Trường 426, tà thần tế bạo. Thạch xuyên tấn an gào thét, coi như là đem lạc tư vương tử giống phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem trong chàng nhìn như chật vật, kỳ thực tổng cũng công không phá được đường sinh, hắn lập tức minh bạch rốt cuộc là là lạ ở chỗ nào. Tiểu tử, người vẫn giấu kín quả thực lực, chính là muốn muốn kéo dài thời gian, có phải hay không? Lạc tư vương tử thần mâu, lộ ra tà ác khí tức. Biết được hắn bị đường sinh đùa nghịch về sau, nội tâm của hắn rất là phẫn nộ. Là thì như thế nào? Đường Sinh nhìn thấy hắn thủ đoạn bị nhìn thấu, dứt khoát cũng thoải mái thừa nhận. Không nghĩ tới cái này Ngọc Như Ý thần khí phòng ngự uy lực lớn như vậy. Đã như vậy, hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho được rồi. Ngươi dám đùa người ta? Rất tốt, ta sẽ nhường cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Vận chuyển tế đàn. Lạc Tư Vương tử lớn tiếng hạ lệnh. Cái kia chín vị pháp tướng cảnh hộ pháp, tuân lệnh về sau, một lần nữa vận chuyển tượng thần tế đàn má bắt đầu, lại lần nữa điên cuồng rút ra lòng đất linh mạch bổn nguyên chi lực. Một cổ cực kỳ cuồng bạo khí thức, tràn ngập tại toàn bộ huyết vệ trong đại trận. Cảm nhận được cái này một tia cuồng bạo khí thức, bên kia Thảo Trĩ Bồi cùng Nguyên Thủy Hiên, sắc mặt đột nhiên thốt nhiên đại biến bắt đầu. Lạc Tư Vương Tử, người muốn làm gì? Thảo Trĩ Bồi tức giận chất vấn. Với tư cách thần giam điện xứ giả cùng Tà Tu chiến đấu nhiều năm như vậy, hắn năm đó minh bạch đem làm xuất hiện loại này cuồng bạo khí thức đại biểu cho cái gì? Vậy đại biểu cho, có tả Tu muốn vận chuyển bí pháp đến từ bạo ba người các ngươi phế vật đã cho các ngươi cơ hội, có thể các ngươi lại giết không chết tiểu tử này. Đã như vậy, cái kia giữ lại các ngươi có làm được cái gì? Lạc Tư Vương tử dáng tươi cười, dị thường lên khốc. Đường Sinh khuôn mặt cũng thay đổi. Nhưng hắn là hưởng qua Tà Tu tự bạo huy lực. Một cái huyền hồn cảnh Tà Tu tự bạo, khả dĩ lập tức buộc phát ra pháp tướng cảnh cấp bậc uy lực đến. Nếu là pháp tướng cảnh Tà Tu tự bạo, chỉ sợ lập tức uy lực, tuyệt đối là khả dĩ đạt tới đạp thiên cảnh. Mà hôm nay, Lạc Tư Vương tử cái kia có pháp tướng cảnh thân thể công kích huy lực, vốn thì đến được hợp nhất cảnh cấp bậc rồi, lại tự bạo, huy lực này tuyệt đối khả dĩ siêu việt đạp thiên cảnh. Các ngươi còn không trốn sao. Đường sinh đối với Thảo Chi Bồi, Nguyên Thủy Hiên cùng Thạch Xuyên Tấn An ba người quát. Ba người liếm nhau, do dự một chút. Trốn. Thảo Chi Bồi đều là quát. Nguyên bản, thần giam điện cũng có thể trực tiếp đem thần giam sứ người tại trong vòng ngàn dặm ở trong, trực tiếp chuyển tống về thần giam điện. Nhưng một khắc, bọn hắn phát hiện Cái này truyền tống hư không cũng đã bị Lạc Tư Vương tử phong tỏa. Tại nơi này lập tức, hắn hiểu được rồi, cái này Lạc Tư Vương tử là muốn đưa bọn chúng cũng cùng một chỗ giết. Thật tác độc, thần tác độc, Tà thần tế bạo. Và anh, Lạc Tư Vương tử lạnh lùng hạ lệnh. "Nguyên Lai, trước đây trước đường sinh cùng Thảo Chí Bồi, Nguyên Thủy Hiên, Thạch Xuyên Tấn An ba người trong chiến đấu, Lạc Tư Vương tử cũng đã làm chuẩn bị ở sau, âm thầm đã làm xong Tà thần tế bạo phát thi pháp chuẩn bị." Nhìn như Đường Sinh tại kéo dài thời gian, Hắn làm sao cũng không phải tại kéo dài thời gian. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, cái kia 9 cái Tà linh tế đàn nội, bên trong 9 cái pháp tướng cảnh cấp bậc hộ pháp, ngay ngắn hướng vận chuyển Tà thần tế bạo phát bí pháp. Pháp tướng cảnh ta tu, Tà linh tế biến về sau, khả dĩ đạt tới sinh tử cảnh cấp bậc. Sinh tử cảnh cấp bậc lại tự bạo, huy lực khả dĩ đạt tới đạp thiên cảnh cấp bậc, nếu như hơn nữa 9 cái tế đàn Tà thần tế bạo phát tăng thêm, cái này uy lực. Chỉ sợ là thần vị cảnh thần linh đến nơi đây, không chết cũng lột một tầng da dầm dầm dầm. Liên tiếp 9 tiếng nổ, xé rách toàn bộ thiên địa 9 cổ có thể làm cho thần vị cảnh thần linh lột một tầng ra năng lượng, thế biến mà ra, tại tự bạo thời điểm, mơ hồ nối thành một mảnh, bố trí thành một cái tự bạo trận thế. Hướng phía chính giữa đường sinh, như là biển gầm giống như mãnh liệt mà đến. Tại tự bạo trận thế ra chi xuống, 9 chỗ tự bạo uy lực hợp thành nhất thể, như là 9 vị thần vị cảnh thần linh một kích dung hợp lại với nhau. Thiên địa phản phất đều vỡ ra đến. Toàn bộ Viêm Kiếm Sơn mạch Viêm Kiếm Chu Ma thần trận, tại này cổ khủng bố tự bạo huy lực phía dưới, như là bọt biển giống như nghiền nát ra. Sơn mạch đều san thành đất bằng. Không a. Thảo chi bồi, Nguyên Thủy Hiên cùng Thạch Xuyên Tấn An cùng teo lên gào thét. Trong một khủng bố tự bạo huy lực phía dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy mình chính là một mực con sâu cái kiến, giờ phút này đối mặt núi chi sụp đổ, trong nội tâm sinh ra một loại không thể nào phản kháng ảo giác. Thạch Xuyên Tấn An bị cái này cổ kinh khủng năng lượng mang tất cả Thân thể năng lượng phòng ngự cháo, lập tức tiêu phá vỡ, ngay sau đó nhục thể của hắn thần hồn mất đi ra. Thạch xuyên tấn An, chết. Thảo chi bồi cùng Nguyên Thủy Hiên khá tốt chút ít, thân là thần giới gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, trên người của bọn hắn đều có chút bảo vệ tính mạng đích thủ đoạn. Giờ phút này, ngay ngắn hướng kích phát, hai người hình thành một cái âm dương phòng thủ trận thế. Tại đây khủng bố năng lượng mang tất cả ở bên trong, bọn hắn giữ vững được mấy hơi thở. Thế nhưng chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Cái này tự bạo chiều dân nguy lực, quá mức khủng bố rồi, bao phủ ở trong đó, đào thoát không được lúc, bên trong năng lượng tới tới lui lui xé nát. Bọn hắn đem hết thủ đoạn, cuối cùng nhất cũng khó thoát khỏi cái chết. Thảo trĩ bổi cùng Nguyên Thủy Hiên, chết. Không tốt. Đối mặt cái này chín cái tế đàn tự bạo công kích, đường sinh sắc mặt đại biến bên trong, hắn ở đâu còn dám ẩn tàng. Cho ta phòng ngự. Hắn bất chấp rất nhiều rồi, trong cơ thể Long Quy buồn nguyên ngay tiếp theo linh dịch, một kêu ý thức hướng ngọc như ý ở bên trong chú ý Không hổ là tạo hóa thần khí. Lơ lửng tại Đường Sinh đỉnh đầu ngọc Như Ý, tại một hồi thanh mang lập loè tầm đó, tại Đường Sinh thân thể chung quanh, hình thành một cái màu thiên thanh ngọc Như Ý pháp tướng. Tại đây ngọc Như Ý pháp tướng ba lô bao khỏa phía dưới, Đường Sinh có một loại thoát ly cái này phương hư không ảo giác. Cái này khủng bố tự bạo năng lượng, theo bên cạnh của hắn mảnh liệt mà qua, lại không thêm chi cho hắn thân thể. Cái này, Đường Sinh trợn tròn mắt. Cái này ngọc Như Ý thần khí, cũng quá thần kỳ. Rõ ràng một chút cũng tổn thương không đến hắn. Hoàn Mỹ ngăn cản ra rồi. Tại đây màu thiên thanh ngọc như ý pháp tướng ở bên trong, một loại tạo hóa áo nghĩa, tràn ngập mà ra. Đường sinh còn không biết như vậy áo nghĩa gọi là tạo hóa áo nghĩa, phúc trí tâm linh, hắn tranh thủ thời gian bắt lấy cơ hội này, tìm hiểu bắt đầu. Lạc tư vương tử đã sớm thối lui đến tự bạo năng lượng bên ngoài. Như thế cùng bạo tự bạo năng lượng, đã tương đương với thần vị cảnh trung kỳ thần linh một kích toàn lực. Lạc tư vương tử này là thân thể chỉ có pháp tướng cảnh, cho nên, hắn cũng khống chế không được như vậy tà linh tế biến thành lực lượng. Nếu như hắn thân ở vào trong đó, này là thân thể cũng phấn thân toái cốt. Lực lượng như vậy, tiểu tử này, có lẽ chết đi à? Lạc tư vương tử gắt gao chầm chầm vào tự bạo trung ương, đáng tiếc, hắn thần nghiệm cũng phúc giò xét không đi vào, cũng không biết bên trong đường sinh tình huống đến cùng như thế nào. Hắn chỉ có thể đủ ở chỗ này chờ kết quả. Vì giết ngươi... Buồn vương tử một hơi lại để cho 9 vị Pháp tướng cảnh hộ Pháp tự bạo, người coi như là bị chết đáng giá. Lạc tư vương tử âm thầm nghĩ đến, bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Bị hắn giết chết một vị, tu, tập luân hồi chi tử cùng tạo hóa chi tử tại một thân tuyệt thế thiên tài, phần này vinh quang, nói ra, tại huyết ngược tà thần một đám sư huynh đệ bên trong, cũng đủ để tự ngạo. Kẻ này là bị ta chém giết, chém giết hắn về sau, trên người hắn một bộ phận đại cơ duyên, đại khí vợ, thiên mệnh mấy cũng đã bị ta cướp đoạn. Ta có cái này bộ phận đại cơ duyên, đại khí vận, thiên mệnh mấy, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, tại phần đông sư huynh đệ ở bên trong chỗ hết tài năng, thậm chí là đặt tới sư tôn thành tiểu. Nghĩ đến chỗ này, lạc tư vương tử gắt gao siết chặt lấy 5 đấm. chương 427, Thạch Xuyên Thiên Kiền. Thần giới, huyết dương biển cả, một chỗ độc phủ. Thạch Xuyên Thiên Kiền ngồi xếp bằng không sai, tham gia, xâm, ngộ huyền áo. Tu hành, trước phân tôi thể thập trọng, sau đó là nhân, địa. Thiên Tăng Cảnh. hắn lên, thì là Linh Đăng Cảnh, Huyền Hồn Cảnh, Hợp Thể Cảnh. Lại hướng lên, thì là Pháp Tướng Cảnh, Sinh Tử Cảnh, Đạp Thiên Cảnh. Đạp Thiên Cảnh phía trên, tựu là Thần Linh Cảnh Giới. Có tầng 3, theo thứ tự là thân Vị Cảnh, Thần Đăng Cảnh, Thần Huyền Cảnh. Hôm nay Thạch Xuyên Thiên Kiền Tu Vi, tự ở vào Thần Huyền Cảnh Đại Viên Mãn Đình Phong, tùy thời khả dĩ đột phá tình trạng. Thân là Thiên Tuyển Tri Tử. Tu hành một vạn nhiều năm một điểm cũng đã đạt tới thần huyền cảnh đại viên mãn đỉnh phong, có thể nói, cái này tu hành tốc độ, cho dù là tại thiên tuyển chi tử ở bên trong, đều thuộc về nhanh đến. Thế nhưng mà, hắn còn chưa đủ. Bởi vì, hắn đã tại thần huyền cảnh đại viên mãn đỉnh phong, dừng lại hơn 2000 năm. Đối với mặt khác thần linh mà nói, tại một cái cảnh giới lên, đừng nói dừng lại hơn 2000 năm rồi, coi như là dừng lại hơn 2 và năm, đó cũng là bình thường. Nhưng đối với Thạch Xuyên Thiên mà nói, Cái kia chính là lớn lên. Tu vi của ta, đã đạt đến một cái bình cảnh, khổ tu tìm hiểu, dĩ nhiên không cách nào đột phá. Gần đây luôn tâm thần có chút không tập trung, cảm giác, cảm thấy có cái gì nhân quả kiếp số muốn tới. Tu vi của ta cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá, có lẽ đi theo nhân quả kiếp số có quan hệ. Thạch xuyên thiên kiền thân là thiên tuyển tri tử, tụ, tập đại cơ duyên, đại khí vận thiên mệnh mấy tại một thân, trong cuộc đời này, từng có vô số cơ duyên hắn cũng hiểu được một ít suy tính bản thân hỏa phúc nhân quả kiếp số thuật pháp. Dĩ vãng hắn tổng có thể thông qua loại này suy diễn thuật pháp, tìm được bản thân nhân quả kiếp số một tia dấu vết để lại. Thế nhưng mà lần này, hắn xác thực không hề thu hoạch. Mà thôi mà thôi, không cưỡng cầu được. Suy diễn không xuất ra, hắn cũng kiểu không đi suy tính. Hắn muốn xuất quan, bốn phía du lịch một phen. Nhưng mà, vừa lúc đó, thần sắc hắn dùng mình, sắc mặt rét lạnh, trong con ngươi nổi lên sắc ý. Là ai to gan như vậy dám đã diệt ta tại hạ giới huyết mạch căn cơ viêm kiếm đạo tông bị diệt ở tại thần giới thạch xuyên thiên Kiiền lập tức cảm ứng được bởi vì hắn tại viêm kiếm đạo tông nội lưu lại ấn ký càng tại đồ nhi thạch xuyên tấn An trên người đã lưu lại rồi một tia ngủ say thần nghiệm cho nên Thạch xuyên tấn an chết hắn cũng cảm giác được dám diệt ta căn cơ đoạn ta nói thống tàn sát ta huyết mạch thù này bất cộng đá thiên vô luận là ai ta thạch Xuyên thiên Kiiền tất nhiên muốn ăn miếng trả miếng nợ máu trả bằng máu. Thạch Xuyên Tiên kiên sát khí ngập trời quát. Tại chín cái tế đàn hủy diệt phía dưới, liền viêm kiếm sơn mạch đều san thành bình địa, hướng chi là viêm kiếm đạo tông đệ tử khác. Giờ khắc này, sở hữu tất cả vẫn còn trong tông môn Viêm kiếm đạo tông trưởng lao đệ tử, cũng đều lập tức chết đi. Viêm kiếm đạo tông, diệt. Đường Sinh thấy được một màn này, trong nội tâm thở dài. Hắn không có đi tàn sát Viêm kiếm đạo tông, có thể Viêm kiếm đạo tông cũng bản thân đã diệt. Còn thừa lại cái kia Thạch Xuyên Tiên kiên rồi. Đường sinh nghĩ tới đây, trong con ngươi cựu hận chi sắc, cũng thời gian dần trôi qua kiên định bắt đầu. Đó cũng không phải là thần giới bình thường thần linh, mà là thiên tuyển chi tử thần linh, hắn muốn muốn báo thủ, còn có rất trường một đoạn đường phải đi. Ồ, đó là cái gì? Nhưng mà, với lúc đó, hắn cảm nhận được tại viêm kiếm sơn mạch ở chỗ sâu trong, cái kia mơ hồ là thái thượng trưởng lão điện địa phương, một cổ tràn đầy sát ý khí tức, đột nhiên sinh ra đời. Đăng nhập để đở cờ chuyện. Tại bạo tạc nổ tung bên ngoài, lạc tư vương tử cũng cảm nhận được. Cái đó đúng. Cái nào ra hỏa thần nghiệm hàng lâm. Lạc tư vương tử cũng ngần người. Viêm kiếm đạo tông đã diệt, lập tức, hết thể tất cả đều muốn trong một khủng bố tự bạo năng lượng ở bên trong bị phá hủy. Nhưng lại tại cái lúc này, tại thái thượng trưởng lao điện trước chính là cái kia thạch xuyên thiên kiền tượng thần, giờ phút này lại nổi lên thần mang. Cái này tượng thần, vạn năm đến, ngày đêm thừa nhận lấy toàn bộ viêm kiếm đạo tông trưởng lao đệ tử đám bọn chúng tế Bái Phương khói chi lực ngưng tụ, cũng sớm đã sinh linh. Bên trong càng là đang ngủ say một đám thạch xuyên thiên kiển khi còn sống lưu lại thần niệm. Giờ phút này viêm kiếm đạo tông hủy diệt, vừa vặn gây ra cái này, một đám thần niệm thức tỉnh, đã luyện hóa được toàn bộ tự thần. Oan. Ở giữa thiên địa quần quật hủy diệt bổn nguyên mang tất cả đến nơi đây, toàn bộ thái thượng trưởng lao điện đều hóa thành một mịn, chỉ có cái này tự thần, theo năng lượng trong cuồng chiều mở mắt ra. Tại hắn mở mắt ra lập tức, một cổ mênh ngông thần uy gột giữa mà ra. Đem mánh liệt năng lượng hướng phía thân thể của hắn hai đầu, một phân thành hai. Hắn lệnh như băng thần mâu, lập tức tập trung tại năng lượng chiều dâng bên ngoài Lạc Tư Vương Tử. Lạc Tư lão Nhân, nguyên lai là người tại hạ giới diệt ta căn cơ chính thống đạo nho. Thạch Xuyên Thiên Kiển mang theo khôn cùng lửa giận cùng sắc ý, hàng lâm mà xuống. Thạch Xuyên Thiên Kiển, nguyên lai là người cái này tiểu nhi. Lạc Tư Vương Tử chứng kiến Thạch Xuyên Thiên Kiển, cũng không sợ sợ. Ở tại thần giới ở bên trong, hắn bản tôn chân thân cũng đi theo Thạch Xuyên thiên Kiền đồng dạng cảnh giới, đều là thần huyền cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Ngươi dám tại hạ giới diệt ta nói thống, tàn sát tộc của ta bầy. Ở tại thần giới ở bên trong, ta cũng đi tàn sát ngươi toàn tộc. Ăn miếng trả miếng, giết huyết hoan huyết. Thạch Xuyên Tiên Kiền lớn tiếng quát, thần uy mêng ngông quần quẫn cuối cùng. Ha ha, ngươi nếu dám tới huyết vực ma giới, ta tùy thời hoang nên ngươi tới đổ sát ta toàn tộc. Lạc Tư Vương tử khinh thường nở nụ cười. Đi cho đi. Thạch Xuyên Tiên Kiền không thể chịu đựng được Lạc Tư Vương tử lần này trào phúng khiêu khích, ra tay đuổi giết mà ra. Lạc Tư Vương tử như mày. Giờ phút này, hắn còn không có có xác định Đường Sinh tiểu tử kia đến cùng chết có hay không, không nghĩ tới, nửa đường lại giết đi ra cái này Thạch Xuyên Tiên Kiền. Cũng không có biện pháp, hắn đành phải kiên trì, cùng Thạch Xuyên thiên Kiền tượng thần phân thân chiến. Mà bắt đầu. Lần này tử, dĩ nhiên là Thạch Xuyên Tiên Kiền chiếm cứ thượng phòng, đè nặng Lạc Tư Vương tử đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Phải biết rằng, Thạch Xuyên Thiên Kiền thân thể, chỉ là một cấu ngọc tượng pháp bảo mà thôi, chỉ sợ liền hợp nhất dài cũng chưa tới. Nói cách khác, Thạch Xuyên Thiên Kiền dùng một cái huyền hồn cảnh đại viên mãn pháp bảo thân hình, đánh cho dùng một cái pháp tướng cảnh thân thể Lạc Tư Vương Tử không hề có lực hoàn thủ. Ngươi, Lạc Tư Vương Tử cũng là kinh hãi, không nghĩ tới, cái này Thạch Xuyên Thiên Kiền thực lực, thật không ngờ chi khủng bố. Hán tuy nhiên cùng Thạch Xuyên Thiên Kiền cùng một cái cảnh giới, nhưng là, cùng một cái cảnh giới Sức chiến đấu cũng chia đủ loại khác biệt. Tiêu giống với có huyền hồn cảnh tu sĩ, chỉ là bình thường huyền hồn cảnh, có huyền hồn cảnh tu sĩ, nhưng có thể hướng đường sinh như vậy biến thái, khả dĩ vượt cấp khiêu chiến. Mà Lạc Tư Vương tử tắc thì thuộc về thần huyền cảnh đại viên mãn ở bên trong bình thường thần linh, nhưng này Thạch Xuyên Thiên kiền với tư cách thiên tuyển tri tử, không thể nghi ngờ thuộc về thần huyền cảnh ở bên trong khả dĩ vượt cấp khiêu chiến cái chủng loại kia. Giờ khắc này, tại năng lượng trong cuồng triều đường sinh cũng nghe đã đến Lạc Tư Vương tử cùng Thạch Xuyên Thiên Kiền đối thoại. Thạch Xuyên Thiên Kiền nguyên lai là hắn phụ xuống. Đường Sinh con người, nổi lên cực độ cừu hận sắc ý. Bất quá, hắn vẫn có thể đủ rất tốt tỉnh táo cùng khắc chế xuống. Rất hiển nhiên, tại năng lượng chiều dâng che dấu xuống, cái kia Thạch Xuyên Thiên Kiền cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Chỉ là một cỗ ngọc tượng thân hình, lại có thể phát huy khủng bố như thế sức chiến đấu, rõ ràng đánh cho Lạc Tư Vương tử pháp tướng cảnh thân hình không hề có lực hoàn thủ. Một văn năm Ta cùng hắn tranh lệnh, thật là quá lớn. Đường sinh cũng không có bị cửu hận làm cho hôn mê ý nghĩ. Hắn siết chặt lấy 5 đấm. Cường đại như vậy cựu nhân, trái lại, càng thêm kích phát nội tâm của hắn muốn thu hoạch lực lượng cường đại dục vọng. chương 428, cựu nhân nhìn nhau. So với việc chỉ tu đi hơn 1 vạn năm thạch xuyên thiên kiển, lạc tư vương tử xem như uy tín lâu năm thần huyền thần linh rồi, hắn tu luyện 20 vạn nhiều năm. Thật không nghĩ đến, chính thức giao thủ thời điểm, dĩ nhiên là như thế một bộ hoàn cảnh Không không. Hắn cực độ không cam lòng. Hắn hao phí lớn như vậy tâm lực cùng một cái giá lớn, chém giết sạch đường sinh, lập tức cái kia tạo hóa thần khí muốn rơi vào trong tay của hắn rồi, vậy mà cái lúc này bị thạch xuyên thiên kiển cho đoạn hồ hả. Hắn phi thường dám khẳng định, một khi thạch xuyên thiên kiển chém giết hắn cái này phân thân, ngay sau đó cũng tất nhiên sẽ phát hiện cái kia kiện tạo hóa thần khí. Chẳng lẽ, đây là số mệnh sao? Hắn cuối cùng là không có cái loại này đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số. Cho dù là giết chết đường sinh, chỗ tốt cũng sẽ biết rơi vào đến trong tay người khác. Chẳng lẽ, đây cũng là thạch xuyên thiên kiền mệnh sao? Kẻ này thân là thiên tuyển tri tử, đi tới đó, đều có chỗ tốt rơi vào trên người của hắn. Cho ta chết. 20 chiêu qua đi, thạch xuyên thiên kiền mang theo lửa giận một quyền, nổ nát lạc tư vương tử pháp tướng thân thể. Còn lại những hợp nhất cảnh đó, huyền hồn cảnh ta tu, cũng đều tại thạch xuyên thiên kiền lửa giận ở bên trong, toàn bộ bị giết chết. toàn bộ thiên địa rốt cục thanh tĩnh xuống. Đột nhiên tầm đó, Thạch Xuyên Tiên kiền tựa hồ cảm nhận được bạo tạc nổ tung năng lượng trong cùng chiều, còn có một đạo ánh mắt tại nhìn xem lấy hắn. Hắn thần mâu dùng mình, lạnh giọng quát, "Ai, đi ra." Không bố tự bạo năng lượng, dần dần thở bình thường lại, sao chịu được so thần vị cảnh thần linh ý lực, dần dần suy yếu đến đạp thiên cảnh cấp bậc. Đường Sinh cũng có thể nương tựa theo lực lượng của mình ổn định thân hình. Luân hồi người. Thạch Xuyên Tiên kiền cảm nhận được đường sinh trên người luân hồi khí tức, ngẩn người. Một cái luân hồi người, sao có thể đủ trong một cuồng bạo trong lúc nổ tung không có chết đây. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn, nhìn về phía đường sinh đỉnh đầu lơ lưỡng ngọc như ý thần khí. Đây là tạo hóa thần khí. Ngươi rõ ràng có một kiện tạo hóa thần khí. Thạch xuyên thiên kiền ngần người, ngay sau đó, trong con ngươi nổi lên vẻ tham lam. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì đường sinh có thể tại như vậy khủng bố trong lúc nổ tung không chết rồi. Đồng thời, hắn cũng đã minh mạch. Vì cái gì Lạc Tư Vương tử như thế huy động nhân lực đến tàn sát hắn Viêm Kiếm đạo tông? Cái kia Lạc Tư Vương tử là tới giết ngươi, có phải hay không?" Thạch Xuyên Thiên kiền quát hỏi. "Đúng vậy." Đường Sinh chịu đựng nội tâm sát ý cùng lửa giận, trầm giọng trả lời. "Thế nhưng mà, hắn dù là ẩn nhận lấy dù cho, cũng trốn không thoát Thạch Xuyên Thiên kiền cảm giác. Nói như vậy, ta Viêm Kiếm đạo tông bị diệt, cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân rồi." Thạch Xuyên Thiên kiền lần nữa hỏi, rất hiển nhiên, ngữ khí của hắn là muốn bới móc Đúng vậy. Đường sinh cũng không phủ nhận. Có thể bởi vì hắn nguyên nhân mà diệt viêm kiếm đạo tông, coi như là có thể xả giận Đường sinh trong nội tâm cũng sẵn khoái. Đem ngươi đỉnh đầu tạo hóa thần khí giao ra đây, viêm kiếm đạo tông bởi vì ngươi mà bị diệt một chuyện, ta khả dị ở chỗ này với ngươi xóa bỏ. Thạch xuyên thiên kiền nói đến nói đi, đây mới là mục đích của hắn. Hắn sở dĩ không có lập tức ra tay chém giết, đó là bởi vì, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Đừng nhìn hắn vừa mới lợi hại như thế có thể chém giết Lạc Tư Vương tử phân thân, có thể tại chém giết Lạc Tư Vương tử phân thân về sau, hắn này là tượng thần lực lượng, cũng tiêu hao được được 7, 8 phần. Còn nữa, Đường Sinh có thể dựa vào cái này tạo hóa thần khí, tại vừa mới như thế cuồng bạo năng lượng trong lúc nổ tung không có chết, đủ để gặp hắn phòng ngự cường đại. Thạch Xuyên Thiên Quyền cũng không có nắm chắc, tại tượng thần còn lại trong sức mạnh, có thể đánh chết Đường Sinh. Thạch Xuyên Thiên Quyền, hơn một phần năm, dù là ngươi đã trở thành cao cao tại thượng thần linh, thực chất bên trong ngươi còn không có biến, hay là thấp như vậy kém cùng vô sỉ. Ngươi rõ ràng tiểu là muốn cướp pháp bảo của ta, làm gì tìm nhiều lý do như vậy cùng lấy cớ. Trực tiếp động tay đến đoạn, không được sao sao. Đường sinh cười lạnh nói, trong con ngươi, mang theo khinh miệt chi sắc. Hơn một và năm, ngươi kiếp trước nhận ra ta. Rốt cuộc là ai? Thạch xuyên thiên kiền nghe xong, ngẩn người. Một một năm hai ba năm trước, nghiết bàn sơn, ngươi có từng nhớ rõ, ngươi bức tử qua một đôi linh đan cảnh đại viên mãn sư Nhảy vào niết bàn sơn ở bên trong tự vận. Đường sinh trực diện lấy thạch xuyên thiên kiển, mỗi chữ mỗi câu nói ra cái này đoạn cứu hận. Hắn rất tỉnh táo, hắn rất khắc chế. Thế nhưng mà, có nên nói hay không ra lời nói này thời điểm, cái kia chấp nghiệm, sắc ý, lửa giận hay là mãnh liệt như là như thủy triều, khó có thể ước chế. Hắn cũng không che che lấp lấp rồi. Muốn báo thủ, hắn muốn đường đường chính trình báo. Hắn muốn nói cho thạch xuyên thiên kiển, hắn đường sinh, giết trở về rồi. Hắn muốn cho Thạch Xuyên Tiên Kiền ở tại thần giới ở bên trong đợi tốt hắn, cho dù là hắn đã mất đi một vạn năm lúc tu luyện ở giữa, hắn cũng sẽ biết thông qua cố gắng của hắn đền bù trở về. Sau đó, giết đến tận thần giới, tự tay cắt lấy ngươi Thạch Xuyên Tiên Kiền đầu lâu, huyết nhuộm chín thiên. 11523 năm. Nghiệt bàn sơn. Nghe thế lời nói, Thạch Xuyên Thiên Kiền toàn thân run lên, phủ đầy bụi trí nhớ, như là như thủy triều bừng lên. Ngay sau đó, hắn điên cuồng cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Đường sinh hỏi. Thì ra là thế. Chắc không được, trong khoảng thời gian này, ta cuối cùng là tâm thần có chút không tập trung, cảm giác, cảm thấy có một cổ nhân quả kiếp số đã tới rồi. Nguyên lai, like, cái này nhân quả kiếp số, là ứng tại trên người của ngươi. Nguyên lai like là ngươi tiểu tử này tại quay phá. Thạch xuyên thiên kiền rốt cuộc hiểu rõ. Ánh mắt của hắn, từ trên xuống dưới đánh giá đường sinh, một vòng kiên kỵ chi sắc nổi lên, ta không phải không thừa nhận, ngươi ở kiếp này luân hồi, thật đúng là có như vậy mấy lần. Rõ ràng, tụ, tập tạo hóa chi tử cùng luân hồi chi tử tại một thân. Nhưng, thì tính sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ nhượng cho ngươi lớn lên sao? Những người khác giết ngươi, có lẽ rất khó. Có thể ta là thiên tuyển chi tử, bổn sự tiểu là đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số tại một thân, giết ngươi, dễ dàng. Vậy ta chở ngươi tới giết. Đường sinh lạnh lùng nói. Cho ta chết. Thạch xuyên thiên kiển, đột nhiên đánh lén ra tay. Hắn nói nhiều như vậy bất quá là muốn chuyển di đường sinh chú ý lực, đồng thời tại tích xúc một kích trí mạng công kích. Một bước bước ra, hắn đã đi tới đường sinh trước mặt, một trường hướng phía đường sinh mặt oanh khứ. Hèn hạ. Ngươi chém giết lạc tư vương tử, tại hắn trên người tiêu hao nhiều như vậy, trên người còn có mấy phần buồn nguyên lực lượng. Bất quá, ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta giết lạc tư vương tử, nếu không, ta thoát thân còn muốn phí một phen tay chân. Đường sinh lạnh lùng kinh thường. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách vận chuyển Hắn dự phán quyết Thạch Xuyên Thiên Kiền một trường này quy tích, trốn tránh ra. Kiếp trước cứu hận, kéo dài kiếp nẩy. Thần giới Thiên Tuyển chi tử thần linh thì như thế nào? Hắn Đường Sinh cũng là khả dĩ chống lại. Có chút buồn sự, bất quá, ngươi lên trở thành. Thạch Xuyên Thiên Kiền cười lạnh. Cái kia một trường, chỉ là đánh nghi binh, chính thức sát chiêu, chính là tự bạo. Hắn biết nói, hắn công kích như vậy, chỉ sợ văn không phá đường sinh tạo hóa thần khí phòng ngự. Hắn có thể sử xuất lớn nhất sát chiêu. Cái kia chính là tự bạo cái này tượng thần. Vâng, khoảng cách gần, một cổ có thể so với thần vị cảnh hậu kỳ cường giảm một kích toàn lực công kích. Vâng, tại đường sinh ngọc như y pháp tướng năng lượng phòng ngự cháu thượng. mãnh liệt bao trùm. Luận uy thế, tuy nhiên không bằng vừa mới lạc tư vương tử chín cái tế đàn tà linh tế biến như vậy thanh thế mênh ngông quần quận. Nhưng là, luận uy lực, vừa xa, hơn nữa ngưng mà không tiêu tan, chính yếu nhất, hay là cái này cổ tự bảo vệ mình chi lực, đã bị thạch xuyên thiên kiền chế trực tiếp bao trùm đường sinh, lại để cho sở hữu tất cả tự bạo huy lực đều hành tạc tại đường sinh phòng ngự cháo thượng. Chương 429, sắc ý ngập trời. Đường sinh sắc mặt cũng đại biến. Rãy rửa không được, chỉ có thể đủ tử thủ. Hán Ngọc Như y pháp tướng dao động, ngăn cản cái này khủng bố năng lượng hành kích. Cùng lúc đó, Hán Vội vàng đem đại bộ phận hành kích năng lượng, hướng cổ quái 12 trong kinh mạch dẫn động, chia sẻ một bộ phận tổn thương. Cái này thạch xuyên thiên kiền tự bạo cùng lạc tư vương tử tự bạo bất động. Lạc Tư Vương tử tự bạo, nhìn như huy thế khôn cùng, kỳ thực tự bạo năng lượng phân tán, bên trong ẩn chứa huyền diệu rất ít rất ít, căn bản tổn thương không đến đường sinh. Nhưng này Thạch Xuyên Thiên kiền tự bạo, tự bạo năng lượng ở bên trong ẩn chứa đại lượng áo nghĩa, phản phất là thi triển một chiêu uy lực cực lớn công kích, trực tiếp tập trung đường sinh, lại có thể công kích tại Ngọc Như Ý pháp tướng thượng. Tại nơi này lập tức, cũng làm cho đường sinh đã minh bạch, cái này Ngọc Như Ý pháp tướng cũng không phải và năng, cũng không phải cái dạng gì cấp bậc công kích, đều có thể bỏ qua mất. Đụng. Ngọc Như ý pháp tướng, nghiền nát ra. Ngay sau đó, cái kia quần cuộn năng lượng, quanh kích tại đường sinh tầng thứ 2 phòng ngự kiếm khí năng lượng phòng ngự cháo thượng. Giữ vững được mấy hơi thở, kiếm khí năng lượng phòng ngự cháo cũng nghiền nát ra. Cũng may, trải qua hai tầng cường đại năng lượng phòng ngự cháo ngăn cách, cái này tự bảo năng lượng đã suy yếu 7, 8 phần, lại phá tan tiểu hỏa phòng ngự cháo lúc, đánh vào đường sinh năng lượng trong cơ thể, đã còn thừa không nhiều lắm. Có thể mặc dù như vậy, cũng đem Đường Sinh đã bị đánh trọng thương. Một đống máu phụt đi ra, Đường Sinh cố nén trong cơ thể loạn thành hôn loạn cuồng bạo khí tức, cưỡng ép lại vận chuyển Ngọc Như Ý thần khí, một tầng Ngọc Như Ý pháp tướng lại lần nữa đem Đường Sinh cho ba lô ba quả. Rõ ràng còn không có chết. Thạch Xuyên Tiên kiền thập phần rung động. Bất quá, tự bạo tượng thần thần thân thể, hắn chỉ còn lại có một đám thần nghiệm hấp hối rồi, đã không cách nào đối với Đường Sinh tiến hành công kích. Về sau, ngươi đều giết không chết ta, hữu đợi đến bị ta giết đi. Đường sinh cố nén thương thế, lạnh giọng nói. Thanh âm không lớn, đều có một phen sát phạt. Tiểu tử, cho cho ngươi hung hăng càng quái. Ngươi cho rằng, ta bản tôn không cách nào hàng lâm xuống, tự không cách nào tiếp tục đuổi giết ngươi rồi. Ngươi chờ xem. Đã biết đạo ngươi còn sống, hay là ta kiếp số nhân quả, ta sẽ không để cho ngươi phát triển đến trong thần giới. Thạch xuyên tiên kiền đã ở này sát y đằng đằng lập nhiều lời thể. Một chiêu này đều không có có thể giết được chết đường sinh, cũng làm cho hắn tại đường sinh trên người. Thấy được cực kỳ cường đại uy hiếp. Để lại ngoan thoại về sau, hắn thần nghiệm cũng không cách nào ở chỗ này trèo trống, tiêu tán tới. Chứng kiến Thạch Xuyên Thiên Kiền thần niệm sau khi biến mất, đường sinh mới nhẹ nhàng thở ra. Phúc! Lại lần nữa một búng máu phu tới. Hắn nhìn như cổ nén, kỳ thực thương thế bên trong cơ thể đã đạt đến nhất định được trình độ, chính là hắn trở thành luân hồi người đến, từ trước tới nay nặng nhất một lần. Nếu như cái này Thạch Xuyên Thiên Kiền lại đến như vậy một chút, hoặc là nói lạc tư vương tử lại lần nữa giết trở về, hắn tất nhiên là không kiên trì nổi được rồi. Cảnh giới của hắn, hay là quá thấp, thực lực của hắn, cùng lạc tư vương tử, thạch xuyên thiên kiền như vậy thần linh so với, hay là quá yếu. Tiểu hỏa, dẫn ta bay ra bạo tạc nổ tung khu vực. Đường sinh nói ra, tại đây phiến bạo tạc nổ tung khu vực ở bên trong, khí tức hỗn loạn, không gian không ổn định, còn không cách nào câu thông luân hồi địa linh. Vâng, lão đại. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian đi làm. Mang theo đường sinh rất nhanh bay khỏi dần dần dẹp loạn bạo tạc nổ tung không gian. Đợi bay ra vạn rắm bên ngoài, tại đây không gian mới dần dần vững vàng. Ta phải đi về. Đường sinh không chút do dự bóp nát trong thức hải luân hồi truyền tống phủ. Truyền tống phủ nghiến nát, tản mát ra một cổ luân hồi chi lực, đem đường sinh bao vây lấy. Sau đó lại xuất hiện thời điểm, đường sinh đã đến một mảnh có luân hồi ý chí mở đi ra độc lập huyết sắc trong hư không. Người đã về tới luân hồi điện hư không bị diện. Phải chăng cần tiêu hao 130 điểm trung cấp chiến huấn điểm, lại để cho luân hồi điện giúp ngươi chữa thương." Luân hồi điện linh thanh âm, tại đường sinh trong thức hải vang lên. Cái này âm thanh lạnh như băng, giờ phút này tại đường sinh trong thức hải nghe xong, là như vậy quen thuộc cùng ôn hòa. "Như thế nào mắc như vậy?" Đường Sinh hỏi, một bộ rất có cỏ kẻ mặc cả xu thế. "130 trung cấp chiến huấn điểm, cái kia chính là 130000 sơ cấp chiến huấn điểm rồi." Hắn nhớ rõ, lần trước theo Quý Lôi tiểu thiên thế giới trở về, Hắn cũng là bị trọng thương, có thể cái kia trị liệu phí chỉ là hao tốn 3000 sơ cấp chiến huân điểm mà thôi. Tu vi càng cao, thực lực vượt cường, khôi phục bắt đầu cần thiết tiêu hao bổn nguyên càng nhiều. Ngươi cũng có thể không tuyển chọn lại để cho luân hồi điện giúp ngươi trị liệu. Luân hồi điện linh thanh âm, không mang theo một tia cảm tình. Trị liệu. Đường Sinh âm thầm khó chịu luân hồi điện linh bộ dạng này cao lạnh dạng quá gì, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, hắn cắn răng một cái, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn lại để cho hắn trị liệu. Ngay tại lời nói rơi xuống chi tế, trung quanh luân hồi hư không, bắt đầu khởi động ra một cổ tinh thuần luân hồi bổn nguyên, bên trong ẩn chứa một cổ thần bí khó lường thần uy cùng huyền ảo, mang theo đường sinh khó có thể lý giải thần tính, bao trùm đường sinh. Ngay sau đó, Đường Sinh tiểu cảm nhận được hắn thân thể thương thế, mắt thường thấy được khôi phục bắt đầu. Cái kia trong cơ thể cùng bạo tự bạo lực lượng, tại này cổ luân hồi bổn nguyên chi lực trước mặt, lập tức tan rã. Chỉ chốc lát sau, Đường Sinh thân thể tiểu triệt để khôi phục lại. Hơn nữa Tại này cổ thần bí khó lường luân hồi bổn nguyên thoải mái xuống, mơ hổ còn có điều tăng cường. Có thể làm cho ta lập tức thương thế khôi phục, cái này 130 trung cấp chiến hân điểm, hoa coi như là đáng giá rồi. Thương thế tốt rồi về sau, đường sinh vẫn cảm thấy đáng giá. Xem trước một chút, lần này luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, ta đến cùng đã nhận được bao nhiêu chiến hân điểm ban thưởng. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh cũng mong đợi. Tại luân hồi chiến ấn ở bên trong, đã có một cổ tin tức, là hắn lần này nhiệm vụ đánh giá ban thưởng tập hợp Ngươi hoàn thành cấp tuyệt cảnh cái khắc binh nhất giai khảo hạch nhiệm vụ, độ hoàn thành đánh giá: Thiên giai cực phẩm. Ngươi đã lấy được 1000 trung cấp chiến huấn điểm. Đặc thù gây ra nhiệm vụ: Ngươi thủ vung viêm kiếm đạo tông luân hồi điện, ngăn cản Lạc Tư Vương tử huyết phệ quân đoàn, chém giết đại lượng Lạc Tư quân đoàn thành viên. Anh dũng diệt địch, biểu hiện ưu dị. Đặc thù gây ra nhiệm vụ độ hoàn thành đánh giá: Thiên giai trung phẩm. Ngươi đã lấy được 4 vạn trung cấp chiến huấn điểm. Đường Sinh xem hết cái này một lớp số liệu, mặt người Binh nhất giai khảo hạch nhiệm vụ ban thưởng, độ hoàn thành như vậy cao, như thế nào ban thưởng ít như vậy? Đường sinh mật người. Cái này đặc thù gây ra ban thưởng, xem như phong phú được rồi. Dù sao, cuối cùng lạc tư vương tử phân thân, cũng không phải là hắn đánh chết, mà là thạch xuyên thiên kiển đánh chết. Còn lại cái kia chút ít, tà ác linh tu đại quân, cũng là thạch xuyên thiên kiển dưới sự phẫn nộ giết chết. Chính thức xem như đường sinh trên đầu đầu người, đại khái tiểu chính là 9 vị pháp tướng cảnh tà tu hộ pháp. Cùng với ngay từ đầu hắn đánh chết những hợp nhất cảnh đó tả tu cường giả. Còn nữa, cuối cùng Viêm Kiếm Đạo Tông bị diệt rồi, chỗ đó luân hồi điện cũng hủy, đây là giảm phần đích hành vi, hắn cũng không có bảo vệ tốt. Thế nhưng mà, cái này binh nhất giai khảo hạch nhiệm vụ, cái quỷ gì a, rõ ràng mới có 1000 trung cấp chiến hơn điểm. Liều chết liều sống, cái này cũng quá thiếu đi a. Đường Sinh tỏ vẻ nghi vấn. Chương 430, ân uy tịnh thi. Đối mặt Đường Sinh nghi vấn, luân hồi điện linh giải thích được rất bình tĩnh. Binh nhất giai khảo hạch nhiệm vụ, nói đúng ra, là thuộc về sơ cấp luân hồi điện khảo hạch nhiệm vụ. Người tại sơ cấp luân hồi điện ở bên trong không có hoàn thành, chỉ có điều đến trung cấp luân hồi điện ở bên trong nhận lấy mà thôi, phần thưởng của nó là dựa theo sơ cấp luân hồi điện khảo hạch ban thưởng đến tính toán. 1.000 trung cấp chiến huân điểm, nếu là ở sơ cấp luân hồi điện ở bên trong kết toán, cái kia chính là 10 vạn sơ cấp chiến huân điểm rồi. Ách! Đường sinh như vậy ngay xong, cũng lý giải đi qua. Vậy làm sao đặc thù gây ra nhiệm vụ ban thưởng như vậy cao? Hắn hỏi. Đặc thù gây ra nhiệm vụ ban thưởng, đó là dựa theo trung cấp luân hồi điện ban thưởng đến tính toán. Luân hồi điện linh giải thích. Nói như vậy, nếu như ta vẫn còn sơ cấp luân hồi điện, cho dù là gặp được đồng dạng tình hình, cái này ban thưởng cũng sẽ không biết như vậy cao. Đường Sinh tựa hồ hiểu rõ ra. Đúng vậy, vô luận là luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, chiến huân quân hàm khảo hạch nhiệm vụ, hay là đặc thù gây ra nhiệm vụ, mỗi một lần nhiệm vụ Mỗi hạng khảo hạch ban thưởng cũng sẽ không vượt qua 10 vạn luân hồi điện Linh kiên nhẫn giải thích 1.000 Trung cấp chiến hơn điểm đổi lại là sơ cấp chiến hơn điểm đúng lúc là 10 vạn nói cách khác của ta đặc thù gây ra nhiệm vụ vô luận độ hoàn thành như thế nào giết bao nhiêu cường địch tại trung cấp luân hồi điện ở bên trong tiếp nhiệm vụ tối đa cũng chỉ có thể đủ đạt được 10 vạn Trung cấp chiến hơn điểm nếu như đổi lại là sơ cấp luân hồi điện ở bên trong tiếp nhiệm vụ vậy chỉ có thể đạt được 10 vạn sơ cấp chiến hơn chọn đường sinh nói ra Đúng vậy. Luân hồi điện linh gật gật đầu. Ta đây tại sơ cấp luân hồi điện ở bên trong không có hưởng thụ hết quyền lợi, tại trung cấp luân hồi điện ở bên trong, có phải hay không khả dĩ được hưởng? Đường sinh tiếp tục hỏi. Hắn còn nhớ kỹ vậy tu luyện điện tu luyện? Đúng vậy. Nhưng là, thuộc về trung cấp luân hồi điện cái kia bộ phận phúc lợi, ngươi còn không có có thông qua trung cấp luân hồi điện chiến hân quân hàm khảo hạch, không cách nào hưởng thụ. Luân hồi điện linh giải quyết việc chung. Cật hỏi xong luân hồi điện linh. Đường sinh một lần nữa trở lại luân hồi tế đàn trong sân rộng. Sau đó trở lại hắn tại thiên nguyên đạo tông thành lập hành cung chung. Hắn vốn là pháp bảo truyền âm cùng đường thế gia bên kia đường anh trấn trao đổi một phen, biết được đường thế gia bên kia, mấy ngày nay hết thể đều bình thường, cũng không có phương nào thế lực chạy đến trêu trọc đường thế gia. Ngay sau đó, hắn truyền âm cho thiên nguyên đạo tông ba đại thế gia láo tổ tông, triệu tập đến gặp. Một đạo khác, tư đồ ưng cùng cung thiên cửu ba người nghe được đường sinh truyền âm về sau, không dám lãnh đạo Tranh thủ thời gian đến đây bái kiến. Bái kiến Đường Sinh tu hữu. Ba người đi vào Đường Sinh hành cùng, không dám lãnh đạo, tranh thủ thời gian hành lễ. Các bậc lễ nghĩa tiểu miễn đi. Lần này ta tiến hành luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, giết không ít tà tu, đạt được rất nhiều thứ. Nơi này có ba cái chữ vật giới chỉ, đều là pháp tướng cảnh cấp bậc, ta đều không dùng được, các ngươi nhìn xem, các ngươi cần dùng đến sao? Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, chém giết thạch xuyên bảo, thạch xuyên tượng cùng với thiên viêm hổ vân chữ vật giới chỉ Hiện ra đến, thạch xuyên bảo cùng thạch xuyên tượng đều là pháp tướng cảnh trung kỳ cứng giả, hơn nữa viêm kiếm đạo tông cũng là kiển hỏa đại thiên thế giới giàu có tông môn, không phải huyền phong tiểu thiên thế giới có thể so sánh với, bọn hắn chữ vật giới chỉ bắt được bảo vật tự nhiên là phong phú. Mà thiên viêm hổ vân thì là thiên viêm gia tộc pháp tướng cảnh cứng giả, sừng sưng không biết đều là vào năm, nội tình hùng hậu, tự nhiên cũng không phải một đạo khác, tư độ ưng, cung thiên cựu bực này pháp tướng cảnh có thể so sánh với. Cái này. Cái này, một đạo khác, tư đồ ưng cùng cung thiên cựu ngẩn người, đều biểu hiện được rất câu nệ. Một cái pháp tướng cảnh cường giả chữ vật giới chỉ, bọn hắn đương nhiên động tâm rồi, cũng không có người dám cầm. Bọn hắn cũng biết, thiên hạ ở đâu có miễn phí cơm trưa. Gọi các ngươi cầm, các ngươi mượn. Trong chữ vật giới chỉ đồ vật, ta còn không có có động đậy, các ngươi ba người, một người chọn một cái ái như thế nào, không nghề mặt ta. Đường sinh con người dùng mình, trấn long chi huy, gột rửa mà ra. một đạo khác Từ độ ưng, cung thiên cửu ba người lập tức sợ hãi, phải biết rằng, trước mắt vị này chủ, thế nhưng mà liền viêm hổ thiên viêm gia tộc cùng kim hùng long gia sinh tử cảnh lao tổ, đều chém giết Chú ơi. Chúng ta cầm, chúng ta cầm. Ba người không dám co vi, sợ nằm ở một cái mất hứng, lúc trước liền đem bọn hắn bóc chết. Bất quá, đem làm ý nghĩ của bọn hắn phúc tham tiến riêng phần mình cầm chữ vật giới chỉ, chứng kiến bên trong bảo vật lúc, con mắt đều là đều sáng. Bên trong tài phú. Đều là bọn hắn đời này thu thập tài phú gấp bội. Bắt người nương tay, ăn người miệng đoạn. Đường sinh tu hữu, mấy ngày nay, chúng ta cũng đã đem gia tộc tại bên ngoài cứng giả, suốt ruột hồi trở lại tông môn. Chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền giết thượng Diêm Thế Gia. Một đạo khác, tư đồ ưng cùng cung thiên cửu tranh thủ thời gian báo cáo tình huống. Nói đến đây, một đạo khác do dự một chút, nói ra, Diêm Thế Gia biết đạo đường sinh tu hữu muốn tiêu diệt gia tộc kia. Trong khoảng thời gian này, hành vi rất là cổ quái Nó đem bên ngoài gia tộc tộc viên, tất cả đều triệu tập hồi gia tộc, đồng thời mở ra gia tộc đại trận, phong bế gia tộc, triệt để bất hòa ngoại nhân vắng lai. Hôm nay, toàn bộ thiên nguyên đạo tông, đã không có bất kỳ một cái diêm thế gia nhân viên. Chúng ta cung thế gia tại diêm thế gia bên trong, cũng bố trí có quân cờ. Chỉ là, diêm thế gia bên trong, liền pháp bảo truyền âm đều không thể truyền tới, chúng ta cũng không biết bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Cung Thiên Cửu cũng nói, Nếu như ngay cả pháp bảo truyền âm đều không thể truyền tới, như vậy chính diện riêng thế gia phong bế gia tộc, thì có điểm kỳ quái. Còn nữa, biết đạo đường sinh muốn tới diệt môn, chính xác nhất cách làm, hẳn là đem gia tộc trọng yếu trưởng lao đệ tử, phân tán đi ra ngoài, mà không phải một hơi triệu tập hội gia tộc. Đây không phải trở lại để cho đường sinh đến thăm đến tận diệt đến sau. A. Nói nói suy đoán của các người A. Đường sinh trong con người lué ra tinh mang. Một đạo khác, tư độ ưng, cung thiên cửu ba người liếc nhau một cái. Tư đồ ưng nói ra, dưới tình huống bình thường, một cái bên trong gia tộc, nếu là xuất hiện một vị tà ác linh tu, vị này tà ác linh tu tất nhiên sẽ ở gia tộc phát triển khác tà ác linh tu tại tộc viên. Địa vị càng cao, hắn phát triển gia tộc thành viên bắt đầu vượt tiện lợi. Diêm thế gia gia diêm sư bá như vậy một vị hợp nhất cảnh tà ác linh tu, đây đã là diêm thế gia trọng yếu nhất đại trưởng Lao. Gia tộc kia bên trong, tất nhiên còn có những thứ khác tà ác linh tu. Nói không chừng. Nói không chừng, còn có cao tầng cấp bậc tà ác linh tu. a Người tiếp tục nói. Đường sinh gật gật đầu. Con thỏ ép, còn có thể cắn người. Húng chi riêng thế gia. Bọn hắn nếu là biết đạo đường sinh tu hữu muốn tới diệt bọn hắn riêng thế gia, lại biết đạo bọn hắn không ngăn cản được, bọn hắn hội làm như thế nào. Trong mắt của ta, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Mà là. Nói đến đây thời điểm, mục đạo khắc dừng lại một chút, trong con người mang theo vài phần kinh hãi, nói ra, mà là. Lựa chọn một phương thế lực lớn đến dựa vào. Tại huyền phong tiểu thiên trong thế giới, hôm nay có thể cùng đường sinh tu hữu đối kháng thế lực, chỉ sợ tiểu. Cũng chỉ còn lại có tà thần che chở. Nói cách khác, riêng thế gia toàn cả gia tộc, cũng có thể đầu phục tà thần đến sao. Đường sinh nói đến đây thời điểm, trong con ngươi sát ý lạnh lạnh bắt đầu. Chương 431, gấp 10 lần gia tốc. Huyền phong tiểu thiên thế giới, đúng là lạc tư vương tử địa bàn. Cái này lạc tư vương tử tại kiền hỏa đại thiên thế giới ở bên trong như thế liệu lĩnh đến đuổi giết đường sinh tại huyền phong tiểu thiên trong thế giới, còn có thể buông tha hắn sao. Có loại khả năng này. Tư đồ ưng điểm đầu đạn. Rất tốt, các ngươi trong khoảng thời gian này, trước mặt thiết cho ta chầm chầm tăng cường riêng thế gia. Đường sinh nói ra, dù sao diệt riêng thế gia, cũng không vội ở nhất thời. Vừa mới theo kiền hỏa đại thiên thế giới luân hồi cuộc chiến trong nhiệm vụ trở về. Theo Lạc Tư Vương tử cùng Thạch Xuyên Thiên Kiền chém giết ở bên trong tìm được đường sống trong chỗ chết. Đường Sinh ý định trước vách tường quản một thời gian ngắn, vững chắc cảnh giới, tiến thêm một bước luyện hóa ngọc như ý thần khí, đồng thời đem tu vi tăng lên đến huyền hồn cảnh đại viên mãn giai đoạn. Hắn tin tưởng, Thạch Xuyên Thiên Kiền tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách đến chu sát hắn. Vâng. Ba người đều ngay ngắn hướng gật đầu. Viêm Hổ Thiên Viêm ra cùng Kim Hùng Long ra bên kia, còn có cái gì động thái sao? Đường sinh tiếp tục hỏi, còn, còn không có có. Một đạo khác thanh âm có chút phát run, rất hiển nhiên, lại để cho bọn hắn đối phó riêng thế ra khả dĩ, thế nhưng mà, lại để cho bọn hắn đối phó viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra loại này cấp bậc, bọn hắn trong nội tâm tiểu nhúc nhát. Bách xương tu hữu bên kia, còn có tin tức. Đường sinh tiếp tục hỏi, còn không có tin tức. Một đạo khác lắt đầu, đường sinh những mày hắn đem chuyện này đặt ở sau đầu, lại hỏi. Mội mội ta tiểu khê tình huống như thế nào? Tiểu khê cô nương tại khảo hạch bí cảnh ở bên trong mới đã hơn một năm, bài danh đã vọt tới top 10, có thể nói là kinh diễm. Xem ra, nàng thông qua bí cảnh khảo hạch cũng không thành vấn đề. Một đạo khắc nói ra, đợi nàng khảo hạch đã xong, ta có lẽ khả dĩ thấy nàng đi hả? Tới trước cái này, đường sinh tâm cũng ấm. Mà bắt đầu, đã hơn một năm không có cách nhìn, hắn thật đúng là tưởng niệm cái tiểu nha đầu kia. Ách! Cái này! Chỉ sợ đường sinh tu hữu còn phải đợi thượng nhất đẳng." Một đạo khác nói ra. "A, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đường sinh hỏi. "Chúng ta Thiên Nguyên Đạo Tông khảo hạch, chỉ có thể đủ xem như sơ cấp khảo hạch. Nếu như tiểu khê tại sơ cấp khảo hạch ở bên trong đạt được thứ nhất, như vậy, nàng sẽ trực tiếp tại bí cảnh ở bên trong, truyền thống đến vạn huyền thánh địa trung cấp bí cảnh ở bên trong, tham gia dự bị khảo hạch tuyển bạn. Chỉ có bị loại bỏ rồi, nàng mới ra đến, nếu không, một mực đều ở lại bí cảnh ở bên trong." Một đạo khắc giải thích. Ách, nếu như tiểu khê một mực đều có thể thông qua khảo hạch, như vậy, ta vẫn không thể thấy nàng hạ. Đường sinh nghe rõ. Đúng vậy. Một đạo khắc gật gật đầu. Được rồi. Giờ khắc này, đường sinh trong nội tâm có chút mâu thuẫn, đã muốn gặp cái nha đầu kia, có thể lại không muốn. Hắn ở chỗ này, giống như này rất cường đại địch nhân, tiểu khê nếu là ở lại bên cạnh hắn, hắn thật có thể đủ bảo toàn tiểu khê sao. Còn nữa, hắn cũng không muốn tiểu khê bị loại bỏ đi ra lại cùng một đạo khác, Tư Đồ Ưng cùng Cung Thiên Cửu ba người Hàn Nguyên hội, Đường Sinh cửu lại để cho ba người bọn họ lui xuống. Hắn quyết định hồi trở lại huyền Mộc Kiếm Tông một chuyến. Vũ Thanh Hạc biết đạo đường Sinh muốn trở về, đã sớm trở ở tông chủ trong điện. Hai người gặp mặt, không cần nhiều lời. Người sư tôn bên kia, Thiên Nguyên Đạo Tông bên kia còn không có tin tức. Đường Sinh nói xong, ánh mắt chằm chằm vào Vũ Thanh Hạc xem. Tại đây có lồi có lõm tuyệt mỹ dáng người phía dưới, Đường Sinh cảm giác, cảm thấy Vũ Thanh Hạc khí tức Tựa hồ cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Ta cũng cảm nhận được. Tiểu hỏa cảm nhận được đường sinh nghĩ cách. Nó lớn tiếng nói. Đường sinh, ngươi nói, ta sư tôn có phải hay không đã xảy ra chuyện. Vũ Thanh Hạc nói đến đây thời điểm, khẩn trưng lên. Sẽ không đâu. Viêm hổ thiên viêm ra người lúc ấy không có tìm đạt được nàng. Chắc hẳn, hiện tại cũng không có không tìm nàng. Bởi vì, bọn hắn sở hữu tất cả chú ý lực, trong khoảng thời gian này đều tại muốn tìm ta báo thù lên. Đường sinh an ủi. Đường Sinh, cảm ơn ngươi." Vũ Thanh Hạc nghe thế, trong mắt đẹp lóe ra ánh náy. "Ha ha, ta và ngươi tầm đó, không nếu khách khí. Đúng rồi, khí tức của ngươi, như thế nào cùng dĩ vãng bất đồng?" Đường Sinh rất ngạc nhiên mà hỏi. Hắn cảm giác, cảm thấy giờ phút này Vũ Thanh Hạc kiếm tu trong hơi thở, tựa hồ nhiều hơn một tia thần tính. "Cái này không phải chuyện đùa. Gần đây, ta tìm hiểu tiền bối lưu lại huyền linh hóa mục, kiếm phụ thương sinh bên trong đích kiếm chữ lúc, chợt có linh ngộ." Từ trong đó đã nhận được một đoạn kiếm tu truyền thừa. Nói đến đây thời điểm, Vũ Thanh Hạc sắc mặt suy sụp tinh thần chi sắc quét qua mà đi, thay vào đó là nói không nên lời hưng phấn chi ý. a chúc mừng. Đường sinh đôi mắt sáng ngời, cười nói. Đáng tiếc ta chỉ tìm hiểu ra lông, chỉ có thể ý hội, không thể nói chuyện, bằng không thì, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi rồi. Vũ Thanh Hạc thẳng ngoác ngoác dừng ở đường sinh, bên trong tình nghĩa, không cần nói cũng biết. ha hà, đây là của ngươi này cơ duyên cho dù chuyển cho ta rồi, ta chưa chắc sẽ tìm hiểu được. Đường Sinh tránh qua, tránh né Vũ Thanh Hạc như vậy lửa nóng ánh mắt. Cái này lại để cho Vũ Thanh Hạc trong nội tâm có chút thất lạc vài phần. Hai người tán gấu, Đường Sinh liền trực tiếp tiến vào Huyền Mộ Kiếm Tông sơ cấp luân hồi điện, ý định bế quan tu luyện. Hắn hôm nay chiến huân quân hàm hay là binh nhất giai, đừng nhìn hắn trung cấp chiến huân điểm có hơn 10 vạn, cũng không có độ giai quân hàm, hắn cũng hưởng thụ không được trung cấp luân hồi điện quyền lợi. Cho nên Hắn dứt khoát cũng không hồi trở lại thiên nguyên đạo tông trung cấp luân hồi điện bế quan, ngay ở chỗ này bế quan được. Cho ta đến một gian gấp 10 lần thời gian phòng tu luyện. Đường sinh đối với luân hồi điện Linh nói ra. Cái gọi là thời gian phòng tu luyện, tự là chỉ tại trong phòng tu luyện tu hành 10 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày. Đây là binh nhất giai mới có thể hưởng thụ phúc lợi. Đương nhiên, tại trung cấp luân hồi điện ở bên trong, còn có 15, gấp 20 thời gian phòng tu luyện. Đáng tiếc, đường sinh không có đội giai quân hàm. Gấp 10 lần thời gian phòng tu luyện, 100 sơ cấp chiến hân điểm một ngày, hơn nữa, người lên đảng binh giai quân hàm, tối đa chỉ có thể đủ mua sắm 10 năm. Luân hồi Điện Linh giải quyết việc chúng nói, vậy mua sắm 10 năm. Đường sinh tài đại khí thô nói, 10 năm, 3.650 ngày, vậy cũng là 3.6.500 sơ cấp chiến hân điểm mà thôi. Đối với bình thường sơ cấp luân hồi người mà nói, đây chính là một số cực lớn chiến hân chọn, có rất ít cam lòng, cho, tốn hao dù sao. Chiến hương điểm khó lợi nhuận, mà thời gian bọn hắn một bò to. Nhưng đối với đường sinh mà nói, hôm nay cựu ra phần đông, hắn không. Nhất thiếu đúng là chiến hương điểm, thiếu nhất, ngược lại là thời gian. Lời nói rơi xuống, đường sinh bị một cổ nhu hòa luân hồi chi lực bao vây lấy, trực tiếp tiến vào đến một cái huyết sắc bí cảnh ở bên trong. Ở chỗ này, thời gian trôi qua là bên ngoài 1 phần mười. Ở chỗ này 10 năm, ở bên ngoài tiểu tương đương với một năm thời gian. Có thể đường sinh không có chút nào cảm giác được. Ngươi cũng muốn hảo hảo luyện hóa trong cơ thể Hỏa chi bản nguyên, tranh thủ sớm ngày đột phá đến sinh tử cảnh, đã hiểu ra chưa?" Đường Sinh đối với tên tiểu tử này nói ra. "Đã biết, lão đại." Tiểu gia Hỏa gật gật đầu. Thất phẩm dị hỏa rất hi hữu, có thể thất phẩm Hỏa chi bản nguyên năng lượng, Đường Sinh vẫn có khâu ít. Đường Sinh bắt đầu chuyên tâm tu luyện, một bên vận chuyển Huyền Vũ thổ tức thuật, bắt đầu hướng phía huyền hồn cảnh trung kỳ đột phá, một bên ý niệm trong đầu đắm chìm tại Ngọc Như Ý thần khí nhận chủ không gian mới được là tiếp tục thăm ngộ cái này tạo hóa thần khí. Chương 432, số mệnh điểm bắt đầu. Thần giới, huyết dương biển cả. Thạch xuyên thiên kiền bản tôn ngồi xếp bằng không sai, toàn thân, bộc phát ra cuồng bạo sát ý. Đáng giận tiểu tử, rõ ràng còn sẽ để cho hắn chạy thoát. Hắn là cái gì đó? Hắn kiếp trước trong mắt ta là một mực con sâu cái kiến, kiếp này luân hồi chuyển thế, trong mắt ta, vẫn là con sâu cái kiến. Rõ ràng còn giống rạc dám khiêu chiến của ta huy ác. Bóp chết như vậy con sâu cái kiến, ta có ngàn vạn loại phương pháp. Hắn sẽ chết. Sẽ chết. Thạch xuyên tiên kiền gầm thét. Cũng không biết như thế nào, hắn vượt gào thét, nội tâm càng phát ra hư không. Tại loại này hư không ở bên trong, mơ hổ có một loại nguy cơ cảm giác. Loại nguy cơ này cảm giác rất huyền diệu, phản phất tự chứng kiến đường sinh nhìn thấy đầu tiên bắt đầu, tự như là một khỏa hạt giống giống như, tại hắn nội tâm mọc rể lấy mầm. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Hơn một vạn năm trước Hắn tuy nhiên là thạch xuyên gia tộc ưu tú thiên tài đệ tử, nhưng là, này thiên phú ngộ tính thực sự không phải là gia tộc cao cấp nhất. Có thể hắn vì cái gì về sau đã trở thành thiên tuyển tri tử, sau đó nhất phi trùng thiên. Kỳ thật, sở hữu tất cả số mệnh, đều là tại hắn đem đường sinh cùng hắn sư tỷ bức nhảy vào Niết Bàn Sơn bắt đầu. Trở về trên đường, hắn ngay tại Niết Bàn Sơn phụ cận, gặp được một kiện thần khí, hơn nữa rất dễ dàng nhận chủ thành công. Từ nay về sau, hắn tu hành thuận phong thủy lên. Các loại đại cơ duyên càng là cuộn cuộn mà đến. Của ta thiên tuyển chi tử đường xá, bắt đầu tại chém giết kẻ này, chẳng lẽ lại, cũng đem rốt cục kẻ này. Một loại đáng sợ ý niệm trong đầu, đột nhiên tại thạch xuyên thiên kiền trong thức hải sinh ra đời. Cái này lại để cho thạch xuyên thiên kiền cả người đều đánh cho dùng mình một cái. Không. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Kẻ này cái gì đó. Hắn cùng ta so được. Giết hắn đi. Giết hắn đi, ta có thể đột phá Dễn ăn đi, ta còn có thể nhất phi trung thiên." Thạch Xuyên Thiên Kiền rất nhanh liền tĩnh táo lại, trong con ngươi sát ý càng phát ra nghiêm nghị. "Thần linh, chính là không cách nào hàng lâm đến hạ giới thế gian." Thế nhưng mà, với tư cách thần huyền cảnh thần linh, lại với tư cách thiên tuyển tri tử, Thạch Xuyên Thiên Kiền ở tại thần giới địa vị rất cao, rất nhiều thần giới gia tộc cũng không dám không nể mặt hắn. Hắn lúc này vận dụng thần giới mạng lưới quan hệ, lại để cho những cái kia thần giới gia tộc giúp hắn rõ xét đường sinh tin tức. Mà thần giới gia tộc Rất nhiều tại hạ giới đều có huyết mạch hương khói kéo dài, có chút dù là không có huyết mạch hương khói kéo dài, cũng đều ra tộc đệ tử tại hạ giới đảm nhiệm thần giam điện sứ giả chức trách. Tiểu tử, ngươi đấu qua được sao? Chỉ cần ta nguyện ý, ta có một vạn loại biện pháp bóp trên ngươi. Nghĩ đến chỗ này, Thạch Xuyên Tiên khẽ miệng, nổi lên một vòng khinh thường trào phúng. Đúng a? Hắn dùng được lấy như vậy sợ hay sao? Tiểu tử kia hôm nay chỉ là huyền hồn cảnh, mà hắn thì là cao cao tại thượng thần huyền cảnh thần linh. Bóp chết tiểu tử kia, còn không dễ dàng. Huyết phệ ma giới, nơi này là huyết phệ linh thần chiếm lĩnh vị diện. Lạc tư vương tử hành cung, tắc thỉ thành lập tại cái vị diện này thượng. Đáng giận thạch xuyên thiên kiển, rõ ràng dám phá hỏng ta chuyện tốt. Lạc tư vương tử bản tôn tại hắn hành cung ở bên trong, giờ phút này cũng tức giận gào thét. Đây chính là tạo hóa thần khí A. Hắn có thể tại đâu đó gặp được, cái kêu ít nhất nói rõ hắn và cái kêu kiện chân thần khí cũng là có chút điểm duyên phận. Dù là hắn cuối cùng nhất không cách nào nhận chủ tạo hóa thần khí trở thành tạo hóa chí tử, vậy hắn cũng có thể đem cái này tạo hóa thần khí cầm lấy đi bán ra, phải biết rằng ở tại thần giới ở bên trong, mỗi một kiện tạo hóa thần khí cũng có thể ra trên trời, đủ để đổi lấy vô số tu luyện tài nguyên. Hắn cầu có đường sinh một vòng khí tức, tranh thủ thời gian vận chuyển bí pháp điều tra lấy. Ồ, tiểu tử này cũng chưa chết. Chẳng lẽ, tại làm sao cường đại tế đàn tế bạo ở bên trong, hắn chẳng những không có chết? nhưng lại tại Thạch Xuyên Thiên Kiền trong tay, đào thoát. Hay là nói, Thạch Xuyên Thiên Kiền đối với tạo hóa thần khí, không có hứng thú, phóng tiểu tử kia đi hả? Lạc Tư Vương Tử ngận người. Không có khả năng. Dù là Thạch Xuyên Thiên Kiền là thiên tuyển tri tử, đối mặt tạo hóa thần khí, hắn cũng không thể không tâm động. Lạc Tư Vương Tử nói ra. Dù sao, thần giam điện truyền nhân cùng tạo hóa thần điện truyền nhân, cũng không xung đột. Thạch Xuyên Thiên Kiền dù là cuối cùng đã trở thành thần giam điện nhân hắn cũng có thể đi tham gia tạo hóa thần điện thảo hạch, trở thành tạo hóa thần điện chuyên nhân. Thân giới, ưu từng có qua như vậy tiền lệ, từng có không ít như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Nhìn xem tiểu tử này, đến cùng có hay không hồi trở lại Thiên Nguyên Đạo Tông. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Tư Vương tử ý niệm trong đầu, tranh thủ thời gian hàng lâm Huyền Phong tiểu thiên thế giới, bắt đầu vận dụng hắn xếp vào tại Thiên Nguyên Đạo Tông nội quân cở, tìm hiểu đường sinh hành tung. Rất nhanh, hắn phải đã đến tình báo, cái kia chính là đường sinh quả nhiên trở về không được nhiều như vậy rồi. Kẻ này phải chết, cái kia kiện tạo hóa thần khí phải là ta Lạc Tư Vương tử. Lạc Tư Vương tử trong nội tâm kiên định nghĩ đến. Hắn tại Huyền Phong Tiểu Thiên trong thế giới bố cục vốn chính là không hoàn thiện. Nhưng lúc này đây, hắn bất cứ giá nào. Hắn muốn tiêu diệt Viêm Kiếm đạo tông, đã diệt luân hồi điện, lại để cho Đường Sinh có chạy đằng trời. Bên ngoài Huyền Phong Tiểu Thiên thế giới thế giới, tại ám chiều maính liệt ở bên trong, bình tĩnh đã qua hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng? Đối với đường sinh mà nói, tại gấp 10 lần trong phòng tu luyện, cái kia chính là 3 năm. Tại đây trong 3 năm, đường sinh Trấn Long truyền thừa đã tu luyện đến Long Nục Thiên Đại Viên Mãn, huyền vũ thổ tức thuật cũng tu luyện đến huyền hồn cảnh Đại Viên Mãn, khoảng cách đột phá đến hợp nhất cảnh, vậy cũng chỉ là chênh lệch một kia hỏa hầu mà thôi. Mà đồ Long kiếm quyết. Phần thứ 2 cũng đạt tới Đại Viên Mãn tình trạng. Tại đây trong 3 năm, đường sinh tiến bộ nhanh hơn, hay là đối với tại Ngọc Như ý kiện thần khí này tìm hiểu. Đường sinh cũng không biết nó là tạo hóa thần khí, cũng không biết tạo hóa thần khí hàng nghĩa. Hắn ngưng luyện ra nhiều hết mức nhận chủ thân ký đến. Dùng hắn hôm nay cảnh giới, đó là không cách nào triệt để nhận chủ một kiện thần khí, hoàn toàn phát huy thần khí vi lực. Chỉ có thể nói là tận lớn nhất khả năng đến nhận chủ, ngưng luyện nhận chủ thân ký. Ý niệm trong đầu khẽ động, một tầng phẳng phất như thực chất ngọc như ý pháp tướng, bao phủ tại đường sinh thân thể chung quanh, lại theo hắn ý niệm trong đầu vận chuyển. Chiếc đệ dung nhập đến kiếm khí của hắn năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong. So với việc ban đầu ở Viêm Kiếm Đạo Tông lúc vừa mới nhận chủ không lưu loát, hôm nay, Đường Sinh khả dĩ lô hỏa thuần thanh giống như vận chuyển cái này ngọc như ý phòng ngự rồi, đem cái này ngọc như ý phòng ngự ở bên trong, tùy ý ra chỉ cho hắn bổn nguyên phòng ngự ở bên trong. Nếu như gặp lại đến Thạch Xuyên Thiên kiền cái chủng loại kia cấp bậc tự bạo, lúc này đây, ta khả dĩ cam đoan hắn lên không được ta một cọng tóc gái. Đường Sinh ngâm thầm ý đến. Bất quá, Vừa nghĩ tới thạch xuyên thiên kiển, đường sinh trong con ngươi là được lửa giận hừng hực thiêu đốt, nội tâm tiểu hiện lên ra vô cùng tiến lên động lực. Hắn thực lực hôm nay, đối lập tại bình thường tu sĩ mà nói, đó là tương đương cường đại rồi. Thế nhưng mà, cùng thạch xuyên thiên kiển vị này thiên tuyển tri tử thần linh đại cựu nhân so sánh với, hắn còn rất yếu, nhỏ yếu giống như một cái con sâu cái kiến. Khá tốt, vô luận là lạc tư vương tử hay là thạch xuyên thiên kiển, bọn hắn bản tôn ở tại thần giới, đều không thể hàng lâm xuống. Cái này lại để cho đường sinh đã có tại hạ giới xúc tích lực lượng cơ hội cùng thở dốc chi cơ. Yên tâm đi, một ngày nào đó, ta đường sinh hội giết đến tận thần giới. Có cựu thoán báo thủ, có thoán phần nàn. Đường sinh đẳng đằng sát khi nói. Nợ máu muốn dùng trả bằng máu. Chương 433, tới trước chịu chết. Tiểu hỏa cảm nhận được đường sinh lão đại nghi cách. Tên tiểu tử này chiến y Đẳng đẳng lớn tiếng nói. Tiểu hỏa cũng muốn cùng đường sinh lão đại cùng một chỗ. Giết đến tận thần giới, huyết nhuộm thần giới Tại đây 3 năm tu hành trong thời gian, tên tiểu tử này cũng rất cố gắng, cuối cùng là đã luyện hóa được đường sinh trong chữ vật giới chỉ sở hữu tất cả thất phẩm đã ngoài hỏa chi bản nguyên. Quả nhiên không phụ đường sinh kỳ vọng, tên tiểu tử này tu vi, đã đột phá pháp tướng dai, đặt đến sinh tử dai nhị phẩm. Bất quá, đặt tới sinh tử dai về sau, thất phẩm, bát phẩm hỏa chi bản nguyên, đối với cái này cái tiểu gia hỏa mà nói, đã không thế nào quen dùng rồi, nó muốn thôn phệ cửu phẩm, thập phẩm hỏa chi bản nguyên mới được Hỏa chi bản nguyên chỉ có thập phẩm, lại hướng lên, ngươi tên tiểu tử này, muốn thôn phệ cái gì cấp bậc. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh nở nụ cười khổ. Đương nhiên là thần hỏa rồi. Tiểu gia hỏa việc đáng làm thì phải làm nói. Hạ giới cũng không có thần hỏa cho người thôn phệ. Đường sinh cưng chiều vướt vẹt tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm rất hiếu kỳ, tên tiểu tử này rốt cuộc là cái gì sinh linh à. Một đường tiến hoa mà đến, nó cơ hồ không có gì tu luyện cảnh giới l chỉ cần cho nó đầy đủ hỏa chi bản nguyên nó có thể một mực không ngừng tiến hóa hơn nữa tu sĩ công pháp Vũký Tuy nhiên không thích hợp nó nhưng là thiên phú của nó ngộ tính cũng đầy đủ cường suy một ra ba bản thân cũng có thể bắt chước lục loại gia thuật pháp đến như nó hỏa Diễm cự nhân kiếm pháp tiểu là bắt chước đường sinh đổ lòng kiếm thuật đến từ chế hoặckhoác tên tiểu từ này rất là hưởng thụ đường sinh vuốt vé hỏa Diễm cái đầu nhỏ ngoan ngoan ghé vào đường sinh trong lòng bàn tay không đến chỗ bay loạn Trấn Long truyền thừa Long nhục thiên tu luyện tới đại viên mãn về sau, đường sinh khả dĩ thử đột phá, tu luyện quyền 3 Long ngân quyển sách. Mà chém giết nhiều như vậy hợp nhất cảnh, pháp tướng cảnh, sinh tử cảnh cứng, giả, đường sinh trong chữ vật giới chỉ dược liệu là đầy đủ phối trí Long gân đan. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bỏ ra vài ngày thời gian, đường sinh đem xuống, ở bên trong, lên, cực tứ phẩm Long Ngân đan, một hơi phối trí đi ra. Bất quá, hắn cũng không có ý định hiện tại đã đột phá cảnh giới Ta tu hành quá là nhanh, còn cần ổn vừa vững. Đường sinh hay là châm đắc trụ khí, bảo trì bình thản. Bất quá, có một vấn đề, cũng sắp trở thành đường sinh trên tu hành vấn đề. Cái kia chính là Trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp vấn đề. Trấn Long truyền thừa, sư tỷ truyền cho hắn, chỉ có top 3 quyển sách, thì ra là Long Nục Thiên Long Bỉ Thiên Long ngân quyển sách, tương đương với tu luyện tới hợp nhất cảnh. Lại hướng lên, sẽ không có công pháp có thể tu luyện. Khi đó, nên làm cái gì bây giờ? Cũng may, ta còn có Huyền Vũ Thổ tức Thuật, khả dĩ tu luyện tới Đạp Thiên cảnh. Đường Sinh em thầm nghĩ đến. Bất quá, nếu như đơn trích tu luyện Huyền Vũ Thổ tức Thuật, như vậy, trong cơ thể hắn Long Quy Bổn Nguyên Hợp Thể, thế tất hội đánh vỡ âm dương dung hợp cân đối. Chỉ một tu luyện công pháp, sẽ sử dụng được đường sinh giới thực lực hàng không chỉ một cái bậc thang. Có lẽ, ta khả dĩ tố bản truy nguyên, đi truy tầm sư tỷ gia tộc đi qua, tìm kiếm trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp manh mối. Như vậy một cái ý nghĩ, hiện hiện tại đường sinh trong thức hải. Đường sinh ra luân hồi điện, truyền âm phát bảo liên lạc viêm kiếm đạo tông Cung Thiên Cửu, Tư Độ ưng, một đạo khắc ba người một phen, hỏi thăm một chút Diêm Thế Gia động thái. Diêm Thế Gia hay là ở vào phong bế trạng thái, bên trong nằm vùng quân cờ tin tức chuyện không đi ra, cho nên, Tư Độ ưng, Cung Thiên Cửu cùng một đạo khắc ba người, cũng không rõ ràng lắm Diêm Thế Gia bên trong, đến cùng tình huống gì. Muốn hay không động tay? Tư đồ ưng truyền âm hỏi. Trước tạm thời không cần động tay. Đường sinh nói ra. Hắn ý định lại bế quan một thời gian ngắn. Chờ hắn sau khi xuất quan. Nếu như Diêm Thế Gia còn không có có động tĩnh Vậy hắn trước hết ra tay là cường A. Cũng không thể. Mỗi lần cũng chờ những người khác động thủ. Hắn mới bị động ứng đối A. Bách Xương tu hữu bên kia sao. Đường sinh một mực quải niệm lấy việc này. Còn không có có tin tức. Tư đồ ứng lắp đầu. Cung thiên cửu do dự trong chốc lát. Đột nhiên một mình truyền âm cho đường sinh. Nói ra. Đường sinh tu hữu, ta được đến một phần tình báo, viêm hổ thiên viêm ra hai vị ra ngoài du lịch sinh tử cảnh lao tổ, hôm nay đã trở về. Viêm hổ thiên viêm gia đang tại vận dụng quan hệ, bí mật liên lạc mặt khác sinh tử cảnh cứng, giả, chỉ sợ, là muốn nhằm vào ngươi có chỗ báo thủ hành động. Bọn hắn muốn tới. Chúng ta bọn hắn đến. Nghe thế tiểu tử, đường sinh khỏe miệng nổi lên một vòng lánh khốc dáng tươi cười. Người không phạm hắn, hắn không phạm nhân. Dùng hắn thực lực hôm nay. Thật đúng là không sợ ngươi cái gì viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng Long ra. Sinh tử cảnh cường giả Hôm nay tiểu hỏa đã đột phá đến sinh tử dai, nó đều có thể đối phó rồi. Lão đại, nếu là những cái kia không có mắt ra hỏa dám lên cửa trêu chọc chúng ta, như vậy, tiểu để cho ta tiểu hỏa ra tay, đưa bọn chúng hết thẻ chém giết. Tiểu ra hỏa lớn tiếng nói, rất là tự tin. Tốt, đến lúc đó, tiểu cho ngươi ra tay. Đường sinh cười nói, đáp ứng. Thỉnh trên báo còn nói. Viêm hổ thiên viêm trong nhà bộ, đã nghĩ cách liên lạc gia tộc bọn họ cái vị kia đạp thiên cảnh lao tổ. Chỉ sợ sau đó không lâu sẽ trở về. Cung thiên cửu nói ra. Ta hiểu được. Cho dù là bọn hắn đạp thiên cảnh lão tổ trở về, ta cũng không sợ. Đường sinh tự tin nói. Hôm nay, thực lực của hắn, thật đúng là không sợ đạp thiên cảnh rồi. Đơn giản cùng ba người này câu thông một phen, đường sinh lại bước chân vào luân hồi điện. Hắn dùng bí pháp tại huyền một kiếm tông hành cung ở bên trong. Ngưng tụ một cỗ thần hồn phân thân. Nếu có khẩn cấp tình huống, này là thần hồn phân thân sẽ gặp đến luân hồi điện thông chi hắn bản tôn. Dù sao, luân hồi điện ở bên trong, bên ngoài truyền âm tin tức không cách nào vào. Hay là tại gấp 10 lần trong phòng tu luyện, đường sinh đối với luân hồi điện Linh nói ra, ta muốn tu luyện điện tiến hành chỉ điểm. Đây cũng là đường sinh cuối cùng bế quan một bộ phận. Hắn muốn cùng tu luyện điện ngưng tụ phục chế thể để chiến đấu. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Điệp ra gấp 10 lần lúc tu luyện ở giữa tiến vào tu luyện điện, tiêu hao chiến huân điểm là bình thường gấp 2. Luân hồi điện linh thanh âm lạnh lùng nhắc nhở lấy. Không có vấn đề. Đường sinh tiểu là tài đại khí thô. Có thể cho ta cái này tiểu khí linh, có thể ngưng tụ một cái phục chế thể đến. Đường sinh thử hỏi. Không thể. Theo tánh mạng góc độ mà nói, nó đã không thể xem như khí linh rồi, mà là linh loại tánh mạng. Nếu không là nó với ngươi còn có một tầng nhận chủ quan hệ. Nó liền tiến vào luân hồi điện tư cách đều không có. Luân hồi điện linh rất trực tiếp cự tuyệt. Không để cho tiểu không để cho. Ta tiểu hỏa mới không có thèm. Trong thức hải tiểu hỏa nghe xong, lập tức có chút tiểu tính tỉnh, lớn tiếng nói. Đối với cái này cái luân hồi điện linh, nó càng phát ra xem không sướng rồi. Tốt rồi, không nên tức giận. Người xem rồi ta tu luyện, sau đó theo của ta trong chiến đấu, lĩnh ngộ chiến đấu áo nghĩa cũng được. Đường sinh an ủi tên tiểu tử này. Rất nhanh. Đường sinh hãy tiến vào đã đến tu luyện điện không gian. Trong như gương huyết sắc mặt đất, thời gian dần qua ngưng tụ ra một cái cùng đường sinh giống như lúc người đi ra, bất đồng duy nhất, người này là huyết phát. Binh nhất giai quân hàm, người khả dĩ ngưng tụ ra ba cái phục chế thể đến. Luân hồi điện linh nói ra. Trước một cái, đường sinh cũng không tham lam. Trong cơ thể Long quy buồn nguyên kích động, đồ Long kiếm khí vận chuyển, bắt đầu đi theo phục chế thể chiến đấu bắt đầu. Hay là cùng lần trước đồng dạng. Đường sinh cũng không có vận dụng kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, dù sao, hắn tới nơi này, thực sự không phải là vì đả bại cái này phục chế thể, mà là muốn tại đi theo phục chế thể trong chiến đấu, vương chắc cảnh giới, lĩnh ngộ tuyệt học, hấp thụ kinh nghiệm. Chương 434, Tàn sát đường liên quân. Đơn giản điểm tôi nói, tại tu luyện trong điện, đường sinh tiểu là đến tìm hai vạn. Giống như lúc cảnh giới, công pháp, chiêu thức, phục chế thể vận chuyển được rượu đến chút xíu, đánh cho đường sinh không hề có lực hoàn thủ Tại đây giao thủ trong quá trình, Đường Sinh lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng. Tại trong thất bại, Hán đối với Trấn Long truyền thừa, Huyền Vũ thổ tức thuật, Đồ lòng kiếm quyết lý giải, cũng nước lên thì thề lên, thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ. Nguyên Lai, like, còn có thể như vậy thanh ngén. Nguyên Lai, like, cái này Đồ Long kiếm khí một kiếm đâm ra, còn có nhiều như vậy biến hóa. Nguyên Lai, like, cái này Trấn Long truyền thừa cùng Huyền Vũ thổ tức thuật dung hợp, còn có thể sinh ra nhiều như vậy vì sao? Đường Sinh triệt để đắm chìm tại trong khi tu luyện, Thiên nguyên đại lục vùng biển, Diêm Thế ra địa bàn. Giờ phút này, trong vòng ngàn dặm đều bị đại trận hình thành biển xương mù phong bế mà bắt đầu, điên đảo không gian, nếu như không hiểu được trong đó áo nghĩa tu sĩ tùy tiện xâm nhập, cho dù là pháp tướng cảnh cấp bậc cứng giả đều cũng bị khốn nhập trong đó. Diêm Thế ra bên trong. To như vậy gia tộc quảng trường, hôm nay đã đã thành lập nên một cái huyết phệ tế đàn, huyết vệ tà thần pho tượng đứng vững trong đó. Diêm Sư Vương với tư cách Diêm Thế gia gia tộc, cũng là tự diêm quy thọ cùng diêm quy thượng sau khi chết, diêm thế gia tối cao tu vì tồn tại. Hắn vốn chính là tà ác linh tu, mà ngay cả năm đó diêm sư bá cũng đều là hắn phát triển mà thành. Tại biết được đường sinh cho đến diệt đường thế gia về sau, hắn cũng triệt để bất cứ giá nào rồi, đem chọn gia tộc, đều chuyển thành huyết phệ tà thần tín đồ. Giám can đảm có phản kháng gia tộc thành viên, hắn đều áp dụng huyết tinh thủ đoạn tiến hành đổ sát. Ngoại chứ ngay từ đầu, còn có người dám nộ không dám nói bên ngoài đến bây giờ Tín ngưỡng tà thần đã lấy được tà thần ban cho lực lượng, tất cả mọi người đã nhận được chỗ tốt, cảm nhận được thực lực tăng cường, đều không có ai có cái gì dị nghị. Tà thần tế biến, khả dĩ khiến cho linh đan cảnh người, thực lực lập tức tăng lên tới huyền hồn cảnh, huyền hồn cảnh người, thực lực khả dĩ lập tức tăng lên tới hợp nhất cảnh. Đây cũng là lực lượng. Dù sao, dù sao cũng là một lần chết, cùng hắn chờ tại đường sinh dưới dâm uy, thiên nguyên đạo tông đám kia lão ra hỏa đem người đến diệt môn còn không bằng bọn hắn hôm nay liền làm tốt phấn khởi phản kháng quyết tâm. Có áp lực mới có động lực. Tại cưu hận lửa giận đốt cháy cùng diệt tộc áp lực song trọng bức bách xuống, diêm sư vương nguyên bản hợp nhất cảnh đại viên mãn tu vi, vậy mà tại đây vài ngày, thành công đột phá đến pháp tướng cảnh. Đột phá đến pháp tướng cảnh, hắn cũng có thể trở thành như diêm quy thọ, diêm quy thượng hai vị này lao tổ đồng dạng cảnh giới, còn nữa, nếu như hắn tà linh tế biến, có thể phát huy ra sinh tử cảnh cấp bậc sức chiến đấu Kẻ này có thể chém giết Thiên Viêm Chí Phong, Long Vũ cung như vậy huyết mạch ra tộc sinh tử cảnh, chỉ sợ ta tà thần tế biến về sau, thực lực như vậy, còn chưa đủ để dùng chém giết kẻ này. Nhưng là, tự bảo vệ mình thực lực, đầy đủ đã có. Diêm sư Vương chịu đựng nội tâm kích động, tranh thủ thời gian đi huyết vệ tế đàn, đi tế bái huyết vệ linh thần. Cảnh giới đột phá về sau, khả dĩ phát ra nổi huyết vệ tà thần ban cho một lớp lực lượng. Ồ, cảnh giới của người đột phá. Diêm sư Vương, làm không tệ. Huyết vệ tà thần trong pho tượng, chuyến đến Lạc Tư Vương tử thanh âm, vị diện này thuộc về hắn thống lĩnh địa bàn. Tham kiến Lạc Tư thần sử. Diêm sư Vương tranh thủ thời gian lễ bái. Ký tựu bản quyền VN. Sau đó không lâu, chúng ta huyết vệ quân đoàn liền muốn chiếm lĩnh toàn bộ Huyền Phong tiểu thiên thế giới. Người dân theo linh toàn cả gia tộc, tại nơi này tiết điểm lên, tất cả đều tín ngưỡng huyết vệ linh thần, có công, phần thưởng. Lạc Tư Vương tử thanh âm, theo tượng thần nội truyền lại mà xuống. Đa Tạ Lạc Tư Thần Sĩ. Diêm Sư Vương đại Hỷ, tiêu cảm nhận được, tại đây tượng thần ở bên trong truyền đến một cổ nồng đậm thần lực buồn nguyên, dung nhập tiến nhục thể của hắn ở bên trong. Tại đây thần lực dũng mãnh vào phía dưới, hắn cảm thấy cả người cảnh giới đều vững chắc. Như thế, rằng có 3 ngày ba đêm, lúc này mới chấm dứt. Giờ phút này Diêm Sư Vương có một loại thiên địa cũng có thể xé nát cường đại cảm giác. Lạc Tư Thần Sử, Thiên Nguyên Đạo Tông Tư Độ ứng, cung thiên cửu, Mục đạo khắc ba cái lao gia chủ. Bọn hắn dùng quy thuận đường sinh kẻ này, cho đến diệt ta diêm thế gia. Kính xin thần sứ cho phép, để cho ta xuất lĩnh diêm thế gia đại quân, tiến đến bị diệt ba cái gia tộc hạ ổ Diêm sư vương đằng đằng sát khi nói. Không nội, không nội. Không giết tắc thì dùng, một giết, thế tất muốn máu chạy thành sông, một cái đều không muốn thả qua. Đường sinh kẻ này thực lực, không phải chuyện đùa, dùng ngươi thực lực hôm nay, còn không đối phó được hắn. Ta đã theo vị diện khác thế giới, điều binh khiển tương tới sẽ có mấy vị sinh tử cảnh cấp bậc đại tương tới chờ bọn hắn đã đến chúng ta tiểu một lần hành động đánh hạ toàn bộ huyền phong tiểu thiên thế giới Lạc tư thần sử nói ra sinh tử cảnh cấp bậc tín đồ tại hạ giới đã là lạc tư thần sử đủ khả năng điều khiển lớn nhất thực lực nhân viên bởi vì một khi tu vi đạt đến đạp thiên cảnh như vậy tín đồ tiểu quy huyết vệ tà thần trực tiếp thống lĩnh trở thành huyết vệ tà thần ký danh đệ tử trên danh nghĩa thế nhưng mà lạc tư thần sử đích sư đệ hắn đã không có quyền điều khiển Vốn, đánh một cái huyền phong tiểu thiên thế giới bực này cấp bậc vị diện, có một hai ba vị pháp tướng cảnh cường giả, là đủ. Căn bản là không cần phải sinh tử cảnh cấp bậc, mà sinh tử cảnh cấp bậc cường giả, đó là dùng để đánh vạn huyền thánh địa, càn hỏa thánh địa cái loại này cấp bậc thế lực. Có thể lạc tư vương tử có tư tâm, vì chém giết đường sinh, hắn coi như là bất cứ giá nào. Cái tiêu kiện tạo hóa thần khí, phải là ta đấy. Lạc tư thần sử khắc khả ít ít ít ít ít, ít nở n Dù là cái kia đường sinh càng lợi hại, hán, tụ, tập toàn bộ huyết vệ quân đoàn lực lượng, còn sợ giết không chết hán sao. Chỉ sợ bị người khác nhanh chân đến trước, đoạt tại hắn trước khi, đem đường sinh tiểu tử kia cho chém giết, đặc biệt là thạch xuyên thiên kiển cái kia thiên tuyển chi tử tiểu nhi. Cái kia phải chờ tới lúc nào? Diêm sư vương có chút chờ đợi không nổi Đợi viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra người động thủ trước. Ta đã nhận được tin tức, cái này hai cái gia tộc đạp thiên cảnh lao tổ, ít ngày nữa sẽ trở về Đến lúc đó, hội đem người đến chém giết đường sinh. Tiểu lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đợi đường sinh tiểu tử kia, giúp chúng ta chu diệt cái này một lớp cường giả, coi như là cho chúng ta chiến lực huyền phong tiểu thiên thế giới đi ra ngoài một đám chướng ngại. Còn nữa, tiểu tử này nếu dám như thế đồ sát, thần giam điện bên kia, cũng sẽ biết không cách nào nhịn được nhịn, đối với hắn ra tay. Nghĩ đến chỗ này, lạc tư vương tử khắc khả ít ít ít ít ít, ít, ít cười ha hả. Hắn biết nói, Viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng Long ra bên kia, đã liên hợp lại, hơn nữa, phát động quan hệ, mời cưng, giả, tạo thành giết đường liên minh. Bất quá, hắn biết đạo đường sinh thực lực. Tựu những người này, ở đâu giết được đường sinh? Đến lúc đó, hôn chiến mà bắt đầu, đem đường sinh dẫn xuất luân hồi điện. Đó chính là bọn họ huyết vệ quân đoàn xuất hiện lúc sau, vừa vặn đến bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Đảo mắt, đã qua hơn 6 tháng. Trong lúc này, thiên nguyên đạo tông bên kia truyền đến một cái tin tức tốt Cái kia chính là tiểu khê thiên tư tuyệt luân, vậy mà dùng thiên nguyên đạo tông bí cảnh khảo hạch từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất, thông qua được khảo hạch, hôm nay, đã tại bí cảnh trong truyền tống trận truyền tống đến vạn huyền thánh địa cấp thứ 2 khảo hạch ở bên trong. Ta biết ngay tiểu nha đầu kia cũng được. Biết được đạo tin tức này, đường sinh trong nội tâm vui mừng. Có thể tại đây vui mừng ở bên trong, có có như vậy một tia cảm khái. Đã nhanh 2 năm rồi, hắn không có gặp lại qua tiểu nha đầu kia một mặt, cũng không biết. Nàng hôm nay rốt cuộc là cái gì cảnh giới, cái gì tu vi, cái gì thực lực, ở đằng kêu bí cảnh khảo hạch ở bên trong, lại thụ qua cái gì đau khổ. Chương 435, thần quân lệnh bài. Đường sinh nội tâm có một loại dự cảm, từ lần trước phân biệt lúc, hắn thì có. Phản phất, hắn và tiểu khê từ nay về sau, còn muốn gặp mặt tiểu khó khăn. Mỗi người đều có mỗi người đường phải đi. Có lẽ, hắn đi, đó là cùng tiểu khê bất đồng đường. Lại qua vài ngày ở nay một ngày. Vũ Thanh Hạc đỏ lên sông Âu, cấp cấp đến đây tìm kiếm đường sinh, nói là, nàng có sư phụ nàng tôn hạ lạc. a Bách Xương Tu Hiếu ở nơi nào? Đường sinh nghe xong, vội vắng hỏi. Cái này ngọc giản, chính là huyền mục kiếm tông một vị linh đàn cảnh trưởng lao vừa mới giao cho ta. Nàng nói, một năm trước, ta sư tôn lặng lẽ tìm được nàng, đem cái này ngọc giản giao cho nàng. Nếu là một năm về sau, ta sư tôn không trở lại tìm nàng, nàng kia liền cầm cái này ngọc giản giao cho ta. Vũ Thanh Hạc nói xong, trong tay nhiều ra một cái màu xanh nhạt ngọc giản. Ngọc giản lên, có đặc thù bí pháp phong lớn lấy, bất quá, đã bị Vũ Thanh Hạc cho cải bỏ. Đường sinh ý niệm trong đầu, Phúc Tham tiến bảo. Bên trong là một đoạn lời nói, Thanh Hạc đổ nhi, đem làm ngươi cầm bắt được khối ngọc này giản thời điểm, chứng minh vi sư khả năng đã gặp bất chắc. Sự tình, nên bắt đầu nói từ đâu. Nói đơn giản một chút, tựu là Bách Xương huyền tổ trong lúc vô tình, đã nhận được hai khối kiếm từ thần quân thần quân bài Kiếm tử thần quân, vốn là vạn huyền đại thiên trong thế giới một cái nhân vật chuyển kỳ, thiên tư vang dội cổ kim, năm đó thậm chí lực gáp qua cùng dai thiên tuyển tri tử, hắn đã sớm tại mấy trăm vạn năm trước bước chân vào thần giới. Tại vô số vị diện tuyệt thế thiên tài đều tụ tập thần giới, hắn chẳng những không có mẫn nhưng tại chúng, ngược lại còn nhất phi trùng thiên, thắng được thần quân danh xưng Ước chừng tại trăm vạn năm trước, vạn huyền đại thiên thế giới cực kỳ trung quanh hàng ngàn tiểu thế giới, thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện mấy khối nhãn hiệu có kiếm từ thần quân ấn ký thần phủ lệnh bài. Phạm La đạt được thần phủ lệnh bài người, tìm hiểu thấu trên lệnh bài pháp quyết, liền có thể căn cứ lệnh bài chỉ dẫn, đi đến kiếm từ thần quân thần phủ, đi tiếp thu kiếm từ thần quân truyền thừa khảo hạch. Thần quân, ở tại thần giới chính là cao cao tại thượng tôn vị, so với hôm nay là thiền tuyển chi tử Thạch Xuyên Thiên kiền còn không biết cao gấp bao nhiêu lần. Cho nên, kiếm từ thần quân năm đó ở lại hạ giới chính thống đạo nho truyền thừa, vô luận là ai, cho dù là thần giới thần linh đều hội động tâm. Bạch Xương Huyền Tổ đạt được thần phủ lệnh bài tin tức, không biết như thế nào, liền đi loạn, sau đó bị Thiên Viêm Hổ Vân biết rõ. Thiên Viêm Hổ Vân phong tỏa tin tức, một mình dẫn người đuổi theo giết Bạch Xương Huyền Tổ. Nàng cảm giác được gió thổi cỏ lay về sau, biết đạo nàng khả năng tránh khỏi đại kiếp nạn, liền đem một khối kiếm từ thần quân lệnh bài giữ lại, sai người một năm sau giao cho Vũ Thanh Hạc, nhìn xem Vũ Thanh Hạc có thể không tìm hiểu lệnh bài huyền ảo, nếu là nàng không cách nào tìm hiểu trên lệnh bài huyền ảo. Vậy quân lệnh bài giao cho thiên phú ngộ tính rất tốt tiểu khê. Ngọc giản nội còn có một phần địa đồ, chính là nàng giấu kín cái kia một khối kiếm từ thần quân động phủ vị trí. Đường sinh, người nói sư phụ ta, nàng bây giờ đang ở ở đâu? Vũ thanh hạc hồng hồng đôi mắt, nhìn xem đường sinh. Nàng vốn không phải một cái không có chủ ý người, thế nhưng mà, tại đường sinh trước mặt, nàng không biết như thế nào, đã nghĩ ngợi lấy rửa vào bắt đầu. Còn nữa, kiếm từ thần quân truyền thừa lệnh bài bực này bảo vật, liền thần linh đều tâm động Có thể sư phụ nàng Tôn cận kể cái chết đều không muốn giao ra một khối cho Thiên Viêm Hồ Vân, mạo hiểm bị đuổi giết cũng muốn lưu cái kia một khối cho nàng, có thể thấy được hắn thầy trò tình thân. Đương nhiên, bực này chuyện trọng yếu, Vũ Thanh Hạc cũng không có tại đường sinh trước mặt có bất kỳ dấu diếm, có thể thấy được nàng đối với đường sinh tín nhiệm. Người trước đừng có gấp, người sư Tôn khí tức, không phải vẫn còn sao? Nói rõ ngươi sư Tôn còn sống. Đường sinh an ủi. Cái kia, nàng kiếp như thế nào không nói cho Nàng đến cùng ở nơi nào? Vũ Thanh Hạc nói ra, nói cho ngươi biết, ngươi cũng giúp không được gấp cái gì à, trái lại, còn có thể đem ngươi liên lụy. Hơn nữa, trong tay nàng có một khối kiếm từ thần quân truyền thừa lệnh bài, nói không chừng, nàng đã tìm hiểu lệnh bài hơn nào, dựa theo chỉ dẫn đi tìm kiếm từ thần quân truyền thừa nữa nha. Đường sinh nói ra, Vũ Thanh Hạc nghe thế, tâm tình mới thoáng đỡ một ít. Nàng hỏi, cái kia, chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Ngươi sư Tôn đã lưu cho ngươi một khối kiếm từ thần quân lệnh bài, như vậy, ngươi tiểu đi tìm đến tấm lệnh bài kia, nhìn xem ngươi có hay không cơ duyên a." Đường Sinh nói ra. "Đường Sinh, ngươi thuận tiện theo giúp ta cùng đi sao?" Vũ Thanh hạt hỏi, trong con ngươi mang theo chờ mong. "Đương nhiên khả dĩ." Đường Sinh cũng không cự tuyệt tuyệt. Hắn bản Tôn theo luân hồi điện linh trong phòng tu luyện đi ra. Ở bên ngoài mới đã qua 9 cái rất xa, kỳ thực, hắn tại gấp 10 lần thời gian trong khi tu luyện, đã qua hơn 7 năm. Ngọc giản tin tức địa đồ ghi lại vị trí, tại loạn phong cốc ở bên trong. Loạn phong cốc, đường sinh trước kia đã tới, Bắc lai chuyển thừa là được tại loạn phong cốc phong từ điệu tâm ở bên trong lấy được. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, hai người tới một cái giữa sân núi, dứt bỏ bùng đất, quả nhiên tại sâu vài chục thức chỗ, phát hiện một cái phong ấn khí tức hộp ngọc. Mở ra hộp ngọc, bên trong lấy một cái phong cách cổ xương ngọc bài. Ngọc bài nửa vòng tròn hình, hắn thượng có một cái cổ quái kiếm văn, nhìn về phía trên Một chút thần tính đều không có. Đây cũng là kiếm từ thần quân truyền thừa lệnh bài sao. Vũ Thanh Hạc cầm lấy cái này truyền thừa lệnh bài, rất tốt hắn đánh giá. Hai người nghiên cứu một hồi lâu, vô luận là đạo niệm phúc do xét, hay là giọt máu nhận chủ, cái này ngọc bài đều không có phản ứng gì. Lão đại, cái lệnh bài này, chúng ta cũng có một hối. Với lúc đó, trong thức hải tiểu Hòa đột nhiên lớn tiếng nói. a chúng ta cũng có một hối. Ở nơi nào? Đường sinh ngay xong ngần người. Ở chỗ này, tiểu gia hỏa quen việc dễ làm, tiến vào đường sinh trong chữ vật giới chỉ. Tại đường sinh trong chữ vật giới chỉ, đồng bình lấy rất nhiều chữ vật giới chỉ, những nay chữ vật giới chỉ đều là những cái kia tới giết hắn người, bị hắn phản giết bằng được chỗ bắt được. Rất nhiều chữ vật giới chỉ, đường sinh đạo niệm chỉ là thấy đến phúc giò xét một chút, cũng không có tìm kiếm kỹ vào điều tra. Ngược lại là tiểu hỏa tên tiểu từ này, một ngày trong lúc rảnh rối, không phải tại đường sinh trong thức hải tán loạn. Tiểu là bay vào đường sinh trong chữ vật giới chỉ loạn đi dạo. Cho nên, đường sinh trong chữ vật giới chỉ đồ vật, nó có thể so sánh đường sinh muốn quen thuộc. Chỉ thấy, tên tiểu tử này theo một cái trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một khối ngọc bài, đường sinh xem xét, thật đúng là cùng vũ thanh hạc trong tay truyền thừa lệnh bài giống như lúc. Đương nhiên, nếu như không phải biết đạo như vậy truyền thừa lệnh bài Tiểu là kiếm từ thần quân truyền thừa lệnh bài, dù là đem nó phóng tới đường sinh trước mặt, đường sinh cũng không thấy được nó có cái gì kỳ lạ Ồ Người như thế nào cũng có một khối. Vũ Thanh Hạc chứng kiến đường sinh trong tay, đột nhiên cũng xuất hiện một khối kiếm từ thần quân lệnh bài, nàng ngẩn người. Đây là theo một cái tới giết ta tu sĩ trong chữ vật giới chỉ phát hiện. Đường sinh nói ra, tới giết hắn người nhiều như vậy, hắn thoang cái quên ai vậy chữ vật giới chỉ được rồi. Hắn đối với trong tay cái này truyền thừa lệnh bài nghiên cứu cả buổi, cũng nhìn không ra cái gì đến. Lão đại, phía trên kiếm văn áo nghĩa, ta có thể đủ xem tới được. Bất quá. Ta không phải huyết nục tánh mạng, không thể tìm hiểu. Với lúc đó, tiểu hỏa vừa lớn âm thanh nói. Chương 436, thần phụ khảo hạch. À, người có thể xem tới được. Đường sinh ngay xong, ngẩn người. hắn tranh thủ thời gian cùng tên tiểu tử này ý niệm trong đầu hợp thể. Dùng tên tiểu tử này hỏa chi thế giới buồn nguyên thị giác đến quan sát. Quả nhiên, hoán đổi thành tiểu hỏa thị giác về sau. Trong tay cái này chuyển thừa trên lệnh bài cổ quái kiếm văn, đột nhiên sống lại. Hán thượng hiện ra mắt thường cùng linh niệm đều không thể cảm thấy lưu quang. Lưu quang sẹt qua quy tích, đúng là một cái nhận chủ thấn quyết. Đường sinh dựa theo cái này nhận chủ thấn quyết đến tu luyện, không có gì độ khó, lập tức tiểu ngưng tụ thành công. Tại nhận chủ thấn quyết ngưng tụ thành công thời điểm, đường sinh trong tay ngọc bài bồng bình mà bắt đầu, một cổ tin tức, chuyển vào đường sinh trong thức hải. Lập tức, đường sinh hiểu được như thế nào đi kiếm từ thần quân truyền thừa động vụ. Đường sinh, ngươi, ngươi nhận chủ thành công. Vũ Thanh Hạc ngẩn người. Hình như là Đường Sinh cũng trở về qua thần đến. Hắn biết nói, hắn vốn cùng cái này truyền thừa lệnh bài không có gì duyên phận, tất cả đều là ỷ vào tiểu Hỏa Nguyên Nhân mới nhận chủ thành công. Làm sao làm được? Vũ Thanh Hạc vội vàng hỏi. Kiếm từ thần quân động phủ truyền thừa, nàng cũng có chút tâm động, chính yếu nhất, nàng khả năng tại Kiếm từ thần quân trong động phủ tìm được sư phụ nàng tôn. Ta truyền thụ cho người. Đường Sinh nói xong, ở chỗ sâu trong ngón tay đến Hướng phía Vũ Thanh Hạc mi tâm điểm đi. Một cổ vừa mới hắn ngưng tụ nhận chủ ấn ký hình ảnh tin tức, truyền vào Vũ Thanh Hạc ý niệm trong đầu ở bên trong. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Như vậy nhận chủ tin tức, đã không phải là có thể dùng văn tự đến miêu tả được rồi. Vũ Thanh Hạc đạt được cái này cổ ngưng luyện ấn ký về sau, tranh thủ thời gian tu luyện. Bất quá, lại như thế nào tu luyện cũng tu luyện không thành công. Ồ, không được sao. Cho ta xem xem. Đường Sinh lại lần nữa cùng tiểu Hỏa Ý niệm trong đầu hợp thể, tinh tế nhìn về phía Vũ Thanh Hạc trong tay chính là cái kia truyền thừa lệnh bài, lại phát hiện hai cái truyền thừa trên lệnh bài nhận chủ ấn ký đều là không giống nhau. Ngươi thử lại thử một lần cái này một cái. Đường Sinh đem Vũ Thanh Hạc trong tay truyền thừa lệnh bài áo nghĩa lưu truyền, chắt lọc đi ra, lần nữa truyền thụ cho Vũ Thanh Hạc. Có thể có lẽ là quá trình này trung khiếm khuyết cái gì, hay hoặc là nói là Vũ Thanh Hạc thiếu khuyết cái này cơ duyên phúc phận, vô luận nàng như thế nào tu luyện đều không thể ngưng luyện thành công. Có lẽ là ta cùng cái này kiếm từ thần quân động phủ truyền thừa, không có gì duyên phận a. Vũ Thanh Hạc cũng không miễn cưỡng, dù sao, nàng hôm nay tìm hiểu Huyền Mộ kiếm tông huyền linh hóa mục, kiếm phụ thương sinh chữ bác, truyền thừa, cũng là một cổ thần chi truyền thừa, áo nghĩa phi thường. Ham hô rồi, chưa hẳn nhai được nát. Cái này một cái truyền thừa lệnh bài, chỉ có thể truyền tống một người đi kiếm từ thần quân thần phủ. Đường Sinh bất đắc dĩ nói, cho dù hắn muốn mang Vũ Thanh Hạc đi Vậy cũng không có cách nào. Vậy ngươi tiểu đi kiếm từ thần quân thần phủ, nhìn xem ta sư tôn có ở đấy không ở đâu. Nếu như ta sư tồn tại, kính xin ngươi chiếu cố nàng một hai." Vũ Thanh Hạc nói ra. "Yên tâm, ta biết rồi." Đường Sinh gật gật đầu. Hắn trước tiến đưa Vũ Thanh Hạc trở lại Huyền một kiếm tông, sau đó, vận chuyển nhận chủ lớn quyết, kích phát trong tay kiếm từ thần quân truyền thừa lệnh bài. Lập tức, toàn bộ truyền thừa lệnh bài lơ lửng tại Đường Sinh đỉnh đầu, dù xuống một đạo màu đen pháp mang, bao trùm đường sinh. Sau một khắc, Đường Sinh bị lôi kéo tiến một cái không gian truyền tống trong thông đạo. Tái xuất hiện thời điểm, Đường Sinh đã đi tới kiếm trận trên tế đàn. "Hoan nghênh ngươi tới đến kiếm tử thần quân truyền thừa độc phủ, xin thông qua cửa thứ nhất kiếm trận tế đàn khảo hạch." Không tình cảm chút nào thanh âm lạnh như băng, khả dĩ cùng luân hồi điện linh có liều mạng rồi, chuyển vào Đường Sinh trong thức hải. Đường Sinh lúc này mới nhìn về phía xung quanh. Toàn bộ kiếm trận tế đàn so luân hồi điện quảng trường còn lớn hơn hơn 10 lần. Tại tế đàn thiên không, lơ lửng 108 đạo màu đen phi kiếm, đang âm thầm một loại kỳ dị phi hành lấy. Chỉ cần bước ra cái này kiếm trận tế đàn nhất định khoảng cách, sẽ đã bị cái này 108 đạo phi kiếm công kích. Tế đàn trên quảng trường, ngoại trừ đường sinh bên ngoài, còn có 16 vị tu sĩ, tu vi cao có thấp có, kẻ cao nhất chính là một vị đạp thiên cảnh trung kỳ lao giả, thấp nhất người chính là một vị hợp nhất cảnh trung kỳ thiếu niên. Cái này 16 người tu sĩ, khoanh chân tại tế đàn một bên, Ngẩng đầu nhìn cái kia 108 đạo phi kiếm vận chuyển quy tích, tựa hồ tại tìm hiểu lấy cái gì. Nhìn thấy Đường Sinh tiến đến, tất cả mọi người chỉ là liếc mắt, không bao giờ. Nữa đi chú ý. Bạch Xương Tú Hữu. Đường Sinh trong đám người, một vị mặc bạch y và băng xương văn nữ tử, lại để cho hắn đôi mắt sáng ngời. Cô gái này hình dạng trung đẳng, con mắt rất lớn, lộ ra vài phần nhu sắc. Không phải Bạch Xương Huyền Tổ lại là người phương nào? Người phải? Bạch Xương Huyền Tổ đang tại tìm hiểu đỉnh đầu kiếm trận. Tựa hồ có chỗ cảm nộ, rất là trầm mê trong đó. Nhìn thấy đường sinh đột nhiên hô tên của nàng, nàng rất là kinh ngạc. Phải biết rằng, tiến đến cái này kiếm từ thần quân thần phụ tu sĩ, có thể không chỉ là huyền phong tiểu thiên thế giới, cái nào vị diện đều có. Ta là tiểu khê ca ca đường sinh, Vũ Thanh Hạc cũng là bạn tốt của ta. Biết được ngươi bị thiên viêm gia tộc người đuổi giết về sau, Vũ Thanh Hạc rất khẩn trương an nguy của ngươi. Đường sinh nói ra, ngươi là được tiểu khê ca ca đường sinh. Nguyên lai like ngươi là một cái luân hồi người. Bạch Xương Huyền Tổ con ngươi lóe ra một vòng kinh ngạc, đánh giá Đường Sinh. Luân hồi người cũng là người, ta tiểu khê là ta ở kiếp này thân nhân duy nhất. Đúng rồi, muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngay tại không lâu, tiểu khê đã thông qua được Thiên Nguyên Đạo Tông bí cảnh khảo hạch, truyền tống hướng Vạn Huyền Thánh địa đi. Đường Sinh nói đến đây, nở nụ cười. A, nhanh như vậy. Bạch Xương Huyền Tổ nghe xong, trong con ngươi hiện ra rung động cùng vui mừng, nở nụ cười. Ta biết ngay tiểu nha đầu này có thể làm, thật không nghĩ đến, thiên phú so với ta tưởng tượng còn muốn khủng bố. Nàng huynh dạng chỉ là trung thượng cấp bậc, có thể nụ cười của nàng, tiểu như là một cái thiếu nữ giống như, dương quang, sáng lạ, ôn hòa, trên người khí chất chân thành lại bình dị gần gũi Chỉ là đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, đường sinh liền có một loại cùng bách xương tương giao thật lâu cảm giác. Tại đây kiếm tử thần quân khảo hạch, như thế nào đây? Đường sinh hỏi, thiên không kiếm trận vận chuyển. Ta đã tìm hiểu thêm vài phần áo nghĩa, cách cuối cùng nhất nắm giữ, còn kém một ít thời gian. Chỉ là, không biết ta có thể không thể kiên trì đạt được. Bách Xương nói đến đây thời điểm, như mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại, ở chỗ này còn gặp nguy hiểm hay sao? Đường sinh hỏi. Ở chỗ này, không khỏi dừng lại dết chóc. Bách Xương nói đến đây, sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục truyền âm cho đường sinh, ở chỗ này... Rất nhiều cường giả hội bức bách kẻ yếu qua rửa theo bọn hắn lĩnh ngộ phương pháp đến thử sông kiếm trận. Thử sông kiếm trận đã thất bại, mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng là mỗi người đều chỉ có 10 lần cơ hội. Một khi 10 lần cơ hội sử dụng hết, như vậy cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Tới nơi này nhanh hơn nửa năm rồi, ta đã bị bách thử 7 lần. Bách Xương nói ra. Không thử, người khác liền giết ngươi, bức ngươi ly khai tại đây. Thì ra là thế, ta sẽ giúp cho ngươi. Đường sinh gật gật đầu. Chính ngươi cũng muốn coi chừng, ngươi vừa mới tiến đến, thực lực lại là thấp nhất, tất nhiên có nhiều người người bức bách ngươi nhẽ thử kiếm trợ. Chớ để cậy mạnh, vốn cái này kiếm từ thần quân thần phủ truyền thừa, là được muốn xem cơ duyên số mệnh, cũng phải nhìn thực lực. Bách Xương dặn dò lấy đường sinh, nàng còn không biết đường sinh đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cho nên, đối với đường sinh vừa mới nói câu nói kia, cũng không có như thế nào để ở trong lòng. lặng lẽ truyền âm nói chuyện phiếm trong chốc lát, Bách sương tiểu một lần nữa tìm hiểu bầu trời tế đàn kiếm trận vận chuyển áo nghĩa. chương 437, kiếm văn áo nghĩa. Đường sinh tiểu khoanh chân ngồi ở bách Xương bên người, ngầm đầu nhìn bầu trời cái kia 108 đạo vạch lên quỹ tích xuyên thẳng qua không ngừng phi kiếm. Nhìn trong chốc lát, một chút cảm giác đều không có. Thật giống như tìm hiểu cái kia thần phụ lệnh bài đồng dạng, đường sinh vốn cũng là không có cái kia cơ duyên, toàn bộ nhờ tiểu hòa trợ rút. Lão đại, dùng của ta thị giác, ta khả dĩ xem tới được những Này phi kiếm áo nghĩa. Tiểu gia hỏa lớn tiếng đến báo cáo. a Cho ta xem xem. Đường sinh nghe xong, đôi mắt lần nữa phát sáng lên, tranh thủ thời gian sờ sờ tiểu gia hỏa này hỏa diễm cái đầu nhỏ, dùng bày ra ngợi khen. Ý niệm trong đầu cùng tiểu hỏa hợp thể. Đường sinh dùng tiểu hỏa hỏa chi bản nguyên thế giới thế ra lại nhìn hướng đỉnh đầu 108 đạo phi kiếm thời điểm, chỉ thấy cái này 108 đạo phi kiếm, hóa thành 108 cho kiếm chi phù văn. Từng cái kiếm chi phù văn. Là được một đạo kiếm chi áo nghĩa kiếm pháp. Nguyên bản không hề cảm giác 108 đạo phi kiếm, lập tức biến thành 108 thức kiếm pháp đến. Thì ra là thế. Đường sinh cũng tranh thủ thời gian tìm hiểu tu luyện. Hắn con ngươi, lóe ra kiếm quang. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Đường sinh thiên phú ngộ tính vốn tiểu không kém, trên lệch chỉ là cơ duyên. Hiện tại, đã thông qua tiểu hỏa đã nhận được cái này một phần cơ duyên, hắn lập tức có thể rất nhanh tu hành cái môn này kiếm quyết. Ngay tại đường sinh tại chăm chú tìm hiểu thời điểm, một cái pháp tướng cảnh trung kỳ tu sĩ, đạo niệm hàng lâm mà xuống, bao phủ ở đường sinh. Tiểu tử, mới tới. Thanh em không lớn, mang theo một loại dưới cao nhìn xuống. Người muốn làm gì? Đường sinh hỏi, cảm nhận được một tiêu lai giả bất tiện. Bên cạnh bách Xương thấy thế, biến sắc, tranh thủ thời gian truyền âm cho đường sinh, nói ra, đường sinh tu Hiếu người này tất nhiên là muốn ngươi thay hắn thử trợ. Ngươi chớ để gây nào hắn? Tại đây có thể không khỏi dừng lại dết chóc, để cho ta thử trận. Yên tâm, ta có thể đủ ứng phó có được. Đường sinh cho bên cạnh bách sương một cái dáng tươi cười, lại để cho hắn an tâm. Bên kia cái vị kia pháp tướng cảnh trung kỳ tu sĩ, trung niên hình dạng, chứng kiến đường sinh bộ dạng này bộ dáng. Hắn những mày, trong nội tâm không vui, nói ra, ngươi có biết hay không, nếu là ở bên ngoài, chỉ bằng vào ngươi vừa mới cái kia phó đối với ta không cung kính thái độ, ta đủ để một cái tắt đập trên ngươi. ta không tin Ngươi chụp chết ta thử một lần. Đường sinh khỏe miệng nổi lên một vòng khinh miệt lênh ý. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như người này dám ra tay, hán hội không chút khách khí, một cái tắt đem người này cho chụp chết. Nhưng mà, nghe được đường sinh lời này, bên cạnh bách xương cả kinh cái cầm đều muốn đến rơi xuống. Nàng con tưởng rằng đường sinh sẽ như thế nào tỉnh táo xử lý, không nghĩ tới, dĩ nhiên là bực này cản dỡ a Đây quả thực là đang gây hấn với một vị pháp tướng cảnh cường giả tôn nghiêm cùng mặt mũi. Tiền bối bất giận, bất giận. Tại hạ nguyện nghĩ đến ngươi thử trận. Bách Xương không do dự, tranh thủ thời gian ngăn ở đường sinh trước mặt, sợ hãi lại cung kính hành lễ. Đường sinh chứng kiến bách Xương bộ dạng như vậy, con ngươi dùng mình, đối với bách Xương hảo cảm lập tức gia tăng vài lần. Không muốn chết, cút cho ta. Luân hồi người thì như thế nào? dám mạo hiểm phạm của ta huy nghiêm, hôm nay, ta đồng quái, liền muốn bóp chết tiểu tử này rồi. Đồng quái giận dữ. Không nghĩ tới đường sinh cái này tiểu tiểu nhân huyền hồn cảnh, cũng dám như thế khiêu khích hắn. Hắn pháp tướng cảnh cấp bậc khí chàng phúc đãng mà ra, bao phủ hướng xen vào việc của người khác Bạch Xương. Bạch Xương ở đâu chịu đựng được ở? Sắc mặt lập tức trắng bệnh mà bắt đầu, thân thể run rẩy, nhưng vẫn là ngăn tại đường sinh trước mặt, một bước cũng không lường, tiền bối, bất giận, bất giận. Xem lại ta trong khoảng thời gian này là người thử trận qua hai lần phân thượng, cho chúng ta một lần cơ hội a. Đã muốn cùng tiểu tử này cùng chết. Như vậy, ta thành toàn ngươi. Đồng quái lạnh rộng vẻ giận dữ, rốt cục hóa thành sát ý. Bách Xương quá sợ hãi, tranh thủ thời gian truyền âm cho Đường Sinh, nói ra, Đường Sinh, chúng ta buông tha cho lúc này mới truyền thừa tranh thủ thời gian trốn. Có ta ở đây, không cần muốn chạy trốn. Đường Sinh nói xong, một bước bước ra, đã chắn Bách Xương trước mặt. Sau lưng Bách Xương nhìn về phía giờ khắc này Đường Sinh bóng lưng, lập tức có một loại nhìn về phía như núi cao nguy nga ảo giác. Đồng quái lanh khốc lấy sát ý dáng tươi cười, một bước bước ra, đã đi tới đường sinh trước mặt. Chết! Chữ chết vừa ra, hán trưởng, đã bay đến đường sinh trước mặt. Lập tức muốn đập thoái đường sinh đầu. Đường sinh không có động Với lúc đó, một đoàn màu tím nhạt hỏa diễm, đột nhiên theo hư không mà ra, tự đồng quái cái kia sắp đập đến đường sinh đầu lòng bàn tay, bốc cháy lên. Xì xì! Nhìn như chậm chạm, kỳ thực lập tức liền đem đồng quái thân thể cho nhen nhóm. Đồng quái! Trước khi chết, liền kêu thảm thiết đều không thể có phát một tiếng. Ừ, dám đến trêu chọc đường sinh lão đại, thật sự là muốn chết. Trong thức hải, tiểu hỏa hỏa diễm cái đầu nhỏ, tràn đầy lửa giận nói. Đúng là nó xuất thủ. Hôm nay, nó đã đạt đến sinh tử dai, di hỏa không chế, cũng đạt tới bắt phẩm, tương đương với sinh tử cảnh cường giả như vậy. Cái này, đồng quái đột nhiên xuất hiện bị đường sinh miểu sát rồi, đem ở đây tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Đứng sau lưng đường sinh bách xương càng là trận tr bát phẩm. dị hỏa Nhưng mà, chứng kiến tiểu hỏa triệu hoán đi ra sinh động, ở đây hai vị sinh tử cảnh cùng một vị đạp thiên cảnh, đôi mắt đều phát sáng lên, lập lẹ qua một vòng tham lam. Đường sinh vừa hay nhìn thấy ba người này trong mắt tham lam, khỏe miệng của hắn lành ý thì càng lạnh hơn. Ánh mắt quét về phía ba người, hỏi, như thế nào, chứng kiến cái này bát phẩm dị hỏa muốn cướp. Ngữ khí không lớn, có thể trong giọng nói khinh miệt cùng chào phúng, kẻ đần đều nghe được đi ra. Ở đây hai vị sinh tử cảnh cùng một vị đạp thiên cảnh, sắc mặt biến hóa, lập tức đã cảm thấy mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Bọn họ là muốn đoạt, nhưng là, trong nội tâm còn có một phần do dự. Hiện tại, chứng kiến đường sinh thái độ như vậy, bọn hắn cảm thấy, bọn hắn lập tức đã có cướp đoạt lý do. Có được bát phẩm dị hỏa chưa hẳn đại biểu cho có thể có sinh tử cảnh tự lực. Hơn nữa, đường sinh mới được là huyền hồn cảnh mà thôi. Bọn hắn ngay ngắn hướng cho rằng, đường sinh sở dĩ có thể chém giết cái kia đồng quái Hoàn toàn là vì ỷ vào cái này dị hỏa quý lực, mà đường sinh bổn sự cũng không quá đáng là huyền hồn cảnh luân hồi người thực lực mà thôi. Hai vị sinh tử cảnh cường giả đều nhìn về vị kia Đạp Thiên cảnh lão giả. Ở đây, người này tu vi tối cao, thực lực mạnh nhất, nhìn xem cái này Đạp Thiên cảnh lão giả có hay không muốn ra tay ý tứ. Nhưng mà, cái này Đạp Thiên cảnh lão giả con ngươi tham lam lập lòe vài cái, nhịn xuống, tựa hồ cũng không có ý định ra tay. Thấy như vậy một màn, hai vị sinh tử cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau. Trong đó, tu vi thực lực rất cao ấn tự thường, đứng dậy. Hắn là sinh tử cảnh trung kỳ tu vi cảnh giới. Tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, dám khiêu khích bản tôn huy nghiêm. Ta hiện tại, liền ra tay cho ngươi cái giáo hấn. Nói là cho giáo hấn, kỳ thực, cái này ấn tự thường vừa ra tay, là được sát chiêu. Ý của hắn, đã rất rõ ràng rồi, cái kia chính là giết người đoạt bảo. Một bước bước ra, đã đến đường sinh trước mặt, sau đó, Trong tay nắm lấy một thanh sinh tử dai bảo kiếm, phun ra nuốt vào lấy lăng lệ ác liệt kiếm quang, hướng phía đường sinh đánh chết mà đi. chương 438, kiếm tử kiếm quyết. Chứng kiến cái này ấn tự thường vừa ra tay là được sắt chiều, đường sinh trong con ngươi, sắt ý chợt lóe lên. Lão đại, ta bỏ ra tay. Tiểu ra hỏa la lớn. Nó cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Ý niệm trong đầu khẽ động, một thanh hỏa diễm chi kiếm ngưng tụ mà ra, chém giết hướng ấn tự thường. Một kiếm này uy thế. Mang theo đổ lòng chi uy. Đã đạt đến sinh tử cảnh rất lợi hại cấp bậc. Không tốt. Chứng kiến một kiếm này vì thế, trước mặt ấn tự thường sắc mặt biến hóa, nội tâm nổi lên một cổ nguy hiểm chi ý. Hắn muốn lui. Không hề nghi ngờ, khi thấy tiểu hỏa ngưng tụ ngọn lửa này chi kiếm thời điểm, là hắn biết, đường sinh thực lực, chỉ sợ đã đạt đến sinh tử cảnh. Đây là một vị cảnh giới nhìn như rất thấp, kỳ thực thực lực cùng hắn không sai biệt lắm cường giả Hắn đã không có nắm chắc giết đối phương. Đã không có nắm chắc Như vậy, trận chiến đấu này sẽ không có tất yếu đánh rơi xuống. Bởi vì, bọn hắn tới nơi này còn có một mục đích, cái kia chính là hướng về phía kiếm từ thần quân truyền thừa đến. Nhưng mà, cái này ấn tự thường muốn lui, đường sinh ở đâu chịu? Người chạy thoát sao? Nghĩ đến giết hắn liền giết, muốn không giết tiệu không giết? Cái này đều muốn hắn trở thành cái gì? Đen thui huyền kiếm chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại đường sinh con mắt. Một đạo kiếm khí, vô thanh vô tức chém giết mà ra. Trải qua cái này hơn 7 năm tại tu luyện điện khổ tu, đường sinh đối với đồ lòng kiếm khí vận dụng, đã đạt tới một loại phi thường khủng bố tình trạng. Kiếm khí dùng một loại không gì so sánh nổi tốc độ, lập tức đâm rách ấn tự thường năng lượng phòng ngự cháo, chui vào ấn tự thường mi tâm ở bên trong. Ấn tự thường, chết. Hắn chết không nhắm mắt thân thể, mềm thế trên mặt đất. Cái gì? Ở đây người vây xem, ngay ngắn hướng sợ hãi kêu lên một cái. Có chút, đã nhìn không được hét dầm lên. Vốn. Bọn họ là muốn xem ấn tự thường như thế nào chém giết đường sinh vị này luân hồi người, cũng không tới trước, kết quả dĩ nhiên là ấn tự thường bị đường sinh miểu sát hả. Nhanh, thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến mọi người ở đây, đều không có ai chứng kiến ấn tự thường là như thế nào cái chết. Cái này, đứng sau lưng đường sinh bách Xương đột nhiên có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. chơi ạ, cái này tiểu khê ca ca, cũng quá khủng bố đi hả. Rõ ràng liền sinh tử cảnh cường giả, đều trực tiếp chết luôn. Thực lượng này, chỉ sợ có đạp thiên cảnh đi à Ngươi! Mặt khác một vị sinh tử cảnh tu sĩ, giờ phút này chứng kiến đường sinh ánh mắt nhìn hướng hắn, hắn lập tức khẩn trưng lên. Tu hiếu, ta! Ta cũng không có ra tay với ngươi. Hắn thanh em phát run, tùy thời làm tốt chạy khỏi nơi này chuẩn bị. Còn muốn cướp của ta bắt phẩm dị Hỏa sao? Đường sinh lạnh lùng mà hỏi. Không! Không dám! Người này tranh thủ thời gian trả lời. Cút! Đường sinh nói ra. Dạ dạ! Người này ở đâu còn dám dừng lại tranh thủ thời gian bóp nát trong thức Hải truyền tống phù Văn trực tiếp truyền tống ly khai cái này thần phủ không gian vì mạng nhỏ hắn cũng chỉ có thể đủ nhịn đau bỏ những thư yêu thích buông tha cho kiếm từ thần quân thần phụ truyền thừa người thì sao đường sinh ánh mắt cuối cùng rơi xuống vị kia đạp thiên cảnh lão giả vị kia đạp thiên cảnh lão giả nội tâm kinh hái tại đường sinh sức chiến đấu chứng kiến đường sinh ánh mắt nhìn hướng hắn không biết như thế nào trong lòng của hắn cũng xết chặt tranh thủ thời gian nói ra Tu Hiếu, ta thừa nhận, vừa mới đối với ngươi bác phẩm dị hỏa là động tâm tư. Tại đây cường giả vi tôn thế giới, đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, tại hạ cũng không có ra tay cấp đoạn, cũng rất tốt ngăn chặn trong lòng tham nghiệm. Kính xin Tu Hiếu chớ để bức bách tại hạ ly khai cái này truyền thừa chi địa Nếu không, tại hạ cũng chỉ có thể ra sức chống cự. Lao giả nói được không tiêu ngạo không siềm lịnh, dù nói thế nào, hắn cũng là một vị đạp thiên cảnh cường giả. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đường sinh nói ra, tính toán tại hạ lúc trước mạo phạm. Lao giả đã chịu thua. Việc này, thựa như này a Đường sinh cũng không phải cái loại này đúng lý không bông tha người người, cũng không cùng ngươi lão giả này so đo. Hắn xoay người lại, nhìn về phía trận mắt há hốc mồm giống như sương sơ bách Xương nói ra, như thế nào, nếu không có vài phần thực lực, ngươi cho rằng ta hội ngốc lấy được chịu chết sao. Ngươi người ngươi, ngươi thực lực này, cũng quá khủng bố đi một tí. Bách Xương phục hồi tinh thần lại. Có ta ở đây tại đây cho ngươi hộ pháp, ngươi có lẽ có thể an tâm chút ít đi à Đường sinh nói ra. An tâm, đương nhiên an tâm. Có ngươi vị này đại cường giả ở chỗ này, lúc này, ai dám đến trêu chọc chúng ta? Bách Xương khai mở tâm nở nụ cười. Đây chỉ là một đoạn tiểu sự việc xem giữa. Sự tinh qua đi. Bách Xương tiếp tục tham nộ đỉnh đầu 108 đạo phi kiếm. Đường sinh cũng một lần nữa bắt đầu tìm hiểu 108 cái kiếm phù văn tạo thành kiếm quyết. Hắn cảm nhận được. Cái môn này kiếm quyết rất tinh diệu nếu là hắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, huy lực của nó, tất nhiên không thua đổ lòng kiếm quyết. Vừa vặn, hắn đổ Long kiếm quyết giống như Trấn long truyền thừa, đều chỉ có 3 tầng trước công pháp. Nếu như tại đây kiếm quyết chính là nguyên vẹn kiếm quyết, đường sinh vừa vặn khả dĩ đem nó với tư cách dành trước. Nếu như tương lai tìm không thấy đổ lòng kiếm quyết đằng sau tu luyện công pháp, hắn chỉ có thể đủ lui mà cầu tiếp theo, chuyển tu cái môn này kiếm quyết. Đã qua 3 ngày. Đường Sinh rốt cục đem cái này 108 cái kiếm văn toàn bộ tìm hiểu, tại toàn bộ tìm hiểu lập tức, Đường Sinh trong tứ hải, Tôn ra đãng ra một cổ truyền thừa tin tức. Cái này cổ truyền thừa tin tức, chính là một cửa kiếm quyết, 108 trụ cột kiếm tử quyết. Nhưng là trụ cột kiếm quyết, cũng đã là thần cấp kiếm pháp. Lại tấn dai, đạt được cao cấp hơn kiếm tử quyết, cái kia còn phải hả? Đường Sinh tìm hiểu cái này kiếm tử quyết về sau, sắc mặt lộ ra vài phần rung động. Hắn tinh tế tìm hiểu bắt đầu lại phát hiện, cái môn này 108 trụ cột kiếm từ quyết, chưa chắc sẽ thích hợp hắn trấn long truyền thừa cùng huyền vũ thổ tức thuật. Bởi vì, trấn long truyền thừa chính là trí cương chí mạnh công pháp, phối hợp đồ long kiếm quyết loại này chí cương chí mạnh kiếm quyết, vừa vặn phù hợp. Thế nhưng mà, cái này 108 trụ cột kiếm từ quyết đi, nhưng lại âm nhu kỹ xảo kiểu, cùng đường sinh trấn long truyền thừa cùng huyền vũ thổ tức thuật không thế nào đáp. Nếu là cương ép tu luyện, cũng có thể, tựa là có một loại khôi ngô đại hán cầm trong tay tú hoa châm giống như cảm giác. Tìm hiểu được như thế nào? Đường Sinh truyền âm hỏi hướng bên cạnh Bạch Xương. Nhiều hơn vài phần cảng nộ. Bạch Xương nói ra: "Ngươi tới, ta mà lại truyền thụ cho ngươi ta chỗ tìm hiểu áo nghĩa?" Đường Sinh nói ra: "Ngươi tìm hiểu đã xong." Bạch Xương ngẩn người, kinh ngạc bắt đầu. "Đúng vậy." Đường Sinh nói xong, rũa ra ngón tay, ngưng tụ ra một đoàn ý niệm linh quang, đồng bền hướng Bạch Xương. Bạch Xương cũng không có phòng bị. Trực tiếp đem đường sinh cái này một đoàn ý niệm linh quang cho luyện hóa. Đạo khả đạo, phi thường đạo. 108 trụ cột kiếm từ quyết chính là đường sinh từ nơi này. 108 đạo phi kiếm ở bên trong lĩnh ngộ đi ra, cũng không có văn tự, chỉ có áo nghĩa. Cho nên, đường sinh cũng không cách nào đem kiếm quyết trực tiếp chuyển thụ cho Bách Xương chỉ có thể đủ chuyển thụ Bách Xương hắn cho lĩnh ngộ ra áo nghĩa. Về phần Bách Xương có thể không từ đó lĩnh ngộ ra nguyên vẹn 108 trụ cột kiếm từ quyết đến, muốn xem thiên phú của hắn ngộ tính. Nguyên vẹn Áo Nghĩa Quả nhiên, Bách Xương đã luyện hóa được đường sinh lĩnh ngộ ra Áo Nghĩa, triệt để dung động, ngay sau đó, si mê bắt đầu. Nàng tranh thủ thời gian khoanh chân xuống, dùng đường sinh lĩnh ngộ Áo Nghĩa so sánh lấy bầu trời 108 đạo phi kiếm, bắt đầu lĩnh ngộ ra thuộc về nàng 108 trụ cột kiếm từ quyết đến. Chương 439, phụ Linh trò chuyện với nhau. Lại qua 7 ngày, Bách Xương cũng rốt cục lĩnh ngộ ra thuộc về nàng nguyên vẹn 108 trụ cột kiếm từ quyết đến. Đường sinh Đa tạ ngươi. Nàng nhìn về phía Đường Sinh ánh mắt, cảm kích lại bội phục. "Ngươi là Tiểu Khê đích sư tôn, không cần nói với ta khách khí." Đường Sinh cười nói, "Ta đã tìm hiểu ra cái này 108 trụ cột kiếm tử quyết rồi, cái này toàn bộ kiếm trận tế đàn là được căn cứ cái này 108 trụ cột kiếm tử quyết đến bố trí. Ta xông qua nó, có lẽ không có vấn đề gì." Bạch Xương Tín tâm tràn đầy. "Đã như vậy, chúng ta đây tiểu đi xông qua cửa ải này a." Đường Sinh cười nói, Bách Sương gật gật đầu. Đứng đứng dậy, nàng cũng không lề mề, lúc này hướng phía kiếm trận tế đàn biên giới đi đến. Đem làm đi đến nhất định được biên giới khu vực thời điểm, đỉnh đầu 108 đạo phi kiếm, sẽ gặp bay thấp xuống, tiến hành đuổi giết. Một khi bị phi kiếm doanh chúng, đó chính là sông cửa thất bại. Đường sinh đứng ở một bên, trước do Bách Sương sông cửa. 108 đạo phi kiếm chém dụng, đều là dựa theo 108 trụ cột kiếm từ quyết đến diễn biến, có kết cấu có thể tìm ra. Bách Sương vận chuyển kiếm quyết thân pháp, trốn tránh mà bắt đầu, tránh thoát từng đạo đánh chết mà đến phi kiếm, từng bước một đi lên phía trước. Thời gian dần trôi qua, nàng bước ra tế đàn, biến mất tại tế đàn bên ngoài mịt mở trận thế ở bên trong. Xong cửa thành công. Tại tế đàn tu sĩ, tất cả đều kinh ngạc mà bắt đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt chi sắc. Nên chúng ta, đường sinh không để ý đến những người này khiếp sợ ánh mắt, hắn đối với trong thức hải tiểu gia hỏa nói ra. Sau đó, đạp khai mở bộ pháp. Đi đến tế đàn nhất định phạm vi, đỉnh đầu 108 trụ cột kiếm tử quyết đuổi dết mà xuống. Đường sinh vẻ mặt lạnh nhạt. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách vật chuyển, sở hữu tất cả phi kiếm công kích quý tích, đều hiểu rõ tại tâm. Dù là ta không hiểu 108 trụ cột kiếm tử quyết, chỉ bằng vào lấy kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, ta cũng có thể sông qua được. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới tế đàn biên giới, đạp đi ra ngoài. lập tức Một cổ kỳ dị lực lượng đưa hắn ba lô bao khỏa, mang theo lại để cho đường sinh không cách nào kháng cự thần tính, tái xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện tại một mảnh kiếm từ bổn nguyên tràn ngập trong hư không. Đường sinh cảnh giác nhìn về phía bốn phía, cũng không có phát hiện bách xương tung tích, cũng cảm thụ không đến bách sương khí tức. Liên ở thời điểm này, trước mặt của hắn hiện ra một đạo bóng kiếm. Đạo này bóng kiếm, giống như kiếm giống như người, mơ hồ không rõ. Người không cần khẩn trương, ta là kiếm từ thần quân thần phụ phụ linh lần này Đem ngươi triệu hoán đến này, là muốn cho ngươi làm ra một cái lựa chọn. Thanh âm lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình. Để cho ta làm cái gì lựa chọn. Đường sinh ngay xong, trong nội tâm dùng mình. Ngươi là luân hồi thần điện luân hồi người, muốn tiếp nhận kiếm từ thần quân truyền thừa, vậy muốn thả vứt bỏ luân hồi thần điện luân hồi người thân phận. Ngươi có bằng lòng hay không? Phủ Linh hỏi. Cái này. Đường sinh ngay xong, do dự bắt đầu. Luân hồi cuộc chiến tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là, chỗ tốt thêm nữa Còn nữa, đường sinh còn không biết cái này kiếm từ thần quân truyền thừa, có thể làm cho hắn đạt tới cái gì cấp độ. Ở tại thần giới, thần quân tôn hiệu, cũng không phải là tự phong, cũng không phải ai cũng có thể có được, đều là giết đi ra. Từng cái thần quân, ở tại thần giới ở bên trong, đều có thuộc về mình biên giới vực đất cùng thành lập thần quốc, vạn tộc chiều bái. Ngươi cũng đã biết, ở tại thần giới ở bên trong, có bao nhiêu thần linh chèn phá đầu, thậm chí nghị bái tại một vị thần quân môn hạ sao. Phủ linh thanh âm cao cao tại thượng. Đường sinh ngay xong trong nội tâm cũng là cả kinh. Đối với thần giới sự tình, hắn xác thực một mực không biết. Có thể liền thần linh đều chèn phá đầu muốn bái nhập thần quân môn hạ, có thể thấy được có thể trở thành thần quân môn đồ đó là một kiện cực kỳ không dễ dàng sự tình. Cái này, ta bỏ cuộc luân hồi thần điện luân hồi người thân phận, hiện tại có thể kế thừa kiếm từ thần quân truyền thừa đến sao. Đường sinh hỏi, Ngươi chỉ là thông qua được cửa thứ nhất trụ cột nhất 108 trụ cột kiếm từ quyết tế đàn khảo hạch mà thôi, cách chính thức có thể kế thừa kiếm từ thần quân ở tại chỗ này chuyển thừa, còn kém cách xa vạn dặm ở bên trong. Bất quá, xuống khảo hạch, nhưng lại cần đi trừ luân hồi thần điện luân hồi người thân phận mới có thể tiếp tục xuống dưới. Phủ Linh nói ra, a vì cái gì luân hồi người không thể tiếp tục khảo hạch? Đường sinh rất ngạc nhiên. Không phải luân hồi người không thể đi khảo hạch, mà là luân hồi thần điện luân hồi người không thể đến khảo hạch. Tại đây ở giữa thiên địa, thức tỉnh kiếp trước trí nhớ người có rất nhiều, cũng không phải tất cả mọi người sẽ tới luân hồi điện ở bên trong, trở thành luân hồi điện luân hồi chiến sĩ. Phủ Linh giải thích. Nó còn nói thêm, Luân hồi thần điện cùng kiếm từ thần quân, không thuộc về cùng hệ trận doanh thế lực, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Còn nữa, thần quân ở tại thần giới địa vị tôn quý, môn đồ của hắn, thân phận cũng cao quý, tự nhiên không có khả năng lại đi luân hồi trong thần điện, làm cái kia người phân công có tốt. Nghe thế, đường sinh cũng hiểu được. Xem ra, trong thần giới thế lực, cũng không phải hắn suy nghĩ giống như cái kia sao đơn giản. Cái này, kế tiếp khảo hạch, có khó không? Đường sinh hỏi, khó. Theo thần quân phân công ta đóng ở tại đây, hơn 100 vạn năm đến, vô số tu sĩ đi vào nơi này, kể cả không ít thiên tuyển tri tử, huyết mạch thiên tu, thần linh chuyển thế người bọn người, cuối cùng nhất có thể thông qua khảo hạch, cũng cũng chỉ có 5 người. Phủ linh nói ra, hơn 100 vạn năm chỉ có 5 người. Liên thiên tuyển chi tử đều đào thải. Đường Sinh nghe nói như thế, ngẩn người. Cái này kiếm từ thần quân khảo hạch, cũng quá mức biến thái đi à thiên tuyển chi tử, chỉ là đại biểu cho hắn nhất định thời kỳ cơ duyên. Số mệnh, mệnh số tốt mà thôi, cũng không có nghĩa là thứ nhất cuộc đời cơ duyên. Số mệnh, mệnh số đều tốt. Còn nữa, thiên tuyển chi tử, tu luyện quá nhanh, rất nhiều căn cơ đều bất ổn. Một khi mất đi cơ duyên, số mệnh, mệnh số gia trì. Rất nhiều sẽ gặp đánh về nguyên hình, thành tiểu cũng tiểu như vậy. Đừng nói thiên tuyển chi tử rồi, cho dù là thần giam điện truyền nhân, luân hồi đan truyền nhân, thần giới vô số kỷ nguyên đến, có thể thành tiểu thần quân tôn vị người, có thể có mấy người. đến cũng đến tới. Ở tại thần giới, rất nhiều thiên tuyển chi tử, luân hồi chi tử, cũng đều muốn bái tại thần quân môn hạ. Phủ linh rất ngạo khí nói ra lời nói này, nó cũng có ngạo khí vốn liếng cùng nội tình. Ách! Kính xin cho ta suy nghĩ. Đường sinh cũng bị Phủ Linh lời nói này cho chấn trụ. Rất hiển nhiên, có thể trở thành thần quân chuyên nhân, dù là ở tại thần giới đều là một kiện rất như bức sự tình. Đã cái này thần quân như vậy như bức, như vậy, nếu như hắn muốn thả vứt bỏ luân hồi thần điện luân hồi người thân phận, hiển nhiên cái này Phủ Linh sẽ giúp hắn ok. Chỉ là, đường sinh trong nội tâm, luôn luôn một loại dự cảm, cái kia chính là không thể buông tha cho luân hồi thần điện luân hồi người thân phận. Vậy ngươi hảo hả muốn, Phủ Linh cũng không miễn cưỡng. Cái kia, Luân hồi thần điện cùng thần quân, cái nào lợi hại? Đường sinh hỏi. Thần quân thần quốc, tự nhiên không cách nào cùng chí cao vô thượng Luân hồi thần điện đánh đồng. Nhưng là, Luân hồi trong thần điện, trận doanh phe phái phần đông, cường giả phần đông, địch nhân cũng phần đông. Hơn nữa, tại Luân hồi trong thần điện, dù là ngươi địa vị lại cao, cũng sẽ biết đã bị Luân hồi thần điện trói buộc. Còn nữa, Luân hồi trong thần điện, không có sư thừa, không có truyền thừa, không có tình nghĩa, có chỉ là vô tận luân hồi cuộc chiến cùng sóng cồn đảo cắt giống như dã tâm giết chóc. Nếu như một mực tại luân hồi trong thần điện đại xuống dưới, cuối cùng nhất có thể có được chết giả, có thể có mấy người. Ít nhất, ta biết đến, rất nhiều luân hồi thần điện người, cuối cùng nhất đều lựa chọn đã đi ra luân hồi thần điện. Bởi vì, đó là một cái không có thuộc sở hữu, không có bất kỳ một kia tình cảm địa phương. Phủ Linh nói ra chỗ đó thời điểm, trong giọng nói mang theo khinh miệt cùng khinh thường. Chương 440, Thập Phương Luyện Hồn Đường sinh nghe, trong nội tâm cũng dùng mình. Nếu là không thông qua kiếm từ thần quân thần phủ khảo hạch, ta còn có thể lại lần nữa mới hồi trở lại luân hồi điện sao? Hắn hỏi được rất thật sự. Cái gì luân hồi trong thần điện không có sư thừa, không có truyền thừa, không có tình nghĩa? Những điều này đều là hư. Có thể lấy được đến chỗ tốt, mới được là thật sự. Nếu như có thể cam đoan lại để cho đường sinh lập tức trở thành kiếm từ thần quân chuyên nhân, như vậy, hắn không chút do dự đáp ứng. Nếu như không thể. Cùng hắn van xin hộ hoài, phân rõ phải trái mướn, diễn giải đức. Đây không phải là gạt người cùng đùa nghịch lưu manh sao. Hắn tại luân hồi thần điện ngẩn đến hảo hảo, tại đâu đó, hắn có thể rất nhanh tăng lên thực lực. Quản nó có hay không sư thừa, truyền thừa, tình nghĩa. Hắn còn có đại thù muôn báo. Cùng lắm thì, chờ hắn thực lực cường đại rồi, cánh cứng cấp rồi, đại thù báo, còn muốn biện pháp ly khai luân hồi thần điện là được. Không thể. Phủ Linh rất thành thật, có lẽ, cũng khinh thường tại đi lửa gạt đường Sinh a Ta đây không muốn buông tha cho luân hồi thần điện luân hồi người thân phận. Đường sinh không chút do dự làm ra quyết định. tương lai, người ngươi sẽ phải hối hận. Phủ Linh Thanh âm đạm mạc tiếng nổ đãng, thân hình của nó, biến mất tại đường sinh trước mặt. Đã đường sinh không muốn buông tha cho luân hồi thần điện luân hồi người thân phận. Cái kia chính là không muốn đi tham gia kế tiếp thần phủ khảo hạch. Nó cũng lời được hiển lộ chân dung đi theo đường sinh gặp mặt. Trung quanh hư không, một hồi biến hóa. Tái xuất hiện thời điểm. Đường sinh đã đi tới một cái khác vị diện trong hư không. Tại cái vị diện này trong hư không, có vô số đạo lưu quang tại xoay nhanh lấy. Mỗi một đạo lưu quang nội, đều đại biểu cho một cửa lợi hại bi pháp, thần thông, tuyệt học, kém cỏi nhất đều là hạ giới đỉnh dai, thần dai cấp bậc, chỗ nào cũng có. Nơi này là địa phương nào? Đường sinh hỏi. Hắn hiếu kỳ lại rung động. Nơi này là thiện duyên điện. Mỗi một vị không thông qua thần phủ truyền thường người, đều lại tới đây. Chọn lừa cái này thiện duyên điện một cửa thần thông bí pháp tuyệt học. Ngươi cũng có thể lựa chọn không cầm, nếu như cầm. Như vậy, tiểu đại biểu cho ngươi thiếu nợ hạ kiếm từ thần quân một phần thiện duyên. Phủ Linh Thanh Âm lại lần nữa văng lên. Thì ra là thế. Đường sinh rất kích động. Thiếu nợ kiếm từ thần quân một phần thiện duyên mà thôi. Thần Long sẽ để cho một cái con sâu cái kiến còn nhân tình của hắn sao. Cái này rõ ràng cho thấy tặng không chỗ tốt. Đúng rồi, của ta vị bằng hữu kia. Nàng nhanh hơn ta mấy hơi thở thông qua khảo hạch. Đường sinh hỏi. Cái kia nữ hoa, đã tại tầng thứ hai khảo hạch ở bên trong. Phủ Linh nhàn nhạt trả lời. Đường sinh nghe thế, cũng tiểu an tâm xuống. Ý nghĩ của hắn, bắt đầu phúc giò xét hướng cái này đẩy trời lưu chuyển truyền thừa. Những. Này lưu quang, có chút tránh né ý nghĩ của hắn phúc giò xét, có chút lại chủ động chạy ra đón trào. Hiếu kỳ đặc biệt. Những cái kia tránh né ta ý niệm trong đầu lưu quang, đại biểu cho ta không có cơ duyên sao Đường Sinh đã minh bạch vài phần. Thân cận hắn ý niệm trong đầu lưu quang, hắn từng đạo xem lấy. Có lẽ khả dĩ ở chỗ này tìm được có thể lấy thay đồ Long Kiếm Quyết thần cấp kiếm quyết. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Quả nhiên, tại đây chút ít thần cấp vũ kỹ ở bên trong, Đường Sinh phát hiện bảy cửa thần cấp kiếm tu pháp môn, đều là trí cương chí mãnh, trong đó có một cửa, hay là cùng loại với đồ lòng Kiếm Quyết chấn loại lòng Kiếm Quyết, không những được tu luyện tới thần linh cảnh giới, hơn nữa uy lực vẫn còn so sánh đồ Long Kiếm Quyết đại ưu tiền cái môn này. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, bất quá, căn cứ có lẽ phía dưới còn có rất tốt nguyên tắc, Đường Sinh quyết định đem còn lại đều xem xong. Thật đúng là tại còn lại Lưu Quang ở bên trong, lại để cho Đường Sinh phát hiện mặt khác một cửa lại để cho hắn càng cảm thấy hứng thú. Đây không phải một cửa kiếm quyết, nói đúng ra, hẳn là một cửa phân hồn bí thuật. Thập phương luyện hồn quyết. Thập phương luyện hồn quyết thuộc về thần cấp bí thuật. Nếu đem hắn tu luyện thành công, thân hồn không những được chia ra làm 10 Từng cái thần hồn cũng đều là nguyên vẹn, thần hồn chi lực lập tức có thể tăng lên gấp 10 lần đã ngoài, hơn nữa, cái này 10 cái thần hồn ở bên trong, dù là bị người tất cả đều diệt quang, chỉ cần còn có một tiêu hồn nghiệp ý thức tại, có thể thông qua thập phương luyện hồn quyết một lần nữa luyện hồn mà ra. Có thể nói, đây là một cửa cực kỳ khủng bố bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Cái này cũng quá khủng bố đi à. Đường Sinh xem hết cái này thập phương luyện hồn quyết giới thiệu văn tắt, trong nội tâm rung động bắt đầu. Trong cái thế giới này, Vô luận là hạ giới hay là thần giới. Bí thuật giá trị, vĩnh viễn đều tại công pháp vũ ký thần thông pháp môn phía trên. Bởi vì công pháp vũ ký thần thông pháp môn dễ dàng được, mà bí thuật khó tìm. Như đường sinh lấy được kiếm hỏa tôi tâm quyển sách, đó là thuộc về bí thuật phạm chủ Mà đường sinh xem nhiều như vậy lưu quang ở bên trong, bí thuật cũng cũng chỉ có 3-4 đạo mà thôi, thần cấp bí thuật cũng cũng chỉ có cái này thập phương luyện hồn quyết một cửa. Nếu như ta có thể có đủ 10 cái thần hồn như vậy tương đương với 10 cái phân thân, ta có phải hay không một hơi có thể ngưng tụ 10 cửa buồn mạng phi kiếm hạ? Đường sinh trong nội tâm dung động nghĩ đến. Vậy tương đương với 10 cái hắn tại chiến đấu. Cái này sức chiến đấu như thế nào một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy? Công pháp vũ kỹ thần thông pháp môn những. Này, nhìn như thần cấp ở hạ giới rất hi hữu nhưng là, nếu như hắn có thể trở thành thần linh, đến trong thần giới, vậy đối với phổ biến, có thể thần cấp bí thuật, cho dù là ở tại thần giới ở bên trong đều là hi hữu. Bỏ lỡ, chỉ sợ cả đời cũng sẽ là tiếc nuối. Hung chi, cái này thần cấp bí thuật còn như vậy người tiên, như vậy bảo vệ tánh mạng, khủng bố như vậy. Ta lựa chọn cái này thập phương luyện hồn quyết. Đường Sinh lớn tiếng nói, cái kia sơ so đồ long kiếm quyết uy lực càng lớn chấn loại long thần cấp kiếm quyết, Đường Sinh ý định bỏ cuộc. Thập phương luyện hồn quyết. Ta nhắc nhở ngươi một chút, cơ hồ sở hữu tất cả đảo thải tiến vào thiện duyên điện người, đều lựa chọn cái này thập phương luyện hồn quyết đến tu luyện. Nhưng là, chưa bao giờ một người có thể tu luyện thành công. Kể cả những thiên tuyển chi từ đó, luân hồi chi tử, huyết mạch thiên kiêu bọn người. Phủ Linh nói ra, khó như vậy tu luyện. Đường sinh mặt người. Thậm chí, năm đó kiếm từ thần quân, cũng không có đem cái này thập phương luyện hồn quyết tu luyện thành công. Phủ Linh lần nữa ném ra ngoài một cái nặng cân tạc đạn. Cái gì? Đường sinh ngay xong, triệt để trận tròn mắt. Thần quân như vậy tồn tại, ở tại thần giới đều là trí cao tôn quý. Tuổi trẻ thời điểm, tuyệt đối là vang dội cổ kim giống như tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú ngộ tính tuyệt đối nghịch tiên. Hắn đều không có tu luyện thành công. Cái này thế gian, còn có ai có thể tu luyện thành công? Hắn nếu là không có tu luyện thành công, vậy làm sao bầy đặt ở chỗ này? Đường sinh khó hiểu mà hỏi. Ở chỗ này thần thông, vũ kỹ, thần thông, pháp môn, bí thuật, đều là thần quân cơ duyên mà được. Hắn đều toàn bộ không có tu luyện qua. Chính thức thứ thuộc về hắn, đều ở bên trong thần phủ trong truyền thừa. Phủ Linh giải thích, thì ra là thế. Đường Sinh hiểu được, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Nếu như ngươi lựa chọn tu luyện cái này Thập Phương Luyện Hồn Quyết đã thất bại, như vậy đem ngươi không có lại đi lựa chọn những thứ khác cơ hội. Phủ Linh nói ra. "Để ta suy nghĩ một chút." Đường Sinh nhíu mày, nội tâm tại làm lấy kịch liệt lựa chọn. Chương 441, Âm Dương Thủ Hàng. Liên Kiếm Tử thần quân như vậy tuyệt thế cường giả đều không có tu luyện thành công. Hắn đường sinh có phúc đức năng lực gì, có thể tu luyện thành công. Hay là lựa chọn cái kia thần cấp chấn loại long kiếm tu pháp môn a, như vậy mới ổn thỏa, cũng mới thật sự. Thế nhưng mà, như vậy biến thái nghịch thiên thập phương luyện hồn quyết bí thuật, nếu không phải đi nếm thử một chút, cứ như vậy bỏ cuộc, đường sinh chỉ cảm thấy, đời này đều tiếc ngôi. Đã thất bại, tâm chết rồi, ít nhất thử qua. Có thể ngươi liền nếm thử đều không có nếm thử, cứ như vậy bỏ cuộc, vạn nhất, ngươi vốn là khả dĩ thành công đây này. Hơn nữa Cái kia trấn loại long kiếm tu pháp môn, bỏ lỡ, còn có thể có thể sẽ có, cái này Thập Phương Luyện Hồn Quyết Bí thuật, bỏ lỡ tiểu triệt để đã không có. Tiểu Hỏa, người cứ nói đi. Đường Sinh hỏi hướng trong Thức Hải tiểu gia hỏa. Kỳ thật, trong lòng của hắn đã có quyết định. Tiểu Gia Hỏa gặp Đường Sinh hỏi nó tiểu Hỏa ý kiến, trong nội tâm rất hưng phấn, lớn tiếng hô, Đường Sinh lao đại lợi hại như vậy, có cái gì tu luyện không thành công hả? Đương nhiên đó là lựa chọn lợi hại nhất Thập Phương Luyện Hồn Quyết Bí thuật rồi. Đã ngươi đều nói lựa chọn Thập Phương Luyện Hồn Quyết bí thuật, như vậy, chúng ta tiểu tuyển cái này Thập Phương Luyện Hồn Quyết bí thuật a." Đường Sinh nở nụ cười. Hắn đối với Phủ Linh nói ra, "Ta quyết định tiểu tuyển Thập Phương Luyện Hồn Quyết." "Rất tốt, vậy ngươi tu luyện a." Phủ Linh thản nhiên nói. Để đọc chuyện cái kia lạnh như băng ngữ khí, nói không nên lời khinh miệt. Quả nhiên, từng cái đi vào nơi này tu sĩ, đều như vậy tham lam, cũng như vậy tự đại. Thậm chí nghĩ lấy tu luyện Thập Phương Luyện Hồn Quyết cái này thần cấp bí thuật Liên Thần Quân đều không thể tu luyện thành công, bọn hắn những, này con sâu cái kiến, lại có phúc đức năng lực gì? Theo phủ linh thanh âm rơi xuống, cái này đầy trời lưu quang truyền thừa, tất cả đều biến mất, chỉ để lại đại biểu cho Thập Phương luyện hồn quyết cái kia một đạo. Chúng ta bắt đầu đi. Đường Sinh chịu đựng trong nội tâm tâm thần bất định cùng kích động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo kia đại biểu cho Thập Phương luyện hồn quyết lưu quang đã tản ra, ở trên hư không biến ảo trở thành một cái Thập Phương trận ấn. Thập Phương Diễn biến âm dương ngũ hành, từng cái mặt, đại biểu cho kim, Mộc thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, huyến, sắt tất cả một phương thuộc tính. Đường sinh nhìn sang, chỉ cảm thấy cái này thập phương trận ấn từng cái mặt phù văn thuộc tính, đều bình thản không có gì lạ. Vô luận ý nghĩ của hắn như thế nào quan sát cùng lĩnh nộ, rõ ràng đều một chút cảm giác đều không có. Chẳng lẽ, ta đối với nó, không có cái loại cảm giác này. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh tâm, ngồi lạnh một nửa. Lão đại, ta khả dĩ xem tới được. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. a cho ta xem xem. Đường sinh tranh thủ thời gian cùng tên tiểu tử này ý niệm trong đầu hợp thể. Mượn nhờ tiểu hỏa hỏa chi bản nguyên thế giới thị giác quan sát, lập tức, cái này thập phương trận ấn âm dương ngũ hành 10 cái ấn trên mặt cái kia chút ít phù văn, lập tức xuống lại. Bay mùa xoay tròn lấy, xét qua quy tích, vừa vặn diễn biến trở thành một cửa tu luyện pháp môn. Ha ha, trở thành. Đường sinh đại h� Nếu như không có tiểu hỏa, hắn căn bản không có khả năng lĩnh ngộ đạt được cái môn này tu luyện pháp môn. Nhưng là, lĩnh ngộ đạt được cùng khả dĩ tu luyện thành công, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cái này Thập Phương Luyện Hồn Quyết tu luyện, cũng phi thường biến thái. Thiên địa văn vật, phân âm dương ngũ hành, bất luận cái gì đều tại âm dương ngũ hành diễn biến bên trong. Mà nhân thể huyết vị, thần hồn, cũng đồng dạng phân âm dương ngũ hành. Muốn tu luyện Thập Phương Luyện Hồn Quyết, trước hết toái hồn, đem bản thân thần hồn nát bấy luyện hóa. Sau đó tại mất đi bên trong, đoàn tụ tân sinh, đem thần hồn âm dương ngũ hành thuộc tính phân hóa đi ra, ngưng tụ kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, Huyễn sắc, 10 loại thuộc tính thần hồn. Tu luyện có cực lớn phong hiểm. Một khi tu luyện thất bại, đó chính là trực tiếp hình thần câu diệt kết cục. Ý chí không kiên định người, không cách nào tại thần hồn nát bấy về sau, một lần nữa ngưng tụ. Thần hồn âm dương ngũ hành không công bằng người, cũng không được, bởi vì... Một lần nữa ngưng tụ 10 thần hồn, cần mỗi một chủng thuộc tính đều đạt tới cân đối. Lần trước, Luân Hồi Điện Linh nói, cái mạng của ta bổn nguyên là âm dương ngũ hành tuyệt đối cân đối, không có phương nào mặt có chỗ trống điểm, nhìn như không có gì đặc điểm, nhưng là, sắp thực tu luyện cái này thập phương luyện hồn quyết tốt nhất thể chất. Ý chí phương diện, ý nghĩ của ta trải qua kiếm hỏa tôi tâm quyển sách hỏa chi bản nguyên rèn luyện, cũng nhận được một loại trước nay chưa có trình độ. Cái này thập phương luyện hồn quyết pháp môn, đã có thể làm cho người toái hồn cũng có thể lại để cho người toái hồn hậu đoàn tụ. Như vậy, chỉ cần ý chí của ta đầy đủ kiên định, vậy có thể tu luyện thành công A. Đường sinh cũng không có lô mạng đi tu luyện, mà là rất nghiêm túc phân tích lấy. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này thập phương luyện hồn quyết phản phất là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu cái tia dạng, từ trong ra ngoài, đều cùng hắn bản thân điều kiện phi thường phù hợp. Khá tốt ta không có sai qua nó. Đường sinh nội tâm trở mong lấy. Câu phú quý trong nguy hiểm. tiểu hỏa cứ nói đi Đường sinh sờ sờ trong thức hải tiểu gia hỏa hỏa diễm cái đầu nhỏ, tên tiểu tử này thật biết điều xảo lại để cho đường sinh đến bút ve. Đó là đương nhiên rồi, tiểu tiểu nhân thập phương luyện hồn quyết như thế nào khó được ngược lại đường sinh lão đại. Tiểu gia hỏa rất là cuồng vọng, lớn tiếng quát. Tốt, vậy ngươi cho ta hộ pháp. Nghe thế cái tiểu gia hỏa đường sinh trong nội tâm cũng là hào khí ngàn vạn, hắn cũng không hề do dự. Khoanh chân mà ngồi, ý niệm trong đầu khẽ động, bắt đầu yên lặng vận chuyển thập phương luyện hồn quyết Pháp muốn đến Lập tức, đường sinh lập tức cảm nhận được, tại thần hồn của hắn ở bên trong, kim, Mộc thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, huyến, sắt 10 loại thuộc tính, tại chậm chạp lưu chuyển lên. Kế tiếp, hắn muốn đem thần hồn mất đi, sau đó đem cái này 10 loại thuộc tính theo thần hồn ở bên trong chia lìa độc lập đi ra, lại để cho mỗi một chủng thuộc tính đều độc lập ngưng tụ thành một cái thần hồn phân thân. Đây cũng là hung hiểm nhất. Luyện hồn. Đường sinh không do dự, sau khi hít sâu một hơi vận chuyển thập phương luyện hồn quyết luyện hồn bộ phận pháp quyết. Theo pháp quyết vận chuyển, tại thân hồn của Đường Sinh chúng quanh, thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một cái thập phương trận ấn pháp tướng hư ảnh. Cái này thập phương trận ấn pháp tướng hư ảnh tiểu như là một cái lò đan, thân hồn của Đường Sinh tựu như là trong lò đan dược liệu, bắt đầu đốt cháy luyện hóa bắt đầu. A. Cái này một quá trình thống khổ được tê tâm liệt phế, quả thực sống không bằng chết. Kinh khủng nhất, hay là Đường Sinh ý thức bắt đầu bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà Ý thức tuyệt đối không thể mơ hồ. Nếu như đã không có ý thức khống chế, như vậy, tiểu không cách nào tiếp tục vận chuyển Thập Phương Luyện Hồn Quyết, như vậy, sụp đổ thần hồn tiểu không cách nào ngưng tụ, tiểu tương đương với tự sát giống nhau. Đường Sinh cũng ý thức được điểm này. Hắn bản năng vận chuyển Kiếm Hỏa Tôi Tâm quyển Sách. Kiếm Hỏa Tôi Tâm quyển Sách cái môn này bí thuật, không chỉ có giao phó Đường Sinh ý niệm trong đầu dự phán thần kỳ công năng, đồng thời, nó cũng là một cửa luyện hóa linh nghiệm pháp môn. Quả nhiên, theo Kiếm Hỏa Tôi Tâm Quyền Sách vận chuyển, Đường sinh đích dí trí tại trong thống khổ, thời gian dần trôi qua thanh tỉnh bắt đầu. Vô cùng thanh tỉnh, đồng thời, thống khổ trình độ, cũng thành lần gia tăng. Bất quá, rốt cục vẫn phải chịu đựng Chương 442, bị diệt đường ra. Huyền phong tiểu thiên thế giới, viêm hổ thiên viêm gia Thiên viêm nhâm xa với tư cách thiên viêm gia tộc đạp thiên cảnh lao tổ tông. Uy nghiêm ngồi ở Thái Thượng trưởng lao điện chủ tọa vị lên, hăn xuống, chính là bốn vị sinh tử cảnh Thái Thượng trưởng lão ở ngoài điện đứng đấy chính là trên trăm vị Pháp tướng cảnh. Với tư cách huyền phong tiểu thiên thế giới cổ xưa gia tộc, cũng là đệ nhất gia tộc, cho dù là kiển hỏa đại thiên thế giới viêm kiếm đạo tông, cũng không cách nào cùng hắn so sánh với. Hắn hôm nay là sinh tử cảnh trung kỳ. Rời rạc chư thiên vạn giới nhiều như vậy năm, hắn từng có rất nhiều cơ duyên. Bất quá, nhưng không cách nào khiến cho tu vi của hắn lại hướng lên tiến thêm một bước, chớ nói chi là đạp phá hư không, phi thăng thần giới. Cái kia gọi là xương nữ Hoa còn không có có tin tức sao. Tại biết được Bách Xương huyền tổ trong tay có một khối kiếm từ thần quân thần phụ lệnh bài lúc, thiên viêm nhâm xa cũng không cách nào bình tĩnh. Nếu như không có thiên đại cơ duyên, có lẽ, hắn đời này chỉ có thể đủ dừng lại tại đạp thiên cảnh trung kỳ. Cho nên, tìm kiếm Bách Xương huyền tổ nhiệm vụ, theo hắn, thậm chí so bóp chết đường sinh cái kia luân hồi người trọng yếu hơn. Nàng này, phản phất từ huyền phong tiểu thiên trên thế giới biến mất bình thường. Như loạn phong cốc Thủy tâm hải đợi khả dĩ ngăn cách khí tức tốt nhất ẩn tàng địa phương, chúng ta đều phái người tình tế điều tra rồi, đều không có phát hiện nàng này tung tích. Mà ở những cái kia khả dĩ ly khai Huyền Phong tiểu thiên thế giới truyền tống cửa ra vào, chúng ta đều phái người tìm hiểu tin tức, cũng đều không có nàng này Ly Khai Huyền Phong tiểu thiên thế giới tung tích. Thái thượng trưởng lão Thiên Viêm Chu thảo nói đến đây, coi chừng liếc mắt chỗ ngồi lão tổ tông, còn nói thêm, có lẽ nàng này đã tìm hiểu thần phủ lệnh bài, tiến vào đến kiếm tử thần quân thần trong phủ. Phế vật Thiên viêm nhâm xa quát. Cho dù là sống rất nhiều niên kỷ, hắn bản tính cũng không có sửa bao nhiêu, như cũng là một cái bạo tính tình. Chứng kiến Lao Tổ Tông tức giận, ở đây bốn vị Thái Thượng trưởng lão cùng ngoài Điện Pháp Tướng Cảnh Cường Giả, tất cả đều đại khí không dám thở gấp một cái. Ông bạn già, chuyện gì như thế tức giận à? Liên ở thời điểm này, một cái trầm hồn thanh âm, tiếng nổ đang xuống. Long đông lôi, ta răn dậy ra tộc đệ tử, các ngươi kim hùng Long ra, cũng muốn đúng tay sao? Thiên viêm nhâm xa lông mi nhảy lên, trong con ngươi hỏa mang lập lòe. Nào dám, nào dám à? Long đông lôi cười làm lạnh. Mà bắt đầu. Hắn là kim hùng Long ra láo tổ tông, đạp thiên cảnh trung kỳ tu vi. Như thế nào, không mời ta tiến các ngươi viêm hổ thiên viêm ra ngồi một chút. Long đông lôi hỏi. Hắn mang theo gia tộc hai vị sinh tử cảnh thái thượng trưởng lão, đã đi tới thiên viêm gia tộc đại trận bên ngoài. Ngồi cái gì ngồi? Giết người xong Cút nhanh lên hồi trở lại ngươi quý lôi tiểu thiên thế giới đi." Thiên Viêm Nhâm Sa tức giận nói, "Từ khi Bạch Xương Huyền Tổ đạt được kiếm từ thần quân thần phụ lệnh bài tin tức để lộ về sau, hắn như thế nào không biết, cái này Long Đông Lôi lão nhân, trên danh nghĩa là đến chém giết Đường Sinh, kỳ thực vụộm trộm cũng phái người tại tìm kiếm Bạch Xương Huyền Tổ, muốn cùng hắn tranh giành. Hắn mang cũng lấy hai vị sinh tử cảnh thái thượng trưởng lão, trực tiếp đã xuất gia tộc. Đi thôi, chúng ta đi giết cái luân hồi người tiểu tử." Thiên Viêm Nhâm Sa nói ra. Nếu không là Kim Hùng Long Gia cũng đã chết sinh tử cảnh Long Vũ cung không sai, vì tránh cho hai nhà tranh chấp, hắn đã sớm một người đi đem đường sinh cho bóc chết. Sở dĩ đợi lâu như vậy không có độc thủ, cái kia chính là bởi vì phải đợi Long Đông Lôi đến. ha hà, ông bạn già, người đã vội và như vậy, chúng ta đây hãy đi đi. Đừng nhìn Long Đông Lôi vẻ mặt cười hì hì ôn hòa hình dáng, kỳ thực, cái kia song tiếu diện hổ loại hình, đàm tiếu tức giết người. Cái kia đường sinh dám giết hắn Kim Hùng Long Gia sinh tử cảnh thái thượng Th Như vậy, hắn lần này tới huyền phong tiểu thiên thế giới, không chỉ có muốn giết đường sinh, còn muốn tàn sát đường thế gia, đồng thời, phàm là cùng đường sinh quan hệ họ hàng mang cô chi nhân, hắn đều muốn giết. Muốn tiêu diệt đường sinh, thiên viêm nhâm xa cùng Long Đông lôi hai vị đạp thiên cảnh Lão Tổ, cũng không có huy động nhân lực mang đại ba người tiền đến, mà là riêng phần mình chỉ dẫn theo hai vị sinh tử cảnh gia tộc Thái Thượng trưởng Lão. S. Theo bọn họ, đừng nói diệt đường thế gia rồi, cho dù là diệt toàn bộ viêm kiếm đạo tông. Đều dư xài. Bọn hắn đi trước viêm kiếm đạo tông, bãi phỏng thần giam điện Nam trực mãn cùng anh nhược vũ hai vị thần giam điện sứ giả. Thu vi càng cao, càng là biết đạo kính sợ. Cũng biết cái này thần giam điện ở tại thần giới địa vị. Bọn hắn lần này không chỉ có muốn giết đường sinh cái này luân hồi người, còn muốn giết rất nhiều người. Cho nên, hay là trước cùng hai vị này thần giam điện sứ giả lên tiếng kêu gọi tốt, đã thông những quan hệ này. Viêm kiếm đạo tông cao thấp, hoảng sợ sợ sợ, đặc biệt là một đạo khác, tư độ ưng. Cung thiên cửu đợi pháp tướng cảnh, tất cả đều mặt sám như cho. Bất quá, một đạo khác hay là vụng trộm cho huyền mùa kiếm tông vũ thanh hạc truyền âm, mật báo. Hai vị tiền bối muốn giết đường sinh cái kia luân hồi người. Vậy đi giết ta vừa vặn, chúng ta cũng hoài nghi kẻ này cùng với gia tộc kia cùng ta ma có chút liên quan đến, chỉ là khổ nổi không có chứng cứ. Nam trực mãn thản nhiên nói, lúc trước đường sinh dám đắc tội hắn, trong lòng của hắn cũng ghi hận trong lòng. Đã viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra cường giả muốn giết đường sinh, hắn ở đâu không hề chịu. Cái kia tại hạ liền đi chu sát kẻ này, tìm ra kẻ này cấu kết tà ma căn cứ chính xác theo. Thiên viêm nhâm xa nói xong, trực tiếp cáo tử, sau đó hướng phía huyền một kiếm tông mà đi. Giết chóc, sắp nhức lên. Thống khổ, thật sự là quá thống khổ. Đem thần hồn của mình từng hột nghiền nát, từng hột luyện hóa, tiệu giống với lại để cho chính mình nhảy vào nóng hổi nồi trào ở bên trong đi tạ quen thuộc. Sau đó lại kiếm đi ra đập nhỏ, chú ý thành bụi phấn. Tại đây trong quá trình, đường sinh ý thức là thanh tỉnh, vô cùng thanh tỉnh. Mỗi một phút mỗi một giây từng cái hô hấp, đường sinh đều cảm thấy vô cùng dài ràng rặng. Hơn hai canh giờ qua đi, đường sinh cảm thấy không sai biệt lắm, thân hồn của hắn triệt để tại thập phương trận ấn hư ảnh ở bên trong, hóa thành ví nguyên thủy nhất cánh mạng buồn nguyên tồn tại. Nên tụ hồn rồi. Tụ hồn. Đường sinh vận chuyển thập phương luyện hồn quyết tụ hồn quyển sách công pháp Bắt đầu đem cái này nguyên thủy nhất cánh mạng buồn nguyên, dựa theo âm dương ngũ hành thuộc tính, phân chia đi ra. Nếu như nói vừa mới luyện hồn, thống khổ sống không bằng chết. Như vậy, giờ phút này tụ hồn càng khó khăn. Bởi vì nó muốn tại đây sống không bằng chết trong thống khổ, đem vỡ thành hạt thần hồn buồn nguyên, từng hồ xếp đặt tổ hợp. Nó cần cực kỳ cường đại tinh thần đi treo chống trống. Cũng may có kiếm hỏa tôi tâm quyển sách tại, nếu không, ta hôm nay cưỡng ép tu luyện cái này thập phương luyện hồn quyết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Sinh lòng còn sợ hãi. Theo tụ hồn pháp quyết vận chuyển, hơn nữa kiếm hỏa tôi tâm quyển sách đối với thần hồn hạt vận chuyển phán đoán, đường sinh tiến hành được rất thuận lợi. Một điểm một hạt. Cũng không biết đã qua bao lâu, 10 đoàn hồn khí tại đường sinh trong thức hải, phần âm dương ngũ hành xếp đặt lấy. Cuối cùng là tụ hồn thành công. Kế đó, tiếp đến xuống, cái kia chính là ngưng hồn. Còn kém một bước cuối cùng. Đường Sinh trong nội tâm, khó có thể ước chế lấy hưng phấn. Theo thập phương luyện hồn quyết ngưng hồn quyển sách công pháp vận chuyển, 10 đoàn hồn khí nội đều dựa theo nào đó áo nghĩa tại dao động. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thời gian dần trôi qua, mỗi một đoàn hồn khí trung ương hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy nội, riêng phần mình căn cứ âm dương ngũ hành, hình thành một cái thập phương hồn ấn. Cái này thập phương hồn ấn chính là ngưng hồn mấu chốt. Trung quanh hồn khí đều hướng phía thập phương hồn ấn lưu chuyển tụ tập. Thời gian dần qua, âm dương ngũ hành 10 cái hồn ảnh hiện hiện tại riêng phần mình thuộc tính thập phương hồn y lại. Chương 443 kiếm phụ thương sinh, 10 cái hồn ảnh một thành, đại biểu cho cái này thập phương luyện hồn quyết cơ bản xem như tu luyện thành công. Bất quá, còn cần thời gian dần qua tụ lại sở hữu tất cả hồn khí. Đường sinh thở một hơi dài nhẹ nhóm, kế tiếp tu luyện, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. thân phủ cái nào đó hư không. Tại đường sinh đem thập phương luyện hồn quyết 10 thần hồn ngưng tụ ra đến thời điểm, phủ linh tiểu cảm nhận được. Ồ, thật đúng là lại để cho tiểu tử này đem thập phương luyện hồn quyết cho tu luyện thành công Nó thập phần rung động. Phải biết rằng, đây chính là năm đó liền kiếm tử thần quân đều không có tu luyện thành công. Đừng nhìn cái này thiện duyên điện ở bên trong công pháp vũ kỳ thần thông pháp môn rất nhiều, nhưng là, có giá trị nhất, thì ra là cái này thập phương luyện hồn quyết rồi, cho dù là ở tại thần giới ở bên trong, cái này thập phương luyện hồn quyết cũng là có thể cho rất nhiều thần quân đám bọn họ trông mà thèm một cửa bí thuật à. Xem ra, thật đúng là xem thường tiểu tử này rồi. Phủ Linh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, Đối với Đường Sinh đánh giá, xem trọng rất nhiều. Huyền Mộc Kiếm Tông Vũ Thanh Hạc nhận được mục đạo khắc mật báo, sắc mặt đại biến bắt đầu. Viêm Hổ Thiên Viêm ra cùng Kim Hùng Long ra hai vị đạp thiên cảnh lao tổ tông, tự mình ra tay, muốn tới Huyền Mộc Kiếm Tông đến đánh chết Đường Sinh, bị diệt Đường Thế Gia. Cái này nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Giờ phút này Đường Sinh tại kiếm từ thần quân thần trong phủ, hắn căn bản không cách nào đi cho Đường Sinh mật báo A. Nàng đành phải đem huyền một kiếm tông mấy vị hợp nhất cảnh thái thượng trưởng lao triệu tập đến đây, hỗ trợ phòng thủ. Vũ Thanh Hạc, ngươi để cho chúng ta như thế nào phòng thủ? Đối phương thế nhưng mà đạp thiên cảnh A. Sợ rằng chúng ta phòng thủ ở, viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng Long ra người sẽ bỏ qua chúng ta. Trong mắt bọn họ, chúng ta tiểu là con sâu cái kiến mà thôi. Đúng vậy A. Chúng ta muốn làm, cái kia chính là vứt bỏ tông mà trốn. Cái kia viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra người đến chúng ta huyền một kiếm tông, bất quá là muốn giết đường sinh, giết đường thế ra đến cho hạ giận mà thôi. Chúng ta cùng đường sinh quan hệ mật thiết, miễn cho bị liên quan đến xuống dưới, tránh một chút danh tiếng cho thỏa đáng. Lâm kiên huyền tổ bọn người nghe được Vũ Thanh Hạc mà nói về sau, mặt xám như cho, ở đâu có cái gì là gan dám chống cự. Các ngươi cầm đường sinh chỗ tốt, đã sớm là theo đường sinh trên một cái thuyền. Các ngươi cho rằng, Viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng Long ra người sẽ bỏ qua các ngươi. Các ngươi giam cam đoàn, tại huyền mục kiếm tông bên ngoài, không có cái kia hai nhà cường giả tại ngồi trổn hổm chờ lấy, sẽ chờ các ngươi đi ra ngoài chịu chết sao. Vũ Thanh Hạc nói ra, Cái này, cái này nên làm thế nào cho phải. Đúng vậy à, đối phương cường đã như vậy, sợ rằng chúng ta muốn ngăn cản, cũng chưa chắc ngăn cản được à. Lâm kiên huyền tổ nói ra, Ta gần đây tìm hiểu rồi huyền linh hóa mộc kiếm phụ thương sinh cái này áo quyết Khả di khu động chúng ta huyền một kiếm tông thần trận. Nếu như bọn hắn công kích tiến đến, các ngươi phối hợp ta vận chuyển thần trận, khả di kiên trì một hồi." Vũ Thanh Hạc nói ra. "Cái gì? Ngươi tìm hiểu cái kia tám chữ truyền thừa hả?" Lâm Kiên Huyền Tổ bọn người nghe xong, giải thích chấn động. "Đúng vậy. Liều chết đánh cược một lần, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ta tổ chức tông môn trưởng lão đệ tử, giúp ta chúng ta vận chuyển thần trận." Vũ Thanh Hạc nói ra. "Cái kia, cái kia đường sinh?" Hắn ở nơi nào? Lâm kiên huyền tổ hỏi. Hắn tiến luân hồi cuộc chiến ở bên trong rồi, rất nhanh sẽ trở về. Chờ hắn trở về, tất nhiên có biện pháp. Vũ Thanh Hạc nói ra. Kỳ thật, trong nội tâm nàng cũng không có ngọn nguồn, cũng không biết huyền mộc kiếm tông thần trận, đến cùng có thể hay không ngăn cản viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra đuổi giết. Thiên viêm nhâm xa cùng long đông lôi, riêng phần mình mang theo gia tộc hai vị sinh tử cảnh thái thượng trưởng lão, hùng hổ đi vào huyền Mộ kiếm tông. Đã thấy đến Huyền Mục Kiếm Tông Sơn môn đại trận mở rộng ra, phong bế lấy toàn bộ Huyền Mục Sơn mạch. Đây là Thiên Nguyên Đạo Tông thái thượng lệnh bài. Huyền Mục Kiếm Tông người nghe, nhanh chóng mở rộng ra sơn môn đại trận. Một vị thái thượng trưởng lao đứng dậy, thanh âm như sấm, quần quận gào thét tiến Huyền Mục Kiếm Tông Sơn môn trong đại trận, cái kia sinh tử cảnh ấy thế, đối với Huyền Mục Kiếm Tông nội người đến nói, không khác thái sơn áp đỉnh. Không biết chư vị tiền bối tới chơi, có chuyện gì quan trọng. Vũ Thanh Hạc kiên trì, tại trong trận pháp huyền hóa ra thân hình đến. Ngươi là được huyền mục kiếm tông tông chủ Vũ Thanh Hạc. Cái lệnh bài này, ngươi có thể nhận ra. Vị này sinh tử cảnh cường giả quát hỏi. Nhận ra. Vũ Thanh Hạc gật gật đầu. Đã nhận ra, cái kia còn không mau mau mở ra tông môn đại trận. Vị này sinh tử cảnh cường giả nói ra. Không biết các vị tiền bối tới đây, đến cùng có gì muốn làm. Vũ Thanh Hạc ở đâu chịu mở ra? Ở đâu nhiều như vậy nói nhảm? Như thế nào, ngươi dám cải lời thiên nguyên đạo tông mệnh lệnh hay sao? Sinh tử cảnh cường giả đã mặt giận dữ. Huyên mục kiếm tông đại trận ra điểm vấn đề, hôm nay một khi mở ra về sau, tiêu triệt để phong núi rồi, người ở bên trong ra không được, người ở phía ngoài vào không được. Kính xin chư vị tiền bối thứ lỗi. Vũ Thanh Hạc nói ra, tiểu nữ hoa, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đứng ở phía sau lão tổ tông thiên viêm nhâm xa, đã không có kiên nhẫn. Lời nói rơi xuống, một trưởng đánh chết đi qua. Đạp thiên cảnh trung kỳ tu vi, một trưởng này đi thế, theo Vũ Thanh Hạc. Không khác Thiên địa thần uy. Không tốt. Vũ Thanh Hạc sắc mặt đại biến. Tại đây một trưởng Thiên Điệu thần uy ở bên trong, nàng cảm nhận được hít thở không thông tử vong khí tức. Tranh thủ thời gian dốc sức liệu mạng vận chuyển Sơn môn đại trận. Oan. Thiên Viêm nhâm xa trưởng, khắc ở Huyền Mộ Kiếm Tông Sơn môn trong đại trận. Sơn môn đại trận sụp đổ ra. Tại đây một trưởng chi huy xuống, phản phất bập biển. Xong đời. Huyền Mộ Kiếm Tông nội sở hữu tất cả trưởng lão đệ tử, giờ phút này nội tâm đều phát lên tuyệt vọng. Chơi ạ, bọn hắn đến cùng trêu chọc đến cái dạng gì địch nhân A. Huyền mục kiếm tông cùng tà thần tương cấu kết, phá trận về sau, đều tàn sát quang, chó gà không tha. Thiên viêm nhâm xa thanh âm, mang theo lệnh như băng sát ý, như là hắn trưởng uy bình thường, mang tất cả mà xuống. Dùng hắn như thế, lại cùng thần giam điện xứ giả bắt chuyện qua rồi, tàn sát quang toàn bộ huyền mục kiếm tông cũng không tính cái gì. Cùng lắm thì, lại lần nữa kiến một cái là. Nghe được thiên viêm nhâm xa như thế tản nhẫn tàn sát tông nói như vậy tất cả mọi người ngốc ở. Bọn hắn căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể đủ chờ chết. Chúng ta, chúng ta tiểuu không nên trêu chọc bọn hắn. Lâm Kiên huyền tổ bọn người, nội tâm tràn ngập vô tận hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước bọn hắn nên chạy trốn. Nhưng lại tại Huyền Mộ Kiếm Tông Sơn môn đại trận sắp đều phá vỡ thời điểm, cái kia tại Sơn môn thượng Huyền Linh Hóa Mộc, kiếm phụ thương sinh 8 cái chữ to, đột nhiên đại phóng quang minh bắt đầu. Một cổ huyền diệu lại uy nghiêm thần uy, bao phủ toàn bộ Huyền Mộ Kiếm Tông. Ngay sau đó, toàn bộ Huyền Mộc Sơn mạch hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng bắt đầu. Một cổ thần bí Mộc chi bản nguyên bắt đầu khởi động mà ra, nguyên bản phá vỡ Huyền Mộc Kiếm Tông Sơn môn đại trận, một lần nữa tạo thành, hơn nữa mang theo tí tí thần tính. Cái kia Huyền Linh hóa Mộc, kiếm phụ thương sinh tám cái chữ to, tiểu ra chỉ tại nơi này mới đích sơn môn trong đại trận. Mà Thiên Viêm nhâm xa cái kia một trưởng chi huy, hoàn mỹ bị hóa giải ra. Đây là Huyền Mộc Kiếm Tông năm đó vị kia đã phá hư không mà đi thần linh. Ở tại chỗ này thần trận. Thiên viêm nhâm sang ngần người. Chương 444, Bất tử bất diệt. Giờ khắc này, không chỉ là thiên viêm nhâm sang ngây ngốc ở, huyền mục kiếm tông nội sở hữu tất cả tu sĩ, cũng tất cả đều ngây ngốc ở. Vốn đã chờ chết, không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng, tuyệt sử phùng sanh gặp được đường sống trong coi chết. Đây là, chúng ta huyền mục kiếm tông vĩ đại nhất thần linh láo tổ tông, lưu lại thần trận. hắn tại che chở lấy chúng ta, che chở lấy huyền mục kiếm tông. Sở hưu tất cả huyền một kiếm tông trưởng lão đệ tử, nhìn xem trên bầu trời lẻ ra thần mang tám cái chữ to, đều có một loại tự nhiên sinh ra kiêu ngạo, cả người phản phất đều bị cái này tám chữ thần tính cho tẩy lễ rồi, có chút hiểu được, tu vi cảnh giới phản phất đều có chỗ tinh tiến bắt đầu. Cái này, vũ thanh hạc con ngươi, nóng nhìn lấy trên bầu trời ra chỉ tám cái chữ to, một loại huyền ảo, tại nàng trong con ngươi lập lẻ. Nàng vốn đã khả dĩ tìm hiểu cái này tám cái chữ to truyền thừa, giờ phút này. Cái này tám cái chữ to thần uy bắt đầu khởi động, nàng rõ ràng hơn cảm nhận được bên trong truyền thừa áo nghĩa. Thân trận thì như thế nào? Đây chẳng qua là năm đó vị kia thần linh, tiện tay lưu lại phòng ngự. Ta cũng muốn nhìn xem, nó có thể ngăn cản bao nhiêu hạ chúng ta hoanh kích. Long đông lôi lao nhân, chúng ta đồng loạt ra tay. Thiên viêm nhâm xa giận dữ. Ta cũng cũng muốn nhìn xem, những này không biết sống chết con sâu cái kiến, có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới khi nào. Kim Hùng Long ra đạp thiên cảnh lão tổ tông Long Đông Lôi, con người sát ý đại thịnh. Hai người liên thủ, hướng phía phía dưới phòng ngự đại trận đuổi giết mà đi. Nhưng mà, liên doanh 78 trưởng, bọn hắn chỉ cảm thấy, lực lượng phảng phất châu đất xuống biển, hoàn toàn lật không nổi gọn sóng. Cái gì? Bọn hắn sắc mặt hoảng hốt. Rốt cuộc biết cái này thần trận lợi hại. Chúng ta kích phát gia tộc huyết mạch." Thiên Viêm Nhâm xa nói ra. "Đúng vậy, vừa mới bọn hắn ra tay, chỉ là tầm thường đạp thiên cảnh trung kỳ tiêu chuẩn." Giờ phút này, bọn hắn rốt cục động thật sự. Nếu như bọn hắn kích phát ra tộc huyết mạch, lực lượng hội lập tức tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, lực công kích lập tức đạt tới bình thường đạp thiên cảnh đại viên mãn tiêu chuẩn. Thiên Viêm nhâm xa kích phát viêm hổ huyết mạch, lập tức, trung quanh thiên địa nguyên khí ở bên trong, hỏa chi bản nguyên bắt đầu khởi động, tại hắn thân thể chung quanh, ngưng tụ ra một cái viêm hổ pháp tướng đi ra, trông rất sống động, phản phất một cái viêm hổ thần thú hàng lâm mà xuống. Bên kia Long Đông Lôi kích phát ra tộc kim hùng huyết mạch, cũng là như thế. Một đầu như là thần thú giống như kim hùng pháp tướng, ra chỉ tại hắn thân thể chung quanh. Giết! Hai người ngay ngắn hướng đánh về phía phía dưới thần trận, tiểu phản phất hai đầu thần thú tại tấn công song phương Sơn Môn đại trận. Thiên địa, tại kim hùng cùng viêm hổ gào thét bên trong, đều phản phất thiêu đốt cùng nghiền nát ra. Vì thế như thế, khủng bố như vậy, huyên mục kiếm tông tất cả mọi người, lại lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng. Nhưng mà, Sơn Môn thần trận lại lần nữa cho bọn hắn hy vọng. Vô luận thiên viêm nhâm sa cùng long đông lôi như thế nào công kích, nó tự là sừng sững bất động, phản phất là nộ hải cuồng đảo ở bên trong đá ngầm, ngàn vạn năm bất động không rời. Cái này, liên tục công kích trên trăm chiêu, sơn môn đại trận rõ ràng không có phá. Dù là thiên viêm nhâm sa cùng long đông lôi cường thịnh trở lại thế, giờ phút này, nội tâm đều nổi lên một loại vô lực cảm giác. Bởi vì, phía dưới thân trận, cho bọn hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Như vậy đánh hạ đi, không phải biện pháp chỉ biết lãng phí huyết mạch của chúng ta chi lực." Long Đông Lôi nói ra. Bởi vì, gia tộc của bọn hắn huyết mạch cũng không phải tùy ý khả di kích phát. "Vậy ngươi nói như thế nào?" Thiên Viêm nhâm sa hỏi. Dùng thân phận của bọn hắn địa vị, như thế điên cuồng công kích đều không thể đem cái này đại trận bắn cho phá, đã là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt tình. Toàn bộ đại trận vận chuyển cũng không phải bịa đặt, mà là dựa vào sơn môn lòng đất linh mạch. Đã như vậy, như vậy, chúng ta sẽ tới một cái rút tuổi dưới đáy nồi. Trước bị phá hủy sơn môn lòng đất đại địa linh mạch Long đông lôi nói ra Thiên viêm nhâm sang nghe xong Đôi mắt sáng ngời, gật đầu nói nói Rất tốt Chúng ta đây đều sốt ruột gia tộc cường giả đến Bố trí đại trận, luyện hóa lòng đất linh mạch Cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày Đường sinh mười thần hồn rốt cục tại trong thức hải Một lần nữa ngưng tụ mà ra Hoác hoác Tiểu gia hỏa rất là hương phấn Nhìn xem trong thức hải mười cái giống như lúc thần hồn của đường sinh Hiếu kỳ quát to lên Lão đại. Cái đó một cái mới được là ngươi bản tôn thần hồn." Tiểu Gia Hỏa hỏi, "10 cái đều là, 10 cái cũng đều không phải?" Đường Sinh nợ nụ cười, "10 cái thần hồn cũng đều ngay ngắn hướng lộ ra dáng tươi cười." "À." "Tiểu Hỏa hay là không rõ?" Tiểu Gia Hỏa không hiểu tự hỏi, Hỏa Linh Linh hỏa giẫm mắt to, chấp ngu ngơ đáng yêu. Người mà lại coi được." Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, 10 thần hồn dung hợp được. Lập tức, một cái hoàn toàn mới Đường Sinh thần hồn xuất hiện ở trong đó, thần hồn nội Tản mát ra cực kỳ cường đại âm dương ngũ hành chi lực. Đây mới là của ta bản tôn thần hồn. Hắn lời nói rơi xuống, bản tôn thần hồn lại lần nữa tản ra. Phân hóa trở thành 10 thần hồn. Bản tôn thần hồn như phân tán, 10 thần hồn, từng cái đều là của ta phân hồn. Tói! Đường sinh lời nói rơi xuống, 10 thần hồn đột nhiên mất đi ra. Thần hồn mất đi, bình thường tu sĩ, tất nhiên là tử vong. Đường sinh muốn làm gì? Muốn tự sát sao? Nhưng mà... Mất đi sau đích thần hồn nguyên khí, cũng không có tản mạn khắp nơi ra. Mà lại như là thủy ấn giống như, theo đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, một lần nữa tụ tập lại. Lại theo thập phương luyện hồn quyết vận chuyển, hoàn toàn mới 10 thần hồn vừa nặng tụ. Thấy được không vậy? Đường sinh cười đắc ý. Thấy được, thật là lợi hại. Tiểu gia hỏa gà con mổ thóc giống như không ngừng gật đầu. Nếu như địch nhân chém giết của ta thời điểm, chỉ là mất đi thần hồn của ta, như vậy, cũng không tính giết ta. Ta khả dĩ giả chết Đường sinh nói đến đây, nở nụ cười. Cái kiếp như thế nào mới tính toán giết đường sinh lão đại? Tiểu hòa hỏi. Mất đi thần hồn của ta ấn ký. Đường sinh nói ra. Tu luyện thập phương luyện hồn quyết thời điểm, đường sinh ngưng luyện thần hồn ấn ký, cũng chính là cái này thần hồn ấn ký, mới khiến cho thần hồn của đường sinh khả dị mất đi đoàn tụ. Có thể nói, hôm nay, thần hồn ấn ký mới được là đường sinh bản tôn thần hồn chỗ, mà bên ngoài 10 thần hồn, bất quá là thần hồn ấn ký diễn biến Thập phương luyện hồn quyết tu luyện thành công về sau, từng cái phân hồn thực lực, đều so với ta trước kia thần hồn cường đại rồi gấp bội, 10 cái thần hồn cộng lại, cũng không phải là gia tăng tương đương mới đơn giản như vậy, mà là đang thập phương luyện hồn quyết hồn trận ra chi xuống, sinh ra biến chất. Nghĩ tới đây, đường sinh cũng càng thêm mong đợi. Cái này thập phương luyện hồn quyết dù sao cũng là liền thần quân đều mơ tưởng tu luyện, đều không thể tu luyện thành công thần cấp bí thuật. Hắn hôm nay đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Chính hắn cũng không biết Dễ tìm nhất mấy cái không có mắt, thử một lần đường sinh láo đại thực lực. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Yên tâm, sẽ có không có mắt người đến tìm ta. Đường sinh nghĩ tới lạc tư vương tử cùng thạch xuyên tiên tuyển. Hai người này bản tôn đều là thần giới thần linh, không cách nào hàng lâm mà xuống. Nhưng là, bọn hắn như vậy tồn tại, tại hạ giới ở bên trong tất nhiên có rất nhiều thế lực. Bọn hắn sẽ bỏ qua hắn sao? Hiển nhiên không biết. Thạch xuyên tiên tuyển, ngươi chờ đó cho ta rồi. Hôm nay... Ta thập phương luyện hồn quyết tu luyện thành công, thực lực lại lần nữa tiến nhanh. Ngươi thì sao? khi vào ngươi, cũng có thể giống ta nhanh như vậy tiến bộ. Nếu không, chờ ta giết đến tận thần giới, đó chính là tử kỳ của ngươi. Đường sinh nghĩ vậy, trong con ngươi, tất cả đều là sát ý. chương 445, hàng tỷ tinh thần. Thạch xuyên thiên kiền so với hắn nhiều tu luyện hơn một và năm, lại là thiên tuyển tri tử. Có thể thì tính sao? Đường sinh giờ khắc này, lòng tự tin tràn đầy hoàn toàn có lòng tin đem cái kia mất đi hơn một vạn năm thời gian đuổi trở về. Không nghĩ tới, ngươi thật sự đem thập phương luyện hồn quyết tu luyện thành công, tính toán ta xem thường ngươi rồi. Phủ Linh lại lần nữa hiện hiện ra. Lần này, nó là dùng chân thân gặp Đường Sinh. Rất hiển nhiên, Đường Sinh đã thắng được nó tôn kính. May mắn, may mắn. Đường Sinh khiêm tốn nói. Dù là hắn tu luyện thành thập phương luyện hồn quyết, cái này Phủ Linh theo hắn, như trước sâu như vậy không lường được. Vốn. Tiến vào thiện duyên điện tu sĩ, đó là không có tư cách lại hồi trở lại thần phủ tiếp nhận kiếm từ thần quân truyền thừa khảo hạch. Nhưng là, thiên phú của ngươi ngộ tính khuất phục ta, dùng thiên phú của ngươi ngộ tính, nếu như rồi trở về, ít nhất đều có chín thành nắm chắc, có thể thông qua được kiếm từ thần quân truyền thừa khảo hạch. Phủ Linh lần nữa mời, nếu như không phải lần thứ nhất sai lầm, như vậy, ta cũng không có cơ hội tiến đến cái này thiện duyên điện. Cho nên, vạn bối nhất định cùng kiếm từ thần quân truyền thừa khảo hạch vô duyên. lần này Đường sinh không có bao nhiêu do dự, rất gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Có thực lực, ở đâu không thể dừng chân. Còn nữa, luân hồi thần điện nhìn như vô tình, lạnh lùng, cũng không có nhân tình địa phương, mới công bình nhất, cũng mới không có nhiều như vậy lục đục với nhau, hết thể đều là theo như quy củ làm việc. Đường sinh tiểu đưa thích cái loại này theo như quy củ làm việc địa phương. Cũng thế, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Dựa theo quy củ, ngươi tu luyện thành cái này thập phương luyện hồn quyết, có một vật, muốn cho ngươi. Phủ Linh nói ra, lời nói rơi xuống, tại lòng bàn tay của nàng ở bên trong, xuất hiện một cái phong cách cổ xưa trận ấn, đúng là tu luyện thập phương luyện hồn quyết thập phương trận ấn. Đây là đường sinh triệt để trận tròn mắt. Nghiêm khắc mà nói, thập phương luyện hồn quyết chỉ là cái này thập phương trận ấn nhận chủ lân quyết. Ngươi đã tu luyện thành công, như vậy, dựa theo kiếm từ thần quân phân phó, cái này thập phương trận ấn nên tặng cho ngươi. Phủ Linh nói ra, đà tạ thần quân. Đường sinh tranh thủ thời gian nói lời cảm tạng, tiếp nhận Phủ Linh đưa tới thập phương trận ấn. Cái này riêng là nhận chủ ấn quyết liền như vậy biến thái, cái này thập phương trận ấn còn chịu nổi sao? Ít nhất đều là thần khí cấp bậc. Ta nên, phải hỏi nói tất cả. Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ kiếm từ thần quân một phần nhân tình. Phủ Linh lần nữa nhắc lại. Nếu như ta có thể đủ phát triển đến lại để cho kiếm từ thần quân đều chú ý tình trạng, thần quân nếu có phân phó, xông pha khói lửa, vạn chỗ không chối tử Đường sinh hứa hẹn lấy. Rất tốt. Phủ Linh cũng không hề nói nhảm, biến mất ra. Đường sinh nhìn xem trong tay thập phương trận ấn, rất là hiếu kỳ. Cái này thập phương trận ấn, giống như kim không phải vàng, nó cũng không nghĩ cái kia ngọc như ý thần khí như vậy, mặt ngoài có thần tính, thoát nhìn, thực sự không phải là thần khí. Nhận chủ nhìn xem. Đường sinh ý niệm trong đầu phúc tham tiến cái này thập phương trận ấn ở bên trong, vận chuyển thập phương luyện hồn quyết, lập tức, cái này thập phương trận ấn quả nhiên tiểu đơn giản chủ Nhận chủ về sau. Đường sinh ý niệm trong đầu, tiến vào đến bên trong khí linh trong không gian. Tại đây khí linh trong không gian, có chút cùng loại với ngọc như ý nhận chủ không gian, bên trên bầu trời, long lánh lấy hàng tỷ tinh thần, loại ra, ngẫu nhiên có lưu tinh sẹt qua hư không, sẹt qua dấu vết, lại như là đạo nợ rộ, nói không nên lời về nào. Đây là. Thấy như vậy một màn, đường sinh trận tròn mắt. Nói đúng ra. Cái này thập phương luyện hồn quyết chỉ có thể đủ xem như cái này thập phương trận ấn sơ bộ nhận chủ khảo hạch. Đem cái này thập phương luyện hồn quyết tu luyện thành công, mới có thể có tư cách vào vào đến cái này thập phương trận ấn khí linh trong không gian, mà ở cái này khí linh không gian đầy trời hàng tỷ tinh thần chỗ diễn biến áo nghĩa, nếu như toàn bộ tìm hiểu rồi, đây mới thực sự là nhận chủ. Nhưng mà, đường sinh nhìn về phía trên, một chút đầu mối đều không có. Tiểu hỏa, ý niệm trong đầu hợp thể. Đường sinh cũng không nụ trí. Muốn mượn nhờ tiểu hỏa thị giác đến xem xét đến tột cùng Hoác hoác Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian dung hợp Nhưng này một hồi Đường sinh thất vọng rồi Cho dù là dùng tiểu hỏa thị giác Cũng nhìn không thấu cái này thập phương trận ấn hàng tỷ tinh thần Chỗ diễn biến áo nghĩa Chỉ là mơ hồ lại để cho đường sinh cảm nhận được Một kia thời gian tăng thương Không gian khó lường nhân quả biến hóa Luân hồi vô cùng, sinh tử diễn biến hủy diệt lạnh như băng Có lẽ là tu vi của ta cùng cảnh giới cũng không đủ a Đường sinh tâm tính cũng rất tốt. Đã không cách nào nhận chủ, như vậy, hắn cũng không miễn cưỡng. Đem cái này thập phương trận ấn cất kỹ. Tiến đến lâu như vậy, cũng nên đi trở về. Đường sinh nói ra. Lần này tiến kiếm từ thần quân thần phủ, ngay từ đầu mục đích chỉ là giúp Vũ Thanh Hạc đến tìm kiếm Bách Xương Hiện tại xác nhận Bách Xương không có chuyện gì, đường sinh cũng có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Phù Linh, tiến đưa ta ly khai A. Đường sinh cũng không muốn lúc này dừng lại. Huyền phong tiểu thiên thế giới, thuộc về vạn huyền thánh địa thống trị ở dưới phần đông hàng ngàn tiểu thế giới một trong. Như thiên nguyên đạo tông như vậy hạ cấp đạo tông, tổng cộng có 32 cái. Giống như, nữa huyền mục kiếm tông như vậy hạ hạ cấp tông môn, huyền phong tiểu thiên thế giới có mấy trăm. Cho nên, viêm hổ thiên miêm già cùng kim hùng long già muốn tới diệt huyền mục kiếm tông, chỉ cần thiên nguyên đạo tông không báo cáo đi lên, vạn huyền thánh địa căn bản là sẽ không hỏi đến. Hơn nữa, Lần này là Viêm Hổ Thiên Viêm ra cùng Kim Hùng Long ra hai vị Đạp Thiên cảnh lao tổ tự thân xuất mã, hai người tại Vạn Huyền Thánh địa nội, cũng là trên danh nghĩa Thái thượng trưởng lão, Vạn Huyền Thánh địa hội chế tài bọn Hán. Thiên Viêm nhâm xa cùng Long Đông Lôi, triệu tập gia tộc trên trăm vị pháp tướng cảnh, mấy trăm vị hợp nhất cảnh cường giả đến đây, bố trí tuyệt linh đại trợ, cho đến rút tuổi dưới đáy nổi, hủy diệt Huyền Mộc kiếm tông lòng đất linh mạch. Chỉ cần linh mạch bị phá hủy, không chỉ có Huyền Mộc kiếm tông sơn môn đại trận hủy diệt, Mà ngay cả bên trong sơ cấp luân hồi điện cũng sẽ biết bị phá hủy. Đến lúc đó, trốn vào luân hồi điện nội đường sinh, có chạy đằng trời. Mọi người đã liên tục đánh chín ngày chín đêm. Lòng đất linh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, mơ hồ đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Lần này, thật sự muốn chết rồi. huyền mục kiếm tông nội mọi người, cảm xúc lại lần nữa theo thiên đường truy lạc địa ngục. Không nghĩ tới, dù là có thần trận thủ hộ sân môn, cuối cùng, hay là rơi vào như thế kết cục, hay là ngăn cản không nổi. Cho dù là vũ thanh hạc, giờ phút này cũng tuyệt vọng. Huyền mục kiếm tông, tế Bái tà thần, phá trận về sau, đều đổ xác. Thiên viêm nhâm xa lãnh khóc thanh âm, như là địa ngục tử thần, lãnh khóc chuyển đến. Vâng. Trung quanh phá trận viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng Long ra các cường giả, cùng theo lên trả lời, thanh âm rung trời. Cùng cái này so sánh với, chính là huyền mục kiếm tông bên trong, mặt xám như cho, đã làm tốt bị tàn sát chuẩn bị. Vì phong thật a tàn sát người tông môn Lạm sát kẻ vô tội, như vậy hành vi, lại cùng tà ma có cái gì khác nhau. Liên ở thời điểm này, một cái lạnh như băng lại thanh âm tức giận, tiếng nổ đãng mà ra. Như là một thanh kiếm, lạnh lùng đâm rách tuyệt vọng thiên địa Huyền một kiếm tông người nghe thế cái thanh âm, tất cả đều sương sở. Đây là... Đường sinh thanh âm. Hắn trở về rồi. Trở về rồi. Chúng ta được cứu rồi. Không biết như thế nào, huyền một kiếm tông người giống như là bắt được cứu mạng thảo đồng dạng. Nội tâm lại lần nữa hiện lên ra vô cùng hy vọng đến. Đường sinh, người rốt cục trở về. Vũ Thanh Hạc tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mặt, đường sinh bạch tí như tuyết thân ảnh, như là thiên thần hạ phạm giống như, trong khoảng thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này tâm thừa nhận vô tận áp lực, lập tức đều đã có thổ lộ hết đối tượng. Chương 446, Đại Khai sát giới. Yên tâm, chuyện còn lại giao cho ta tốt rồi. Viêm hổ thiên viêm ra cùng Kim Hùng Long ra, những cái thứ này, Ta còn không có có đi tìm bọn họ tính sổ, không nghĩ tới, bọn hắn lại dám đến giết đến tận cửa. Rất tốt. Đã như vậy, ta hôm nay, liền lại để cho máu của bọn hắn đến nhuộm đỏ chúng ta huyền một kiếm tông sân môn. Đường sinh thanh âm không lớn, có thể nghe vào vũ thanh hạc trong hai giờ khắc này, nói không nên lời khôn cùng khí thế. Hắn một bước bước ra, đã ra huyền một kiếm tông, đi tới bên ngoài tuyệt linh trong đại trận. Lập tức, vô số đạo trận pháp buồn nguyên tri lực, đuổi giết hướng đường sinh. Cái kia ngọc như ý thần khí, lơ lửng tại đường sinh đỉnh đầu, rủ xuống một tầng pháp mang, đem sở hữu tất cả công kích đều ngăn cản xuống. Luân hồi địa linh, ở đây tất cả mọi người công kích ta rồi. Ta lại đem bọn hắn giết sạch, không tính vi phạm quy củ a Đường sinh thông qua luân hồi chiến ơn tới hỏi nói. Cái này cũng chính là hắn cũng không có lập tức ra tay nguyên nhân. Không tính vi phạm quy củ, cũng sẽ không biết khấu trừ ngươi chiến huân điểm. Nhưng, ngươi như vậy giết sạch bọn hắn, tất nhiên sẽ thượng thần giam điện số đen Luân hồi Điện Linh cảnh cáo, thần giam điện sổ đen, thượng liền lên, thì tính sao? Đường sinh không sao cả. Dù sao, liền thạch xuyên thiên kiền như vậy thiên tuyển chi tử thần linh hắn đều được tội, còn sợ hãi thượng thần giam điện sổ đen sao? Bên kia, thiên viêm nhâm xa cùng long đông lôi, hiện ra tại đường sinh trước mặt. Bọn hắn không nghĩ tới, đường sinh cái lúc này, còn dám đi ra. Người là được đường sinh, dám giết ta viêm hổ thiên viêm ra người, trên trời dưới đất, đều không có người dùng thân chỗ. Dù là ngươi trốn vào luân hồi điện, chúng ta viêm hổ thiên viêm ra còn có bổn sự vì luân hồi điện, lại đem ngươi bắt lấy ra. Thiên viêm nhâm xa chầm chầm vào đường sinh, rất hung hăng càn quay nói. Ánh mắt của hắn đột nhiên chú ý tới đường sinh đỉnh đầu lơ lửng ngọc như ý thần khí, ngẩn người, trong con ngươi, lué ra tham lam, đây là... Thần khí. Tiểu tử, trên người của ngươi quả nhiên có một kiện thần khí. Ha ha. Chém giết tiểu tử này, trên người hắn bảo vật, hai chúng ta ra dựa theo quy củ đến chia đều Long đông lôi nói ra, muốn đoạt của ta thân khí. Vậy nhìn xem các ngươi đến cùng có hay không bổn sự này rồi. Đường sinh cười lạnh bắt đầu. Đen thui linh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Thập phương luyện hồn quyết vận chuyển, lập tức, bên trong đồ long kiếm ý, lập tức chia ra làm 10 ngưng tụ ra 10 cái bổn mạng kiếm in ra. Chúng ta giết chết hắn. Thiên viêm nhâm xa lớn tiếng nói. Hắn cũng không hề nhiều lời. Lời nói rơi xuống, một bước bước ra, đã đi tới đường sinh trước mặt. Tại hắn trong tình báo. Đường Sinh có thể chém giết sinh tử cảnh thiên viêm chí phong, thì ra là sinh tử cảnh đại viên mãn thực lực mà tôi, hơn nữa còn là ỷ vào thần khí chi huy. Hắn cao thứ nhất cái đại cảnh giới, diệt sắc Đường Sinh còn không phải chuyện dễ dàng. Một thanh đạp thiên giai bảo kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, trực tiếp toàn lực một kiếm, tiểu hướng phía Đường Sinh đánh tới. Một kiếm này chém giết, thân thể của hắn chung quanh viêm hổ pháp tướng, như là như thực chất, dung nhập đến hắn một kiếm này ở bên trong. Huyết mạch cùng kiếm khí, hợp hai là một Vi lực, lập tức đạt đến bình thường đạp thiên giai đại viên mãn trình độ. Không thể không nói, luận thực lực, cái này thiên viêm nhâm xa so với viêm kiếm đạo tông đạp thiên cảnh thạch xuyên tân an, không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc, hắn gặp đường sinh. Tiểu hỏa, phong ấn hắn hỏa chi bản nguyên. Đường sinh lạnh giọng hạ lệ. Vâng, lão đại. Tiểu hỏa lớn tiếng trả lời. Ý niệm trong đầu khẽ động, không chế hỏa chi bản nguyên. Thiên viêm nhâm xa một kiếm này vì thế kiế dẫn động hỏa chi bản nguyên đến gia trì. Thế nhưng mà, tại nơi này lập tức, hắn đột nhiên phát hiện, tại hắn thân thể trùng quanh hỏa chi bản nguyên, đột nhiên bị một cổ uyển diệu lại để cho hắn không cách nào kháng, cự đích ý chí xâm lấn, lập tức đem nguyên vốn thuộc về hắn khống chế hỏa chi bản nguyên cho khống chế. Không chỉ như thế, trong cơ thể hắn hỏa chi bản nguyên chân nguyên pháp lực, cũng nhận được cái này cổ ý chí áp bách cùng phong ấn. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho thiên viêm nhâm sa căn bản không cách nào kịp phản ứng. Trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể hỏa chi bản nguyên lập tức bị phong ấn, cái này lại để cho thực lực của hắn lập tức suy yếu chín thành 9. Cũng vừa lúc đó, đường sinh kiếm chém giết mà ra. Đồ Long kiếm khí. Tại thập phương luyện hồn quyết ra trí xuống, hồn lực tăng lên gấp mấy chục dưới tình huống, cái này kiếm khí uy lực đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đến. Phản phất là chân long gào thét. Lập tức, thiên viêm nhâm sa năng lượng phòng ngự tráo Như là bọt biển giống như tói đi, kiếm khí chui vào thiên viêm nhâm sa mi tâm ở bên trong. Không. Thiên viêm nhâm sa nội tâm, chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu rên. Đây là trước khi chết kêu rên. tràn đầy vô cùng khiếp sợ, vô cùng hối hận. Trời ạ. Cái này đường sinh, mạnh như vậy. Căn này trên tình báo thực lực, quả thực tiểu là cách biệt một trời A Thiên viêm gia tộc cái kia chút ít hôn đán, như thế nào trêu chọc lợi hại như vậy khủng bố tồn tại. Thiên viêm nhâm sa. Nhược. Đường sinh lánh mi nhảy lên, ánh mắt nhìn hướng bên kia long đông lôi bên kia. Long đông lôi vốn chỉ là tại lực trận. Theo hắn, thiên viêm nhâm xa đối phó đường sinh, có lẽ dư xài đi à Thật không nghĩ đến, cái này vừa thấy mặt, thiên viêm nhâm xa vậy mà trực tiếp đã bị đường sinh cho chết luôn. Cái này. Tại thời khắc này, long đông lôi chỉ cảm thấy hít thở không thông. Cái này cũng quá khủng bố đi à Có thể một kiếm liền đem viêm hổ huyết mạch đạp thiên cảnh trung kỳ thiên viêm nhâm xa cho chết luôn. Cái này muốn rất cường đại sức chiến đấu mới được à. Trốn. Không có chút gì do dự, long đông lôi nhanh chân tiểu muốn trốn. Hắn đã dọa bể mật. Người chạy thoát sao. Đường sinh thanh âm, lãnh khóc vang lên, như là đòi mạng diêm vương. Miểu sát thiên viêm nhâm xa, cái kia chính thành công lao, đều có thể coi là tại tiểu hỏa trên đầu, bởi vì, đều là tiểu hỏa phong ấn thiên viêm nhâm xa hỏa chi bản nguyên nguyên nhân. Mà chém giết cái này long đông lôi, tiểu hỏa tiểu phái không thượng quá lớn công dụng rồi Vậy cần nhờ thực lực của hắn. Trung quanh những người kia, đều giao cho ngươi rồi. Một cái đều không muốn thả qua. Đã minh bạch không vậy? Đường sinh nói ra. Đã minh bạch. tiểu ra hỏa lớn tiếng hô. Nó ý niệm trong đầu khẽ động, hỏa chi bản nguyên chấn động. Tại trong hư không, ngưng tụ ra trên trăm cái sinh tử dai hỏa diễm cự nhân đến. Từng cái thực lực đều tương đương với sinh tử cảnh cường giả bên kia. Trên trăm cái sinh tử dai hỏa diễm cự nhân, cầm trong tay hỏa diễm chi kiếm, thi triển lấy đồ lòng kiếm quyết Đó là hạng gì vì thế? Trang diện, lập tức trở thành nghiền áp giống như đồ sát. Không không. Chơi ạ. Lao tổ tông chết rồi. Chết rồi. Cái này đường sinh, như thế thực lực. Chứng kiến thiên viêm nhầm xa lập tức chết đi thời điểm, trận thế ở bên trong viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra cường giả, cũng tất cả đều sợ trắng váng. Trốn. Cũng không biết hai trước hô một tiếng, ngay sau đó, mọi người như là tan đàn sẻ nghẽ giống như, muốn chạy trốn. Thế nhưng mà, ở đâu còn thoát được hả? Huyên mục kiếm tông nội. Vũ Thanh Hạc cùng ở đây trưởng lao đám đệ tử, thấy như vậy một màn, cũng tất cả đều ngây ngốc ở. Cái này. Cái này. Cái này đường sinh, vậy mà chém giết đạp thiên cảnh cường giả. Một mình hắn, tàn sát viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra cường giả. Trời ạ, phải biết rằng, cái này hai cái gia tộc, đều phải. Đều là một phương hàng ngàn tiểu thế giới ở bên trong, số một số 2 cổ xưa gia tộc à. Tất cả mọi người cũng không có pháp tướng cho trước mắt một màn này. Một người, một thanh kiếm, đầu người rơi xuống đất, huyết nhuộm sân hạ. Chương 447, khủng bố thực lực. Thần giam điện. Nam Trực Mãn cùng anh Lực Vũ tại ở xa xem náo nhiệt. Lập tức Huyền một kiếm tông sơn môn đại trận muốn phá lúc, Đường Sinh lại đi ra nên chiến. Nam Trực Mãn nở nụ cười, trong tươi cười mang theo vô tận trào phúng, cái này rùa đen rút đầu, hắn sắc rùa đen sắp phá vỡ. Lúc này, rốt cục nhịn không được muốn đi ra. Kẻ này Quá mức liều lĩnh, đắc tội người quá nhiều. Cho là mình là luân hồi người, này thiên địa tầm đó, sẽ không có người có thể đủ chế được hắn. Hắn nghĩ cách quá mức ngây thơ rồi. Anh nhược vũ khinh thường nói. Nhưng mà, bọn hắn trào phúng cùng khinh thường, rất nhanh tựu cứng lại trên mặt. Bởi vì, sau một khắc, đường sinh xuất thủ, thiên viêm nhâm xa chết rồi. Toàn bộ trang diện, trở thành đường sinh đơn phương đồ sát. Cái này, người này, hai người chứng kiến cái kia máu chạy thành sông đồ sát hình ảnh. Xa xa đều cảm thấy một cổ hít thở không thông. Chơi ạ. Hán. hắn đến cũng có. Mạnh bao nhiêu. Nam trực mãn thanh âm, phát run bắt đầu. Vốn, hắn còn nghĩ đến như thế nào tính toán đường sinh. Khá tốt. Khá tốt hắn không có động thủ. Tại bên kia. Lạc tư vương tử lại lần nữa hàng lâm xuống, đoạt xá tại một vị pháp tướng cảnh thân thể lên. Tại hắn bên người, còn tụ tập ba vị sinh tử cảnh cấp bậc tà tu. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Đường sinh tiểu tử này, rốt cục đi ra sao? Khi thấy đường sinh đi ra cái kia một khắc, khỏe miệng của hắn, nổi lên tàn khốc dáng tươi cười. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, tiểu cho ta đổ sát đi qua. Lạc tư vương tử lạnh rọng hạ lệnh Mục đích của hắn, chỉ có một. Cái kia chính là chém giết đường sinh, cướp đi đường sinh trên người tạo hóa thần khí. Có thể sau một khắc, hắn đồng dạng là trận tròn mắt. Chỉ thấy đường sinh vừa ra tay Đó chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp giống như tàn sát, kim hùng long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra mọi người, ở trước mặt hắn quả thực như là tùy ý bóp chết con sâu cái kiến. Cái này, tiểu tử này thực lực, như thế nào tiến bộ được như thế chi khủng bố. Chơi ạ. Cái này lực công kích, chỉ sợ đã khả dị so sánh nhỏ yếu thần vị cảnh thần linh cường giả. Lạc tư vương tử hít sâu một hơi. Toàn thân tóc gáy, chuẩn bị dựng thẳng lên. Thần sứ, chúng ta, chúng ta còn muốn động thủ sao? Một vị sinh tử cảnh tà ác linh tu cung kính hỏi tham. Không, không. Trước lui lại, lui lại. Chúng ta chút thực lực ấy, chỉ sợ còn bắt không được tiểu tử này. Lạc tư vương tử tranh thủ thời gian ngăn lại hành động của hắn. Hắn muốn gọi cường đại hơn cường giả mới được, ít nhất là hô đạp thiên cảnh tà tu đến hỗ trợ mới được. Đường sinh cầm trong tay đen thui huyền kiếm, một bước bước ra, đã ngăn ở lòng đông lồi trước mặt. Đường sinh, tha mạng, tha mạng. Chúng ta kim hùng lòng già có mắt như mù. Treo chọc phải ngươi, kính xin ngươi đại nhân có đại lượng, tha chúng ta lúc này đây à. Long đông lôi đau khổ cầu khẩn. Đồng thời, vận chuyển trong cơ thể bổn nguyên, kích phát ra cường đại nhất năng lượng phòng ngự cháo. Tha ngươi. Ngươi còn tàn sát huyền mộ kiếm tông thời điểm, huyền mộ kiếm tông mọi người hướng các ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, các ngươi có từng bỏ qua cho bọn hắn. Đường sinh lạnh lùng nói. Bọn hắn thực lực nhỏ yếu, chỉ là con sâu cái kiến, mà chúng ta kim hùng long ra. Long đông lôi còn muốn giải thích Đường sinh lạnh lùng đánh gãy, bọn hắn tại các ngươi kim hùng Long ra trong mắt là con sâu cái kiến, các ngươi kim hùng Long ra người tại ta đường sinh trước mặt, không phải là không con sâu cái kiến. Các ngươi đã không có bỏ qua cho bọn hắn, như vậy, hôm nay, cũng đừng nghĩ tới ta bỏ qua cho ngươi. Đường sinh lời nói rơi xuống, một kiếm chém giết mà ra. Long đông lôi đành phải rút kiếm ngăn cản. Ai ngờ, đường sinh kiếm đột nhiên nhất biến, tránh thoát long đông lôi một kiếm này ngăn cản, kích tại long đông lôi năng lượng phòng ngự cháo thượng phanh. Long đông lôi năng lượng phòng ngự cháo, không chịu nổi đường sinh đổ long kiếm khí, sụp đổ ra. Kiếm khí, bán phá long đông lôi năng lượng phòng ngự cháo, chui vào mi tâm của hắn ở bên trong. Long đông lôi, chết. Hay là quá yếu? Đường sinh thản nhiên nói. Hắn vốn tưởng rằng, dùng hắn thực lực hôm nay, chém giết cái này đạp thiên cảnh trung kỳ long đông lôi, còn có thể phí một phen tay chân. Thật không nghĩ đến, đối phương rõ ràng liền hắn một chiêu đều tiếp không dưới. Không phải bọn hắn quá yếu Mà là đường sinh lão đại quá cường đại. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Nói đúng ra, hẳn là thập phương luyện hồn quyết cái môn này thần cấp bí pháp, quá mức cường đại rồi. Đường sinh nở nụ cười. Thân hôn cường đại, tắc thỉ kiếm tu cũng liền được cường đại lên. Hơn nữa đường sinh mấy năm này tại luân hồi điện tu luyện trong điện tôi luyện, thực lực vốn cũng đã đạt tới trình độ khủng bố. Nhưng là không thể kiêu ngạo. Đường sinh nói ra, hắn chém giết, chỉ là bình thường tu sĩ. Tại nơi này ở giữa thiên địa còn có cùng loại với thiên tuyển chi tử cái kia chút ít tu sĩ, những người kia mới được là thiên địa sủng nhi, tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ sợ có chút so đường sinh còn kinh khủng hơn. Dù vậy, ta thực lực bây giờ, cách đại cửu nhân thạch xuyên thiên kiển còn kém rất xa rất xa. Đường sinh cũng không dám kiêu ngạo. Theo Long Đông Lôi bị đường sinh chém giết, chung quanh hai cái gia tộc cường giả, cũng đều bị tiểu hỏa chém giết sạch sẽ. Quét dọn chiến trường. Đường sinh nói ra. Vâng Tiểu hòa đem ở đây thi thể cùng bọn họ chữ vật giới chỉ, pháp bảo, tất cả đều thu thập bắt đầu. Những này tuê sống thi thể, có thể dùng vội tới long huyết ngọc vòng tay thôn vệ sinh cơ, trong chữ vật giới chỉ cái kia vài thứ, đường sinh không dùng đến, cũng có thể phân cho đường thế ra cùng với khác người. Rất nhanh, chiến trường tiểu thanh lý hoàn tất. Như vậy một hồi thanh thế mênh mông quần quận đến tham đồ xác cuối cùng nhất, dùng đường sinh đem những người này toàn bộ tàn sát quang chấm dứt. Lão đại! Xa xa còn có hai cái đáng giận ra hỏa đang nhìn. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Ừ. Những người kia, đã nghĩ ngợi lấy tính toán chúng ta. Lúc này, cũng nên chúng ta chủ động xuất kích rồi. Đường sinh trong con ngươi, hiện lên một vòng sát ý. Xa xa nam trực mãn cùng anh được vũ, chứng kiến đường sinh toàn bộ đem kim hùng Long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra người đổ sát sạch sẽ về sau, rung động lại phất nộ. Thằng này thật to gan. Rõ ràng đem hai cái cổ xưa ra tộc cường giả. Tất cả đều đồ sát sạch sẽ rồi. Hắn thật đúng là dám giết. Cái này tội trạng, chúng ta tất nhiên báo cáo thần giam điện. Nam trực mãn phục hồi tinh thần lại, con người phun lấy lửa giận cùng sát ý nói. Bọn hắn không phải là đối thủ của đường sinh, nhưng là thần giam điện cường giả còn nhiều, rất nhiều, luôn luôn có thể đối phó đường sinh. Chúng ta trở về đi. Kẻ này sát tính quá nặng, hơn nữa làm sự tình coi trời bằng vung. Luôn luôn người sẽ đến thu thập hắn. Anh Nhược Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ trở về Một điểm muốn thêm mắm thêm muối một phen, đem đường sinh hành vi phạm tội hướng trọng báo lên. Nhưng mà, bọn hắn vừa định muốn đậu, chung quanh hư không, một cái hỏa diễm đại trợ, phong tỏa đường đi của bọn hắn. Náo nhiệt, xem xong rồi sao? Đường sinh âm thanh lạnh như băng, tiếng nổ đãng mà xuống. Nam trực mãn cùng anh được vũ, lập tức khẩn trưng lên. Đường sinh, chúng ta là thần giam điện sứ giả, như thế nào, chẳng lẽ ngươi ngay cả chúng ta cũng dám giết sao? Nam trực mãn cố tự chấn định, trầm giọng quát hỏi Ta hỏi các ngươi, Kim Hùng Long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra người đến tàn sát huyền mộ kiếm tông. Các ngươi thân là thần giam điện sứ giả, phụ có giữ gìn thiên võ đại lục trật tự cùng hòa bình chức trách, vì cái gì không ngăn cản. Đường sinh chất vấn. Chúng ta ngăn cản không ngăn cản, đó là chúng ta sự tình, có liên quan gì tới ngươi. Nam Trực Mãn nói ra. Kỳ thật, Kim Hùng Long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra đến tàn sát huyền mộ kiếm tông, thì ra là đạt được bọn hắn cho phép. Chương 448, giết liền giết. Nói như vậy, các ngươi là dung túng bọn hắn hả. Đường sinh thanh âm càng lạnh hơn. Ngươi nói như thế nào đều được. Ta không tin, ngươi dám đối với chúng ta động tay. Chỉ cần ngươi dám giết chúng ta, thần giam điện chấp pháp giả, chư thiên vạn giới, đều muốn đuổi giết ngươi. Nam trực mãn lớn tiếng nói. Không có sợ hãi bắt đầu. Liên ở thời điểm này, đường sinh trong thức hải luân hồi chiến ấn, cũng truyền đến luân hồi điện linh thanh âm. Đường sinh, ngươi nếu là giết thần giam điện xứ giả. Thần giam điện người tất nhiên sẽ căn cứ thần quy đến tru sát ngươi, luân hồi điện cũng bảo vệ không được ngươi. Luân hồi điện linh nhắc nhở lấy. Nếu như là bọn hắn động thủ trước. Đường sinh hỏi. Nếu như là bọn hắn động thủ trước, như vậy là được bọn hắn trước trái với thần quy, ngươi chém giết bọn hắn, coi như là tự vệ. Thần giam điện người, không có lý do gì đến ép hỏi chúng ta luân hồi điện bắt người. Luân hồi điện linh giải quyết việc chung trả lời. Rất tốt. Tiểu hỏa thoát ly nhận chủ. Ngươi xuất thủ trước Đường sinh khỏe miệng dáng tươi cười, nổi lên một tia rào hoạt. Như vậy thao tác, đường sinh cùng tiểu hỏa, trước kia tiểu phối hợp qua. Hoác hoác, tiểu gia hỏa cùng đường sinh tâm hữu linh tê, lập tức biết đạo làm như thế nào đi làm. Tiểu hỏa thoát ly nhận chủ, như vậy, nó tiểu là độc lập tồn tại. Nó ý niệm trong đầu khẽ động, ngưng tụ ra hỏa diễm cự nhân, hướng phía nam trực mãn cùng anh nhược vũ công kích mà đi. Như vậy, coi như là ta ra tay sao Đường sinh hỏi hướng luân hồi địa linh. không phải Nhưng, ngươi cái này tiểu khí linh, nó sẽ gặp đến thần giam điện đuổi giết." Luân hồi điện linh trả lời. "Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây." Đường Sinh một bộ tính trước kỹ càng tư thái. Nam Trực Mãn cùng anh Ngự Vũ, bọn hắn chắc chắc Đường Sinh không dám đối với bọn hắn động tay. Thật không nghĩ đến, chung quanh hỏa diễm cự nhân lập tức hướng bọn họ công kích tới. Đây chính là sinh tử cảnh cấp bậc hỏa diễm cự nhân a, bọn hắn nào dám lãnh đạo. "Đường Sinh, ngươi, ngươi thực có can đảm đối với chúng ta hạ sát thủ?" Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Thần giam điện, sẽ không bỏ qua ngươi. Nam trực mãn kiệt âm thanh quát, cùng lúc đó, trong tay thần giam chi kiếm, chém giết mà ra, ngăn cản ngọn lửa kia cự nhân công kích. Nhưng mà, đem làm kiếm khí của hắn chém giết mà ra thời điểm, bên kia hỏa diễm cự nhân lại trốn tránh ra. Chỉ thấy bóng người nhất thiểm, đường sinh đứng ở Nam trực mãn kiếm khí trước. Với anh, Nam trực mãn kiếm khí, công kích tại đường sinh trên người. Tại bên kia, anh Ngược Vũ kiếm khí Cũng bắt chức làm theo doanh kích tại đường sinh cái khắc thần hồn trên phân thân o không o. Các ngươi thật to gan. Rõ ràng dám trước công kích ta. Đường sinh con ngươi dùng mình, lớn tiếng quát hỏi. Đây là động sứ giết nhân pháp. Đây là tại viêm kiếm đạo Tông Lúc, cùng Thảo Chi Bồi, Nguyên Thủy Hiền cái kia hai cái thần giam điện sứ giả học. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Nam Trực Mãn cùng anh được vũ, có chút phản ứng không kịp. Vừa mới ngọn lửa kia cự nhân công kích các ngươi, cũng không phải là ta bản thân. Ta cũng không có ra tay. Hiện tại, các ngươi xuất thủ trước công kích ta. Như vậy, ta lại phản giết các ngươi. Vậy thuộc về tự vệ phản kích rồi. Không tính trái với thần quy. Tiểu hỏa, trở về. Đường sinh nói ra. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa lại lần nữa cùng đường sinh một lần nữa nhận chủ. Ngươi. Ngươi hạ bộ đồ, cố ý để cho chúng ta trước công kích ngươi. Thấy như vậy một màn, nam trực mãn cùng anh được vũ, xem như hiểu được. Vừa tức vừa giận, đồng thời lại mặt sám như cho. Nếu không, dùng các ngươi chút thực lực ấy, hắn bóp chết các ngươi, trở mình trưởng tầm đó là được, làm gì lớn như thế phí chắc trở. Hiện tại, các ngươi khả dĩ chết rồi. Đường sinh nói ra. Lời nói rơi xuống, muốn ra tay. Không. Không. Đường sinh, ngươi không thể giết chết chúng ta, cho dù thần giam điện người không đến tìm ngươi, gia tộc bọn ta người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Với tư cách thần giam điện sứ giả, sau lưng của chúng ta, đều có thần giới gia tộc. Anh Nhược Vũ lớn tiếng hô, y đột nhưng Đường Sinh sợ hãi. Đường Sinh liền thạch xuyên tiên kiền còn không sợ, còn có thể sợ những cái kia thần giới gia tộc. Trở tay tầm đó, một trưởng liền đem hai người cho mất đi. Anh Nhược Vũ, nam trực mãn, chết. hắn lạnh con mắt nhìn khắp bốn phía, trong vòng ngàn giảm nội, tại không người dám rình mò. Huyên mục kiếm tông nội, tất cả mọi người ngăn đón như là thiên thần hạ phạm giống như Đường Sinh Hàng Lâm, đã sớm hít thở không thông. Đường Sinh, ngươi. giờ phút này Dừng ở đường sinh Vũ Thanh Hạc, đã sớm không biết nên nói cái gì. Là ta ngay cả làm liên lụy ngươi đám bọn họ, làm phiền hà huyền một kiếm tông. Đường sinh thật xin lỗi nói. Ngươi đừng nói như vậy. Trên cái thế giới này, vốn cứ như vậy, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Chưa từng có thương cảng qua. Có ngươi vị này đại cường giả đến thủ hộ, về sau, ai cũng không dám lại đến huyền một kiếm tông sơn môn đến náo sự. Vũ Thanh Hạc nói ra. Đường sinh nghe thế lời nói cũng hiểu được Vũ Thanh Hạc nói được có lý. Hắn nói ra, "Ta tại kiếm từ thần quân truyền thừa trong phụ đệ, nhìn thấy ngươi sư tôn Bách xương huyền tổ." "A." "Nàng, người nàng như thế nào?" Vũ Thanh Hạc vội vắng hỏi. "Người nàng rất tốt, đã thông qua được tầng thứ nhất khảo hạch." Đường Sinh đem tình huống bên trong nói đơn giản một chút, Vũ Thanh Hạc nghe xong tiểu an tâm. "Những vật này, ngươi cầm, đem bên trong tu luyện tài nguyên, đều phân tích huyền mục kiếm tông trưởng lão đệ tử dùng a." Đường Sinh nói xong, Đem lúc trước chém giết cái kia những người này hợp nhất cảnh, pháp tướng cảnh chữ vật giới chỉ, xuất gia hơn phân nửa, giao cho Vũ Thanh Hạc. Bọn họ đều là cổ xưa huyết mạch gia tộc, nội tình phong phú, từng cái chữ vật giới chỉ đồ vật, đều là lại để cho tầm thường tu sĩ đều đỏ mắt. Lợi hại như ngươi vậy, tất nhiên cũng chướng mắt những vật này, ta đây tiểu không để cho khách khí. Vũ Thanh Hạc đôi mắt dễ thương, hoàn thành cái nguyệt nha nhi. Đường sinh tại huyền một kiếm tông nội ngây người trong chốc lát. Dùng long huyết ngọc vòng tay luyện hóa viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra mọi người thi thể, lại đem trong cơ thể của bọn họ chữ vật giới chỉ thanh lý một phen. Tại thiên viêm nhâm xa trong chữ vật giới chỉ, ngược lại là phát hiện 8 bình thập phẩm hỏa chi bản nguyên cùng hơn 60 bình cựu phẩm hỏa chi bản nguyên. Hỏa chi bản nguyên dù sao không phải dị hỏa, tuy nhiên khó tìm, nhưng vẫn là khả dĩ tìm kiếm lấy được. Mà thất phẩm dị hỏa, tại ở giữa thiên địa, đã thập phần phượng mau lần rác. Như viêm hổ thiên viêm ra như vậy tu hành hỏa chi đạo cổ xưa huyết mạch gia tộc, thiên viêm nhâm xa lại có lợi rất nhiều lớn nhỏ ngàn thế giới, thu thập có cựu phẩm, thập phẩm hỏa chi bản nguyên, đó cũng là bình thường sự tình. Ngoại trừ thiên viêm nhâm xa trong chữ vật giới chỉ có bên ngoài, đường sinh tại hai vị sinh tử cảnh thiên viêm gia tộc Thái Thượng trưởng Lao trong chữ vật giới chỉ, cũng phát hiện một ít. Nhiều như vậy hỏa chi bản nguyên, đầy đủ ngươi tiến hóa đến đạp thiên giai đi à. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này hỏa Diễm cái đầu nhỏ Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Tiểu gia hỏa lớn tiếng trả lời, rất là hưng phấn. Viêm hổ thiên viêm ra. Hôm nay chỉ còn lại có hai vị sinh tử cảnh lao tổ rồi, phân thiên viêm bạch khắc cùng thiên viêm phẩn. Thiên viêm nhâm xa bọn người tin người chết, rất nhanh tiểu rơi vào tay trong gia tộc. Lao tổ tông chết rồi. Tất cả mọi người chết rồi. a chơi ạ. Cái kia đường sinh. Là ác ma, ác ma hay sao? Thiên viêm bạch đạt được tin tức này về sau, tuyệt vọng kêu to lên. Trong con người, tất cả đều là khó có thể tin tuyệt vọng. Thiên viêm nhâm xa Láo Tổ Tông, đây chính là bọn hắn thiên viêm gia tộc trụ của ta. Bọn hắn thiên viêm gia tộc có thể trở thành huyền phong tiểu thiên thế giới đệ nhất gia tộc, dựa vào là là được thiên viêm nhâm xa vị này đạp thiên cảnh lão Tổ Tông. Chúng ta viêm hổ thiên viêm ra, muốn xong đời. Thiên viêm bạch cuồng khiếu hết về sau, đặt ngông sủi lơ tại chỗ ngồi lên, thân thể phản phất bị lấy hết đồng dạng. Chương 449, đến bước đường cùng. Lần này đại kiếp nạn. Thiên viêm gia tộc không chỉ có tổn thất một vị đạp thiên cảnh lao tổ tông, hai vị sinh tử cảnh thái thượng trưởng lão, đồng thời, bên trong gia tộc pháp tướng cảnh, sinh tử cảnh, chết 2/3 Huyền phong tiểu thiên thế giới, kiểu nhiều như vậy tài nguyên. Trước kia đều là bọn hắn thiên viêm gia tộc cường thế chiếm lấy lấy, hiện tại, bọn hắn thiên viêm gia tộc suy yếu rồi, khác những cái kia cổ xưa gia tộc, hội không liên thủ mà bắt đầu, đưa bọn chúng viêm hổ thiên viêm ra cho bị diệt. Đúng vậy. Dù là đường sinh không ra tay đổ diệt bọn hắn viêm hổ thiên viêm gia bọn hắn viêm hổ thiên viêm gia chỉ sợ cũng muốn diệt tộc. Cái thế giới này, cứ như vậy tàn khốc. Bệnh nặng lao hổ, không hề vi phong, cũng không thể trấn nhiếp đàn sói, trái lại, sẽ bị đàn sói vừa lên, sẽ thành mảnh nhỏ. Thiên viêm phần, chúng ta thiên viêm gia tộc phong núi A, an bài gia tộc có thiên phú cùng tiềm lực người, ly khai huyền phong tiểu thiên thế giới, khắc kiến gia tộc, đến tương lai gia tộc ra lại đạp thiên cảnh cường giả lúc, rồi trở về tại đây, trùng Thiên viêm bạch nói ra. Một cái gia tộc, muốn ra một vị đạp thiên cảnh cường giả, nói dễ vậy sao? Chúng ta viêm hổ thiên viêm gia gần vạn năm đến, cũng cũng chỉ ra lão tổ tông cái này một vị. Gia tộc căn cơ, ta sẽ không buông tha cho, đồng thời, thủ, chúng ta cũng là một báo. Thiên viêm phần đột nhiên đứng lên đi, đằng đằng sát khi nói. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là trón váng? Thực lực của chúng ta, tự bạo còn chưa đủ, ở đâu còn có thể tìm đường sinh cái kia luân hồi người báo thủ? Thiên Viêm Bạch không rõ. Một mực đều quên nói cho người biết một việc, kỳ thật, ta còn có mặt khác một tầng thân phận. Thiên Viêm phần nói đến đây, ánh mắt lưu chuyển lên một kia Tả Tính nhìn xem Thiên Viêm Bạch. Cái gì? Thân phận gì? Thiên Viêm Bạch hô hấp, đột nhiên trầm trọng mà bắt đầu, khi thấy Thiên Viêm Bạch trong ánh mắt cái kia một kia Tả Tính lúc, mơ hổ đã minh bạch cái gì. Ta, tế bái huyết phệ linh thần. Thiên Viêm phần một chữ dừng lại nói. Ngươi? Thiên Viêm Bạch thanh âm phát run mà bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không biết nên nói cái gì. Thiên viêm bạch, chúng ta viêm hổ thiên viêm gia đã không có đường lui. Muốn muốn tiếp tục thống lĩnh huyền phong tiểu thiên thế giới, muốn muốn chém giết đường sinh kẻ này báo thủ, chỉ có mấy trăm huyết phệ linh thần. Hắn sẽ ban cho chúng ta toàn cả gia tộc thần lực bổn nguyên. Để cho chúng ta viêm hổ thiên viêm ra thực lực, lại một cái đẳng trước cấp độ. Thiên viêm phần nói ra, tế bái tà thần, chúng ta, chúng ta viêm hổ thiên viêm gia coi như là triệt để đã xong. Thiên viêm bạch run rộng trả lời. Gia tộc bọn ta hết. Người có biết hay không, ở tại thần giới, được xưng là tà thần đám bọn chúng thế lực, càng ngày càng lớn mạnh, trái lại, những cái kia tự xưng là chính thống thần linh thống trị, bất bên Mượn chúng ta hạ giới mà nói, vô số năm qua đi, thần giới đều nói muốn tiêu diệt tà thần thống trị vị diện, tiêu diệt đến sao. Bọn hắn nếu không tiêu diệt không được, ngược lại tà thần thống trị vị diện, càng ngày càng nhiều. Mà bắt đầu. Mà ở không lâu tương lai, không chỉ. Mà còn là chúng ta huyền phong tiểu thiên thế giới, liên toàn bộ vạn huyền đại thiên thế giới cùng với chung quanh sở hữu tất cả hàng ngàn tiểu thế giới, đều biến thành các ngươi trong miệng tà thần thống trị vị diện. Mà ở tại đây sở hữu tất cả gia tộc, không phù hợp quy tắc phục không tin dâng tạo, cái kia chính là chỉ còn đường chết. Ở tại thần giới cái kia chút ít thần linh trước mặt, chúng ta những nay hạ giới gia tộc, đều là con sâu cái kiến. Nếu là con sâu cái kiến, tham sống sợ chết mà thôi. Ai cho chúng ta chỗ tốt nhiều. Ai có thể để cho chúng ta thực lực cường đại, như vậy, chúng ta sẽ tin dâng tặng ai, có gì không thể. Thiên viêm phần âm thanh tình cũng mộ, càng nói càng kích động, tại ý đồ thuyết phục thiên viêm bạch. Thế nhưng mà, thiên viêm bạch trong khoảng thời gian ngắn, không nói chuyện có thể đại. Đúng a Tại nơi này cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thế giới. Bọn hắn hạ giới gia tộc, ở tại thần giới thần linh trước mặt, đều là con sâu cái kiến, ai cho chỗ tốt nhiều, vậy thờ phụng ai. Cái này đúng vậy a Còn nữa Thiên viêm phần theo như lời hạ giới tình thế, cũng rất chính xác. Cái này mấy trăm vạn năm đến, hạ giới ở bên trong, xác thực có càng ngày càng nhiều lớn nhỏ ngàn thế giới, biến thành tà thần đám bọn chúng thống trị vị diện. Những cái kia thờ phụng tà thần gia tộc, nếu không sống được hào hảo, hơn nữa, toàn cả gia tộc thực lực đều cao hơn một cái bậc thang. Không có gì nhưng nhị gì hết rồi. Ta hy vọng, chúng ta toàn bộ viêm hổ thiên viêm ra, sở hữu tất cả trưởng lao đệ tử, đều tập thể thờ phụng huyết phệ linh thần. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên viêm phần không hề lề mề, con ngươi dừng ở do do dự dự thiên viêm bạch. Tại nơi này lập tức, thiên viêm bạch con ngươi dùng mình, đột nhiên cảm nhận được một khổ như có như không sát ý. Hắn toàn thân run lên, lập tức tỉnh táo lại. Chỉ sợ, chuyện này, đã không phải do hắn không đáp ứng rồi. Hắn nếu không phải đáp ứng, cái này thiên viêm phần sẽ lập tức đối với hắn hạ sát thủ. Sau đó, thống linh toàn bộ viêm hổ thiên viêm ra. Tốt. Được rồi. Thiên viêm bạch không có đường lui cũng chỉ tốt đáp ứng. Ha ha. Rất tốt, rất tốt. Thiên Viêm Bạch, chờ ngươi thờ phụng huyết phệ linh thần, đạt được huyết phệ linh thần bàn cho lực lượng về sau, ngươi sẽ biết nói, chính mình hôm nay làm dễ dàng ra quyết định, đến cùng có nhiều chính xác. Thiên Viêm phần lớn tiếng nợ nụ cười. Rốt cục, toàn bộ Thiên Viêm gia tộc đều thờ phụng huyết phệ linh thần, hắn cũng coi như lập công lớn, tại huyết phệ linh thần ở đâu, hắn cũng tìm được càng nhiều nữa lực lượng ban cho. Thậm chí, chờ hắn tu vi đột phá đến đạp thiên cảnh, sẽ gặp trực tiếp trở thành huyết vệ linh thần ký danh đệ tử. Đường Sinh chém giết Viêm Hổ Thiên Viêm gia, Kim Hùng Long ra bọn người, chém giết thần giam điện sứ giả sự tình, không chỉ có tại Huyền Phong tiểu thiên trong thế giới chấn động, chuyển đến vạn huyền đại thiên thế giới chỗ đó, toàn bộ vạn huyền đại thiên thế giới sở hữu tất cả thực lực, tất cả đều rung động bắt đầu. Đường Sinh cái tên này, triệt để nổi danh. Quả thực quá điên cuồng. Sở hữu tất cả gia tộc lão tổ tông, đều muốn Đường Sinh hình ảnh phân phát xuống dưới. Lại để cho gia tộc thành viên đều trưởng tốt rồi con mắt, chớ để trêu chọc cái này sát tinh, chứng kiến về sau, đều muốn nhượng bộ lui binh, đường vòng ngàn hẳn giảm. Đương nhiên, nhất phẫn nộ hay là thần giam điện. Không nghĩ tới, đường sinh cái kia luân hồi người, rõ ràng dám quang minh chính đại đồ sát bọn hắn thần giam điện người. Đây quả thực là khiêu khích bọn hắn thần giam điện uy nghiêm. Mà ở thần giới phía trên, Nam Trực mã Nam Trực gia tộc cùng anh nhược vụ anh ra, cũng vô cùng phẫn nộ, đều tuyên bố muốn báo thủ tuyết hận. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế cục mặt ngoài bình tĩnh, tất cả mọi người án binh bất động, kỳ thực, vụ trộm đã có không ít thế lực, tại mưu đổ lấy như thế nào chém giết Đường Sinh. Chu đường liên minh thế lực, càng lúc càng lớn, ám chiều manh liệt lấy. Giết, liền giết. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đường Sinh cũng biết, đem làm hắn đã giết nhiều người như vậy, kiểu ra tất nhiên vô cùng nhiều. Có thể hắn cũng không sợ. Bất luận cái gì thời điểm, bản thân thực lực mới được là căn bản. Đem làm thực lực của ngươi cường đại đến lại để cho tất cả mọi người sợ hai thời điểm, dĩ nhiên là không có ai dám tới tìm ngươi báo thủ. Hắn cáo biệt vũ thanh hạc, đã đi ra huyền một kiếm tông, bay trở về thiên nguyên đạo tông ở bên trong đi. Một đạo khác, cung thiên cửu, tư đồ Hưng ba người, biết được đường sinh muốn tới, nào dám lãnh đạo, tranh thủ thời gian tại tông môn cửa ra vào xếp thành hàng đón chảo. Đường sinh đem ba người này dẫn vào đến hắn hành cung ở bên trong. Những điều này đều là chém giết viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra chi nhân chữ vật giới chỉ. Ba người các ngươi gia tộc đều cầm lấy đi phân ra, các ngươi không dùng đến tài nguyên, các ngươi gia tộc đệ tử cũng có thể dùng. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, trước mặt hiện ra hơn 20 cái chữ vật giới chỉ đến. Ân uy tịnh thi. Nhiều. Đa tạ đường sinh tu hữu. Một đạo khác, cung thiên cửu cùng tư đồ ưng ba người, không dám co vi, trong nội tâm cũng đồng thời đại hỷ, thu những. Này chữ vật giới chỉ. Chương 450, Diêm Gia bị diệt. Mội mội ta tiểu khê, hôm nay là tình huống như thế nào hả? Đường sinh hỏi. Tiểu khê cô nương thiên phú tuyệt luân, đã thông qua được dự tuyển, đúng là tiến vào vạn huyền đại thiên thế giới khảo hạch bí cảnh ở bên trong bồi dưỡng. Một đạo khắc nói ra. Vạn huyền đại thiên thế giới khảo hạch bí cảnh, có thể hội an toàn. Đường sinh tiếp tục hỏi. Vạn huyền đại thiên thế giới bí cảnh, trực thuộc ở thần giới. Nếu như tiểu khê có thể cuối cùng nhất thông qua khảo hạch, như vậy, nàng đem tại bí cảnh ở bên trong, trực tiếp bị thần linh vừa ý, tiến vào tầng thứ 3 tuyển bạt khảo hạch ở bên trong. Nếu như, nàng có thể thông qua tầng thứ 3 tuyển bạt khảo hạch, có thể trực tiếp được triệu hoán tiến vào thần giới. Một đạo khác trả lời, không cần đạp phá hư không, cũng có thể trực tiếp tiến vào thần giới. Đường sinh ngay xong, có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta hạ giới tông môn thế lực, đều trực thuộc ở thần giới thần quốc. Cái này tầng 3 bí cảnh khảo hạch, là được thần giới thần quốc thiết lập xuống, chọn lựa hạ giới tuyệt thế thiên tài đệ tử. Nghe nói, ở tại thần giới thần quốc bên trong, còn có rất cao tầng bí cảnh khảo hạch, nếu như tiểu khê cô nương còn có thể thông qua, như vậy, tương lai ở tại thần giới địa vị, tuyệt đối sẽ không thấp. Một đạo khác giải thích, so với việc thiên tuyển chi tử loại này dã man sinh trưởng thiên tài đệ tử, giống như vậy bí cảnh khảo hạch thiên tài, càng giống là chính quy sinh, làm tương bước, an tâm tu hành, ưu chúng tu Nói như vậy, nếu như tiểu khê một mực có thể tấn cấp, không bị đào thải ra khỏi đến, ta vẫn không cách nào cùng nàng gặp mặt. Đường sinh hỏi. Đúng vậy. Một đạo khắc gật gật đầu. Đường sinh mặt người, nội tâm tuân ra vô cùng cảm khái. Có lẽ, hắn muốn muốn lại cùng tiểu khê gặp mặt, vậy phải đợi thật lâu đã lâu rồi. Hắn bình phục một phen đối với tiểu khê cảm xúc, hỏi, Diêm Thế Gia bên kia như thế nào? Đây cũng là ta chỉ điểm ngươi bẩm báo sự tình. Ta tại Diêm Thế Gia nội quân cờ. Đã chuyển đến tin tức rồi, Diêm Thế Gia ở gia tộc tộc trưởng Diêm Sư Vương dưới sự dẫn dắt, đã toàn cả gia tộc tế bái huyết phệ tà thần. Một đạo khắc nói ra, đều đầu phục tà thần hả. Đường sinh ngay xong, trong con ngươi sát ý nghiêm nghị. Đúng vậy. Một đạo khắc gật gật đầu. Đi thôi. Chúng ta đi tàn sát Diêm Gia. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Đã toàn bộ Diêm Thế Gia đều đầu phục huyết phệ tà thần. Như vậy, gia tộc này cũng tiểu đứng ở luân hồi thần điện mặt đối lập. Đường sinh thân là luân hồi người, diệt trừ tà ác linh tu đúng là sứ mạng của hắn. Cũng không cần mang bao nhiêu nhân mã. Đường sinh mang theo một đạo khắc ba người, bay thẳng đến Diêm Thế Gia gia tộc mà đi. Diêm Thế Gia chỗ ngàn rằm vùng biển, bao phủ tại sương mù trận thế bên trong. Tiểu hỏa! Cho ta đốt cháy! Đường sinh lớn tiếng nói. Vâng, lão đại! Tiểu gia hỏa lớn tiếng hô, ý niệm trong đầu khẽ động, hỏa chi bản nguyên ngưng tụ ra trên trăm cái sinh tử kiếp hỏa diễm cự nhân, đốt núi nấu biển Toàn bộ ngàn dặm vùng biển mặt biển, lập tức biến thành biển lửa. Diêm Thế Gia trận thế, dốc sức Liều mạng ngăn cản, có thể ở đâu ngăn cản được? Đốt hủy lấy, phá trận, thế như trẻ tre. Đường Sinh mang theo một đạo khắc ba người, giết đi vào. Rất kỳ quái. Trên đường đi, một cái Diêm Thế Gia đệ tử đều không có nhìn thấy. Bay đến Diêm Thế Gia nhất trung tâm hòn đảo lúc, chỉ thấy hơn 100 cá nhân bị cấm pháp cho phong ấn tại nguyên một đám cọc thiêu sống tử thượng. Trong đó, có mấy người gặp được một Tư đổ ưng cùng cung thiên cửu, đều to lên. Những người này, đều là thế lực khắp nơi xếp vào tại Diêm Thế Gia bên trong gian tế thành viên. Hôm nay, tất cả đều bị Diêm Thế Gia cho tìm đến. Đường sinh, muốn diệt chúng ta Diêm Thế Gia. Người còn chưa đủ tư cách. Chúng ta Diêm Thế Gia, đã sớm đoán được ngươi hội đánh tới, tại lạc tư thần sử đại nhân dưới sự trợ rút, đã sớm chuyển di rồi. Diêm sư vương một cái phân thân, hiện ra tại trung tâm đảo tự trên không. Các người thoát được nhất thời, trốn không thoát cả đời. Đường sinh lạnh giọng nói ra. Hắn như mày, cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ha ha. Trốn. Huyết vệ linh thần đại nhân rất nhanh sẽ chiếm lĩnh vị diện này. Chúng ta tại sao phải trốn? Muốn chạy trốn, cũng là các ngươi những. Này luân hồi người trốn. Bất quá, hôm nay, ngươi trốn không thoát. Diêm sư vương thanh âm, cũng lạnh như băng bắt đầu. Ta chờ các ngươi những người này tới giết ta. Đường sinh nói ra. Đồng thời, lại để cho tiểu hỏa cảnh giác trung quanh. Bất quá, tiểu hỏa cũng không có phát hiện chung quanh cất dấu cái dạng gì địch nhân. Ha ha ha. Bạo cho ta. Diêm sư vương thanh em rơi xuống. Đột nhiên, toàn bộ vùng biển sở hữu tất cả hồn đảo. Một cổ khủng bố tế đàn tế bạo phát khí tức như là núi lửa giống như Phụt Mà ra Đây cũng là lạc tư thần sử đại nhân để lại cho người lễ vật. hắn biết đạo người tất nhiên muốn tới Diêm Thế Gia, cho nên tại toàn bộ Diêm Thế Gia nội đều tỉ mỉ bố trí trận này tế đ Diêm sư vương thân ảnh, biến mất ra. Sở hữu tất cả tế bạo phát tế đàn huy lực, hợp thành một cái tự bạo trận thế. Huy lực này, so với ban đầu ở viêm kiếm đạo tông đúng vậy còn cường đại hơn gấp bội. Cho dù là thần vị cảnh thần linh đi vào nơi này, cũng muốn lột một tầng ra. Đường sinh tu Hiếu chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một đạo khác bọn người, sợ hãi nói. Tại nơi này lập tức, bọn hắn đều cảm nhận được tuyệt vọng cùng tử vong. Như vậy tự bạo huy lực, còn không làm gì được được ta Đường sinh kinh mà bất loạn. Ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia ngọc như ý thần khí, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, một đoàn màu thiên thanh thần mang, bao phủ ở một đạo khắc ba người. Đường sinh mang theo bọn hắn bay thấp xuống dưới, đồng thời, cũng bảo vệ những cái kia tất cả thế lực lớn phái tiến diêm thế ra gian thế. Trung quanh bạo tạc nổ tung năng lượng, mang tất cả phạm vi vài ngàn rằm vùng biển, toàn bộ vùng biển nước biển cơ hồ đều muốn bốc hơi khô ra. Bất quá, đường sinh ngọc như ý thần khí, càng thêm lợi hại h Nay cuồng bạo lại lộn xộn năng lượng, căn bản phá không được ngọc như ý pháp tướng phòng ngự. Nhưng mà, liền ở thời điểm này, đột phát dị biến. Chỉ thấy những cái kia bị giải cứu đi ra các đại gia tộc phái tới nằm vùng, đột nhiên có hai cái, buộc phát ra, hướng phía đường sinh đánh lén mà đến. Lao đại coi chừng. Tiểu hỏa lớn tiếng nhắc nhở lấy. Chỉ là, tại đường sinh ngọc như ý pháp tướng phòng ngự cháu ở bên trong, nó căn bản không cách nào ra tay. Cái này hai cái buộc phát ra nằm vùng, trong cơ thể khí tức. Đột nhiên bắt đầu cùng bạo, trực tiếp nhảy lên lên tới pháp tướng cảnh cấp bậc Khắc khả ít ít ít ít ít tiểu tử, cho ta chết. Lạc tư vương tử thanh âm, từ nơi này hai người trong thân thể, chuyển ra. Nguyên lai, like, đây là bị hắn cho đoạt xá. Bên ngoài toàn bộ riêng thế gia tế đàn tế bạo, bất quá là che giấu hai mắt người, chính thức sát chiêu, chính là hắn ám sát. Tại của ta thần khí pháp tướng phòng ngự cháo ở bên trong, còn dám đánh lên ta. Lạc tư vương tử, thủ đoạn của ngươi. Càng ngày càng không có đầu bóc rồi. Đường sinh con ngươi dùng mình, hiện lên một tia khinh thường. Một quyền hướng phía hai người này đuổi giết mà đi. quyền thế như kiếm. Khắc khả ít ít ít ít ít ít lên trở thành. Lạc tư vương tử thanh âm lại lần nữa văng lên. Lúc này, trước mặt cái này hai cái đoạt xá chi thân, bị đường sinh bắn cho toái. Thế nhưng mà, còn lại những cái kia cứu các đại gia tộc nằm vùng, trong cơ thể của bọn hắn, đột nhiên một cổ cuồng bạo lực lượng phát ra mà ra. Tế bào Dầm dầm dầm. Không tốt. Đường sinh sắc mặt, rốt cục thay đổi.